Cổ Kim Long Đế hai tay nâng lên danh sách. Bát Hoang Tông có một ít thái thượng trưởng lão cùng cao đảng trưởng lão môn cầu khẩn, hy vọng có thể miễn bọn họ vừa chết, bọn họ đồng ý trung thành với Long tộc. Long Thanh Trần không thèm để ý, nhanh chân nóng trông bước đi, cảm giác đần độn vô vị, Bát Hoang Tông cao tầng đã lưu lạc tới tình trạng này, mặc kệ đã từng có thủ thắng gì, cũng không cần thiết nhục nhã bọn họ, đáng chết, giết, nên phế phế, không muốn lưu lại cái gì hậu hoạn là được. Long Thanh Trần. Đương nhiên Một trong phòng giam chuyển ra quả mận nhã thanh âm của, ta có một cho ngươi không giết lý do của ta. chương 1069, ba cái lý do. Không thể không nói, ngươi thành công đưa tới hương thú của ta. Long thanh trần chậm rãi dừng chân lại, đi vào quả mận nhã chỗ ở trong phòng giam, lạnh lùng mà nhìn bị đóng ở vây tiên trụ mặt trên quả mận nhã. Ta cũng muốn nghe một chút, ngươi có lý do gì để ta không giết ngươi? Nhớ kỹ, nếu như lời ngươi nói lý do đối với ta không có tác dụng gì, như vậy, ngươi chắc chắn phải chết. Lý Tử nhã lệ trong con ngươi tỏa ra cầu sinh hy vọng. Ta có ba cái lý do. Long Thanh Trần lạnh nhạt nói, nói thẳng, ta không rảnh nghe ngươi thừa nước đục thả câu. Quả Mận nhã nói, một trong số đó, ta là Bát Hoang Tông Tuổi trẻ đại đệ nhất trí tôn thiên tài, thiên phú của ta rất cao, tương lai tiềm lực rất lớn, đem ta giết chết, ngươi không cảm thấy thật là đáng tiếc sao? Ngươi không ngại đối với ta sử dụng một chủ tớ khế ước, ta có thể trở thành ngươi trung thành nhất hộ đạo người. Nếu là ta dám phản bội ngươi hoặc là trả thù ngươi. Chỉ cần ngươi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, ta liền biến thành cho bụi. Lý do này, đánh động không được ta. Long Thanh Trần cười gần, mặc kệ cái gì khế đước đều có kẽ hở, đều có thể tìm tới phương pháp phá giải. Ta không tin cái gì khế đước, ta thả rằng tin tưởng người chết, người chết sẽ không trả thù ta, có thể vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Được rồi. Quả mận nhã bất đắc dĩ, nói tiếp lên, lý do thứ hai, ta kỳ thực cũng không phải bắt hoang tông người. Sư tôn của ta, nhưng thật ra là bất lao sơn chủ đại đệ tử. Ở ta 9 tuổi năm ấy, nàng đem ta lặng lẽ đưa vào bát hoang tông lãnh địa, để ta trở thành bát hoang tông trong lãnh địa diện một phú thương con gái. 10 tuổi năm ấy, bát hoang tông hướng về toàn bộ lãnh địa chiều thu đệ tử mới, phú thương đem ta đưa đến bát hoang tông, tham gia bát hoang tông đệ tử mới chọn lựa nghi thức. Không ngoài dự đoán, ta chắc Việt Thiên Phú, một hồi liền đưa tới bát hoang tông cao tầng chú ý, đem ta thu vào bát hoang tông. Bởi ta Thiên Phú cực cao, hơn nữa lại là trong lãnh địa người, ra thế thuần khiết tín Bát hoang tông cao tầng đối với ta đặc biệt chăm sóc, vẹn vẹn một năm, ta liền ngoại môn đệ tử lên cấp đến nội môn đệ tử, lại qua ba năm, bát hoang tông chủ đem ta thu làm thân truyền đệ tử. Ta cũng không có phụ lòng bát hoang tông cao tầng kỳ vọng, tu luyện không tới 30 năm, chứng đạo thành đế, sau khi, dùng hơn 100 năm thời gian, lên cấp trường sinh cảnh, trở thành bát hoang tông tam đại trí tôn thiên tài đứng đầu. Tương lai, ta rất có thể trở thành đời tiếp theo tông chủ phu nhân, thậm chí, trở thành bát hoang tông cái thứ nhất nữ Tông chủ chấp trưởng quyền to, đợi thêm mấy ngàn năm, mấy vạn năm, con cháu của ta đời sau chậm rãi thẩm thấu toàn bộ bát hoang tông, đến thời điểm bất lao sơn là có thể chiếm đoạt bát hoang tông. vì lẽ đó, long tộc tiêu diệt bát hoang tông, theo ta không có quan hệ gì, ta không cần thiết trả thù long tộc. lý do này đã đủ chưa? long thanh trần hít sâu một hơi, bất lao sơn chủ đại đệ tử cũng thật là thâm tàng bất lộ, dĩ nhiên cam lòng đem thiên phú cao như vậy đệ tử đưa vào bát hoang tông, rơi xuống một ván đại quân cờ. Quả mận nhã thu trong con ngươi tràn ngập sùng bái, sư tôn sắc thực tuyệt vời, nàng cùng Ninh Tiếu Thành như thế, cũng là thái cổ thập đại trí tôn thiên tài một trong. Nói tới chỗ này, nàng ngừng một chút, hơn nữa, nàng đã từng cùng Ninh Tiếu Thành từng có một đoạn đạo lữ tình yêu, sau đó, Ninh Tiếu Thành vì trở thành bát hoang tông gốc gác, mai danh nhận tích, đưa nàng từ bỏ, nàng phái ta lẹn vào bát hoang tông, khả năng cũng là vì trả thù Ninh Tiếu Thành. Cuối cùng, nàng thở dài nói, đáng tiếc, bát hoang tông cùng lòng tộc khai chiến Hoàn toàn làn rối loạn sư tôn kế hoạch, mà ta cũng thành lòng tộc tù nhân." Long Thanh Trần lạnh nhạt nói, Bát Hoang Tông chiến bại tin tức đã sớm truyền khắp vũ trụ, ngươi bị Long tộc bắt được, tin tức này, nàng hẳn phải biết, vì sao không tới cứu ngươi?" Quả mận nhã cười khổ nói, Long tộc hạm đội tiếp quản Bát Hoang Tông, một lần nữa chưa trị Bát Hoang Tông tinh hệ phòng ngự đại trận, sư tôn làm sao tiến vào đến? Hơn nữa, ngươi có ánh sao chiến ý, ý nàng đến rồi cũng cứu không được ta, ta chỉ có thể dựa vào tự mình nghĩ biện pháp. Cho tới bây giờ, ngươi còn giúp ngươi sư tôn nói chuyện. Long Thanh Trần ánh mắt bình thản, ta đi kim ô tộc mùa Thái Dương quả thời điểm, gặp bất lao sơn chủ, hắn đối với ngươi chuyện, để cũng không để. Hiển nhiên, ngươi đúng không lao sơn tới nói, chỉ là một viên quân cờ, bất cứ lúc nào có thể vứt bỏ quân cờ, chớ ngu. Quả mận nhã thu mâu kiên định, mặc kệ bất lao sơn làm gì ta, ta đều sẽ đối với sư tôn trung thành, bởi vì, nàng đã cứu ta một nhà mệnh, là ta một nhà ân nhân. Long Thanh Trần suy nghĩ một chút. Ngươi nói ngươi là bất Lão sơn người, căn bản không có gì chứng cứ, ta không thể hoàn toàn tin từ ngươi. Hơn nữa, bất lao sơn cũng không đến nhận lấy ngươi, hiển nhiên, bất lao sơn đã chấp nhận lòng tộc có thể giết ngươi, vì lẽ đó, ngươi này lý do thứ hai, cũng không cách nào bảo vệ mạng ngươi. Quả mận nhã ánh mắt có chút tầm u, chầm mặc hồi lâu, mới mở miệng nói, ta còn có người thứ ba lý do. Ta biết Bát hoang tông mạnh nhất tổ sư chỗ ẩn thân. Ngươi chắc chắn chứ. Long thanh trần ánh mắt ngưng lại. Bát hoang tông mạnh nhất tổ sư Tu Vi đạt đến bất tử cảnh, hơn nữa, không phải một loại bất tử cảnh, đối với long tộc tứ đại lãnh địa an toàn uy hiếp rất lớn, không diệt trừ cái này mối hoạ, long tộc sẽ ăn ngủ không yên. Quả mận nhã khẽ lắc đầu, ta không xác định, thế nhưng, 89 9 phần 10, mấy năm trước, ta từng nghe hắn nói về, hắn có một tận cư thế ngoại lao Hữu Tu Vi cực cao, chạm được bất diệt lĩnh vực, bát hoang tông chiến bại, hắn chạy ra bát hoang tông, long tộc đối với hắn rơi xuống vũ trụ lệnh truy nã. Toàn bộ vũ trụ đều không có hắn đất dung thân, hắn lớn nhất khả năng chính là trốn ở lao hưu nơi đó, dù sao, người lão hưu kia xem như là toàn bộ vũ trụ siêu cấp cường giả một trong, có thể bảo vệ. Hắn, coi như long tộc cũng không dám tùy tiện tới đó siêu tra, chạm được bất diệt lĩnh vực. Long thanh trần cao mày lên, này cũng không phải dễ làm, coi như hắn ăn mặc được xưng vũ trụ mạnh nhất phòng ngự ánh sao chiến y cũng chiến thắng không được bất diệt lĩnh vực siêu cấp cường giả, người biết hắn người lao hưu kia ẩn cư nơi? Quả mận nhã nói, "Ta không biết, có điều, vị trí đại khái có thể đoán ra được, mạnh nhất tổ sư cách mỗi trăm năm sẽ rời đi tông môn một lần, đi một chuyến tên là Tử Điện Tiểu Tinh Hệ, vì lẽ đó, hắn người lão hữu kia ẩn cư địa phương rất có thể là ở chỗ đó, nếu biết vị trí đại khái, các ngươi Long tộc Long Hồn Điện nên rất nhanh sẽ có thể tìm đi ra." Long Thanh Trần đi ra phòng giam, đối với Cổ Kim Long Đế truyền âm nói, "Cái này quả mận nhã, tạm thời không giết." "Vâng." Cổ Kim Long Đế ánh mắt dị dạng, vừa nãy nhìn thấy Long Thanh Trần tiến vào quả Mận Nhã phòng giam, hắn thức thời điệu lần đi rất xa, không biết bên trong xảy ra chuyện gì, cũng không muốn biết, miễn cho phá hủy tổng tộc trưởng thật là tốt chuyện. Long Thanh Trần nhìn cổ Kim Long Đế một chút, biết cổ Kim Long Đế đang suy nghĩ gì, khẳng định lầm tưởng hắn ham muốn quả Mận Nhã sắc đẹp, hắn cũng lười giải thích, chạm đích, rời đi điệu lao. để Long Hồn Điện đích tình nhà báo viên, trong bóng tối siêu trang một hồi tên là Tử Điện Tiểu Tinh hệ, bát hoang tông mạnh nhất tổ sư khả năng trốn ở hắn một lao hữu nơi đó. Long Thanh Trần xoay tay lấy ra tổng tộc trưởng lệnh bài, tiếp thông Long Hồn Điện chủ Long Tím Móc, ra lệnh, nhớ kỹ, tuyệt đối không nên đánh rắn động cỏ. Long Tím Móc hà hà cười không ngừng, yên tâm, chúng ta Long Hồn Điện đích tình nhà báo viên đều là ngàn trọn vạn tuyển, có thể là một quý phu nhân, cũng có thể có thể là một bán bánh bao tiểu thương, còn có thể là một thiên chân khả ái bé gái, coi như cường giả cấp cao nhất, cũng rất khó phát hiện. Vậy thì tốt. Long Thanh Trần đóng chuyên âm. Vượt qua hư không? Đi tới một chuyến Hồng Trần Tiên Tông, hy vọng xin mời Hồng Trần Tiên Tử hỗ trợ. Hắn cho rằng, Hồng Trần Tiên Tử sẽ từ chối, hoặc là sẽ đưa ra điều kiện gì, không nghĩ tới, Hồng Trần Tiên Tử trực tiếp đáp ứng, một cách không ngờ. Hắn lần thứ hai vượt qua hư không, về tới Bát hoang tông thánh địa hội nghị bên trong tiên điện, có ánh sao chiến ý chính là thuận tiện, toàn bộ vũ trụ, muốn đi đâu đều là trong nháy mắt tức đến. Đạm Đài Thiến Nhi chỉ là Hồng Trần Tiên Tử một đời Hồng Trần, nếu Đạm Đài Thiến Nhi chết rồi. Hồng Trần Tiên Tử nên chặt đứt cùng ta quan hệ mới đúng. Nàng nhưng có ý vô ý theo sát ta duy trì loại này dây dưa không rõ quan hệ. Đối với ta hữu cầu tất tướng, nàng đến cùng muốn làm cái gì đây? Long Thanh Trần ngồi ở tông chủ trên bảo tọa, rơi vào trầm tư. Hắn cũng chưa hề hoàn toàn tin tưởng Hồng Trần Tiên Tử. Tu vi đến Hồng Trần Tiên Tử loại tầng thứ này người, thường thường đều làm yêu tính sâu xa, nhìn xa trông rộng hồ ly tinh. Một loại tình yêu, một loại bảo vật, một loại lợi ích, căn bản đánh động không được loại tầng thứ này người. Trực giác nói cho hắn biết, Hồng Trần Tiên Tử khẳng định muốn từ trên người hắn được cái gì, hoặc là đối với hắn có mưu đồ khác. Theo hắn tu vi đi vào trường sinh cảnh, đặt chân vũ trụ tam lưu cường giả ngưỡng cửa, đã sớm không phải lúc trước tiến bố, biết đến càng nhiều, trái lại đối với toàn bộ vũ trụ càng thêm kính nể. Mên ngông vô biên vũ trụ, trở thành giới tu luyện điên cuồng sinh trưởng thổ nhưỡng, không biết ẩn nút bao nhiêu siêu cấp cường giả, cũng không biết có bao nhiêu tà ma ngoại đạo. Mỗi cái cường giả cũng có thể là tay thợ săn. Mỗi cái cường giả cũng có thể có thể là cảm bẫy Làm long tộc chiếc này vũ trụ tàu chiến người cầm lái, là một người nho nhỏ trường sinh cảnh tam lưu cường giả, hắn phải cẩn thận cẩn thận, ăn được trong bấy dập mối nhử, đồng thời, lại không thể bị cạm bấy bắt lấy. Mãi đến tận, tương lai một ngày nào đó, hắn cũng trở thành một siêu cấp cường giả, đem toàn bộ vũ trụ cho rằng chính mình khu săn thú, khi đó, mới có thể cười trộm một hồi dưới. Chương 1070, hồn tu đại sư. Sau 14 ngày, Long Thanh Trần tổng tộc trưởng lệnh bài bỗng nhiên rung động, hắn liếc mắt nhìn mặt trên biểu hiện dấu ấn, nhất thời biết đây là Long Hồn Điện Chủ Long Tím Móc hướng về hắn truyền âm, hắn tiếp thông truyền âm, hỏi, tìm được rồi sao? Tìm được rồi. Long Tím Móc thanh âm của có chút hưng phấn, bắt hoang tông mạnh nhất tổ sư xác thực dấu ở từ điện tinh hệ một viên tinh cầu nhỏ trên, hắn và một ông già ở tại một hẻo lánh trong sân cốc. Long Thanh Trần hỏi tới, không làm kinh động bọn họ chứ? Không có. Long Tím Móc nói, địa phương đám người sinh hoạt nhỏ khó. Rất nhiều người lấy đốn tuổi mà sinh, Long Hồn Điện đích tỉnh nhà báo viên ngụy Trang thành một tiểu phu, không chút nào bắt mắt, không có gây nên sự chú ý của bọn họ. Long Thanh Trần nói, được, nói cho ta biết tọa độ, ta lập tức tới rồi. Long Tím Móc nói, có một tin tức xấu, căn cứ chúng ta Long Hồn Điện phân tích, cùng bác Hoang Tông Mạnh nhất tổ sư cùng nhau ông lão kia, rất khả năng chính là từ lúc thời kỳ viễn cổ cũng đã thành danh hồn tu đại sư, Nô Thiên Ngai, hắn hiện tại rất khả năng đã chạm được bất diệt lĩnh vực, Tổng Tốc trưởng. Coi như ngươi ăn mặc ánh sao chiến y, hơn nửa cũng không phải đối thủ của hắn, vẫn cần bàn bạc kỹ càng. Hồn tu đại sư, Ngô Thiên Ngai. Long Thanh Trần nghi hoặc, hắn chưa từng nghe nói. Long tím móc khinh bị nói, liền Ngô Thiên Ngai cũng không biết, tổng tộc trưởng ngươi hay là thật là cô lẩu quả văn. Long Thanh Trần tức giận nói, ít nói nhảm, nhanh cho ta nói một chút, còn dám phạm thượng, cẩn thận ta phạt ngươi tới Bát Hoang Tông Tiên Linh Thạch khu mỏ quảng đi đào mỏ. Tuân mệnh. Long tím móc cười cợt, ở thời kỳ viễn cổ, Nô Thiên Ngai độc chế một loại phương pháp tu luyện, hắn cho rằng, con đường tu luyện lại như khổ hải, thân thể là thuyền, hồn phách mới phải bản nguyên, vì lẽ đó, hắn chuyên tu hồn phách, lợi hại nhất chính là hồn phách thuật, thân thể công kích dễ dàng phòng, hồn phách thuật khó phòng, để thời kỳ viễn cổ mỗi cái cường giả đều là sợ mất mật. Biết rồi, ta sẽ xin mời một siêu cấp cường giả trợ trận. Long Thanh Trần nói, mau đưa tọa độ báo lại đây. Long tím móc không thể làm gì khác hơn là báo tọa độ, kha kha cười không ngừng lên Tổng tộc trưởng xin mời siêu cấp cường giả, hẳn là Hồng Trần Tiên Tử chứ. Long Thanh Trần chẳng muốn nhiều lời, đóng đồn đại. Ngay sau đó, hắn xe rách không gian, vượt qua hư không, xuất hiện ở Hồng Trần Tiên Tông. đã tìm được rồi, bắt Hoang Tông mạnh nhất tổ sư. Thấy hắn nhanh như vậy lại tới nữa rồi, Hồng Trần Tiên Tử cười khẽ. Long Thanh Trần nói rồi lên, tìm được rồi, hơn nữa, căn cứ tin cậy tin tức, bắt Hoang Tông mạnh nhất tổ sư lão hưu hẳn là thời kỳ viễn cổ liền uy danh hiển hách hồn tu đại sư. Nô Thiên Ngai, ngươi có nắm chắc không? Hồn tu đại sư, Nô Thiên Ngai. Hồng Trần Tiên Tử lệ mâu lấp lẻ, có chút ý nghĩa, dẫn đường đi. Long Thanh Trần cao mày, đây cũng không phải là đùa giỡn, ta có thể đối phó Bát hoang tông mạnh nhất tổ sư. Nô Thiên Ngai chỉ có thể giao cho ngươi tới đối phó rồi, nếu như ngươi không có niềm tin tuyệt đối, chúng ta còn chưa phải muốn đi tốt hơn, ta sẽ xin chỉ thị mấy vị tổ lòng, vận dụng Long tộc mặt khác ép đáy hòm gì đó. Hồng Trần Tiên Tử nói, dẫn đường. Được rồi. Thấy nàng tự tin như thế, Long Thanh Trần không tốt nói thêm cái gì, ngược lại, trên người hắn ăn mặc ánh sao chiến ý, ý coi như đánh không thắng, tự vệ vẫn là không thành vấn đề, sẽ không có nguy hiểm gì. Liền, hai người đồng thời vượt qua hư không, Giáng lâm đến Long Tím Móc đăng báo vị trí tọa độ, xuất hiện ở tử điện trong tinh hệ diện một mảnh trong vũ trụ. Chỉ thấy, Long Tím Móc đã sớm chờ đợi ở nơi đó. Người sao lại ở đây? Long Thanh Trần kỳ quái. Long Tím Móc nhìn một chút hồng trần tiên tử, cười nói chuyện lớn như vậy, ta đương nhiên đến tự mình đến một chuyến. Hơn nữa, bất diệt lĩnh vực siêu cấp cường giả quyết đấu, ta cũng muốn quan sát một phen. Long Thanh Trần tức giận nói, bát hoang tông mạnh nhất tổ sư, ở đâu? Sẽ ở đó hành tinh trên. Long tím móc chỉ chỉ một viên màu xanh nhạt tinh cầu nhỏ. Long Thanh Trần đưa tay khoát lên trên bả vai của hắn, cùng hồng trần tiên tử đồng thời vượt qua hư không, vô thanh vô tức, xuất hiện ở màu xanh nhạt tinh cầu nhỏ mặt trên. Được rồi. Vì không kinh động bát hoang tông mạnh nhất tổ sư cùng Ngô Thiên Ngai, Long Thanh Trần cùng Hồng Trần Tiên Tử không có sử dụng cảm ứng siêu tầm viên này tinh cầu nhỏ. Đi theo ta. Long tím móc ở mặt trước dẫn đường, mang theo Long Thanh Trần cùng Hồng Trần Tiên Tử đi tới một sơn thôn nhỏ ở ngoài, hắn đem hai cái ngón tay đặt ở trong miệng, làm bộ bố cấp điểu, kêu ba tiếng. Không lâu lắm, một tiểu phu liền từ nhỏ trong sơn thôn vội vã mà tới. Hồng Trần Tiên Tử thấy buồn cười, các ngươi khâm phục báo, đều là như thế thần thần bí bí sao Long tím móc cười cợt, hết cách rồi, chúng ta cũng không có hồng trần tiên tử như vậy khinh thường thiên hạ tu vi, chỉ có thể cẩn thận rồi. Bái kiến Tổng Tộc Trưởng Tiêu Phu là tuổi trẻ tiểu tử, lần thứ nhất nhìn thấy Long Thanh Trần, có chút hưng phấn, được rồi túi chào đại lễ. Long Thanh Trần đưa tay đưa hắn nâng dậy, làm ra không sai, chờ đại công cáo thành sau khi, ta sẽ tự mình cho ngươi phong thưởng, nói một chút tình huống đi. Đa tạ Tổng Tộc Trưởng vun bón Tuổi trẻ tiểu tử mừng như điên không nớt. Long tím móc vỗ hắn một cái tát, thiếu phí lời, cho ngươi biện hộ cho hướng. Vâng. Tuổi trẻ tiểu tử lúc này mới tỉnh táo lại. 14 ngày trước, dựa theo long hồn điện chỉ thị, 30 triệu đích tỉnh nhà báo viên trong bóng tối ẩn nút đến tử điện tinh hệ, chính là ta một người trong đó, bị phân phối đến trên viên tinh cầu này, chuyên môn phụ trách trong bóng tối siêu tầm khu vực này. Ta mỗi ngày đều sẽ ngụy trang thành tiểu phu, ở mảnh này khu vực mỗi cái địa phương đi đốn tuổi, đồng thời, trong bóng tối tham viếng dân bản xứ tìm bát hoang tông mạnh nhất tổ sư tung tích. Trải qua tham viếng, ta phát hiện một được gọi là cá rượu ông láo nhân rất kỳ quái. Theo dân bản xứ nói, bọn họ ra ra đời ông nội, cá rượu ông cứ như vậy lao đã nhiều năm như vậy, cá rượu ông còn sống, có thể là cái lao thần tiên. Hắn ở tại nơi này cái sơn thôn phía đông mấy chục dặm ở ngoài một trong sân cốc, mỗi ngày đều sẽ tới phụ cận trong sông câu cá, câu đến ngư nhi sẽ bắt được trên trấn chợ bên trong bán lấy tiền, bán tiền sau khi liền mua chút rượu về nhà. Mỗi ngày đều là như thế, nhưng là hắn nhưng xưa nay không mua lương thực, nếu như chỉ là một phàm nhân, không thể không ăn lương thực đi. Hơn nữa, chủ yếu là hơn hai tháng trước, có một quần áo hào hoa phú quý người bỗng nhiên đến đây nương nhờ vào cá diệu ông. Hơn hai tháng trước, chính là long tộc tiêu diệt bát hoang tông thời điểm, thời gian vừa vận ăn cướp, liền ta đối với cá diệu ông cùng cái kia quần áo hào hoa phú quý người nổi lên lòng nghi ngờ. Ngày hôm qua, ta cố ý đến cá diệu ông câu cá địa phương đi đốn tuổi nhìn thấy cái kia quần áo hào hoa phú quý người và cá rượu ông đồng thời câu cá hắn và bát hoang tông mạnh nhất tổ sư chân dung giống như lúc ta ngay lập tức sẽ đem tình huống của nơi này đăng báo cho Long Hồn Điện Long Tím móc cười nói thu được tên tiểu tử này báo cáo sau khi ta điều ra Long Hồn Điện nhiều năm như vậy tích lũy đích tình báo hồ sơ trải qua cẩn thận phân tích cơ bản xác định cái kia cá rượu ông chính là thời kỳ viễn cổ thành danh hồn tu đại sư Nô Thiên Ngai. Hồng Trần Tiên Tử cười khẽ bát hoang tông tổ sư cũng quá không cẩn thận Ngay cả mặt mũi cho đều không có thay đổi. Long tím móc nói, cái này tử điện tinh hệ, linh khí mỏng manh, tài nguyên tu luyện thiếu thốn. Trên căn bản không có người tu luyện, cái này màu xanh nhạt tinh cầu càng là hoang vu. Bát hoang tông mạnh nhất tổ sư căn buồn không có nghĩ đến long hồn điện sẽ tìm được nơi này đi. Phí lời. Long thanh trần nói, nếu như không phải ta đưa cho ngươi tình báo, ngươi nơi nào sẽ biết bát hoang tông tổ sư trốn ở cái này tầm thường tiểu tinh hệ bên trong. Long tím móc bất đắc Long hồn điện đích tình nhà báo viên coi như nhiều hơn nữa, cũng không thể có thể bao trùm toàn bộ vũ trụ mỗi một góc, luôn có để sót địa phương. Tuổi trẻ tiểu tử ngẩng đầu nhìn một chút sắc trời, sắp tới hoàng hôn, phòng trường cá diệu ông đã câu đến cá, bắt được trên trấn chợ đi bán cá. "Đi thôi, chúng ta đêm nay mua chút cá ăn." Long Thanh Trần cười gằn. Long tím móc sờ sờ cảm, bất diệt lĩnh vực siêu cấp cường giả tự mình câu cá, đây cũng không phải là tầm thường người có thể ăn được. Bất diệt lĩnh vực Kỳ thực cũng không có các ngươi nghĩ tới thần bí như vậy. Hồng Trần Tiên tử lệ mâu hờ hững, nếu như muốn ăn cá, sau đó, nhiều đến Hồng Trần Tiên Tông, ta câu cá cho các ngươi nếm thử. Long tím móc dùng mình một cái, hay là thôi đi? Hồng Trần Tiên Tông cá, ta sợ ăn sau đó vĩnh viễn không thể rời bỏ. Vụ. Long Thanh Trần vung lên ống tay áo, vô tận ánh sao phun trào, mang theo long tím móc cùng tuổi trẻ tiểu gia hỏa trực tiếp xuất hiện ở trấn nhỏ ở ngoài. Hồng Trần Tiên tử nhưng là Vô Thanh Vô Tức theo tới. Trương 1071, Bá Vương Ngư. Chính là cái kia bán cá lao nhân. Chấn nhỏ chợ rất nhỏ, tuổi trẻ tiểu tử một chút liền đi tìm hồn tu đại sư, Ngô Thiên Ngai. Như Ngô Thiên Ngai như vậy tu vi đạt đến bất diệt lĩnh vực siêu cấp cường giả, mặc dù không có thả cảm ứng, chi giác nhưng cực kỳ nhạy cảm. Ở Long Thanh Trần đẳng nhân bước vào chợ một sát Na, liền đã nhận ra Long Thanh Trần đám người dị thường, chậm rãi nhìn lại. Song phương cứ như vậy lặng lặng mà nhìn nhau trong chốc lát, tùy theo, Ngô Thiên Ngai rời ánh mắt Thét to lên, mới vừa câu tới mới mẹ ngư nhi, mua điều 3 cân trở lên, chỉ cần ngũ đồng tiền một cái. Ha ha ha, ngư tiểu ông lại tiền lời cá đi, cho ta chỉnh một cái, ta nhưng là ăn ngư tiểu ông câu cá lớn lên, hán câu cá, thực tại mới mẹ, chưa bao giờ nắm những kia bệnh tật triển miên cá cho đủ số. Ngư tiểu ông, bán xong cá có phải là lại muốn đi đánh uống rượu, nghe nói, ngươi cùng tiểu phường bà chủ rất quen, ngươi sẽ không phải tùy ông chi ý bất tại tiểu mà ở bà chủ đi, Kha kha. Ngư tiểu ông, ông nội ta nói hắn khi còn bé đã nhìn thấy ngươi đang ở đây trên trần bàn cá, này đều 70, 80 năm trôi qua, ngươi vẫn là như cũ, ngươi đến cùng sống bao nhiêu tuổi, ngươi đến tuột cùng là không phải thần tiên, nhà ta nhóc cũng có thể hay không theo ngươi học một chút tiên thuật. Rất nhiều người vây đi qua, nói dẫn lên, hiển nhiên, ngư tiểu ông cùng người nơi này rất quen. Ngư tiểu ông chỉ là lạnh nhạt từ trong thùng gỗ bắt cá, dùng nhánh trúc mặc, giao cho khách mời, cũng không có với bọn hắn nói thêm cái gì. Long tím móc cười gần, viên tinh cầu này, trên căn bản không có người tu luyện, chúng ta bỗng nhiên xuất hiện ở cái này trên chợ, hơn nữa, chúng ta tu vi không tầm thường, ngư tiểu ông nên đoán được chúng ta tới đây bên trong mục đích, nhưng tiếp tục bán cá, căn bản không đem chúng ta để ở trong mắt. Hồng Trần Tiên Tử cười khẽ, hắn không phải coi rẻ chúng ta, mà là, tâm tình quá đạm bạc. Tránh ra, tránh ra, những này cá, chúng ta bảo. Tuổi trẻ tiểu tử cắn răng một cái, tựa hồ có ý định ở tộc trưởng trước mặt biểu hiện một chút. Nhắm mắt trước tiên đi tới, mạnh mẽ chen tách người vây xem chúng, treo đến người vây xem chúng phi thường bất mãn. Long Thanh Trần, Hồng Trần tiên tử, Long tím móc theo đi tới. Lao nhân ra, cá bán thế nào? Long Thanh Trần biết rõ còn hỏi. Ngư tiểu ông mang tới một hồi mỹ mắt. liếc mắt nhìn trên người của hắn ánh sao chiến y dễ, lại nhìn một chút Hồng Trần tiên tử, lạnh nhặt nói, ngũ đồng tiền một cái. Long Thanh Trần ánh mắt sắc bén, có thể hay không toàn bộ tặng không cho chúng ta? Uy! Các ngươi mấy cái này người ngoài thôn sẽ ra chuyện gì, xem ra từng cái từng cái quần áo ngăn nắp xinh đẹp, làm sao liền mua cá tiền đều không có, còn muốn ăn bá vương ngư hay sao? Bắt nạt một người già có gì tài ba? Mấy người các ngươi kịp lúc cút khỏi trấn nhỏ, bằng không cẩn thận bị đánh. Ngư Tiểu Ông còn không có trả lời, người vây xem chúng đúng là trước nổi giận, quần tình xúc động. Các ngươi sợ là chắn sống, bớt lo chuyện người. Tuổi trẻ tiểu tử lật ra một cái lưỡi mắt, dưới chân giẫm một cái mặt đất. ầm Như là địa long vươn mình, toàn bộ chấn nhỏ đều là run dậy một chút, người vây xem chúng càng bị chấn động ngã trái ngã phải, đầu váng mắt hoa. Nếu như lúc này còn không biết mấy người này là người tu luyện, đó chính là kẻ ngu si, người vây xem chúng nhất thời cuốn quýt lui ra, tĩnh lược hàn thiền, không dám lại lên tiếng. Khả năng này chính là nhân tính đi, không ưa người khác bắt nạt người già yếu bệnh tật, đồng ý quản một hồi chuyện vô bổ. Thế nhưng, nếu như lo chuyện bao đồng sẽ có nguy hiểm, vậy thì không phải ai đều đồng ý quản. Hỏi ngươi nói đây, những này cá, có thể hay không toàn bộ tặng không cho chúng ta. Long thanh trần rừng ở ngư tiểu ông, hắn cũng không dám đem ngư tiểu ông xem là một ông già bình thường tới đối xử. Đây chính là ở thời kỳ viễn cổ để cường giả tuyệt thế chúng đều nghe tiếng đã sợ mất mật hồn tu đại sư, nô thiên ngai. Ngư tiểu ông vẫn thanh thanh thản thản dáng vẻ, phản phất không có chuyện gì có thể gây nên hắn tâm tình sóng lớn. Nếu như mấy vị chỉ muốn muốn cá, đương nhiên có thể, coi như là kết giao bằng hữu, nhưng là... Mấy vị muốn chỉ sợ không phải cá đi. Quả nhiên, ngư tiểu ông đã đoán được Long Thanh Trần đẳng nhân mục đích tới nơi này. Long Thanh Trần nói, không sai, ngoại trừ những này cá ở ngoài, ta còn muốn một người, người rõ ràng. Ngư tiểu ông nói, các người Long tộc đã đánh bại bát hoang tông, ta vị Lão hữu kia chạy trốn tới cái này thâm sơn cùng cốc địa phương, chỉ muốn giống như ta ẩn cư thế ngoại, các người hà tất chém tận giết tuyệt đây. Một cấp cao bất tử cảnh cường giả tuyệt thế, nhọc nhằn khổ sở khai sáng tông môn bị diệt. Đồ tử đồ tôn bị giết, ta không tin hắn không muốn báo thủ, ta càng không tin hơn hắn từ nay về sau sẽ ẩn cư thế ngoại. Long Thanh Trần cười cận, hơn nữa, nhân phẩm hắn ác liệt, vì bảo mệnh, thời khắc mấu chốt chạy trốn, người như vậy, không đáng ngươi che chở, cẩn thận đưa ngươi một đời anh danh đáp đi vào. Ngư tiểu ông khẽ thở dài, sống thời gian quá lâu, lão hưu cũng không mấy cái, có thể bảo đảm một toán một đi. Long Thanh Trần nụ cười biến mất rồi, lãnh đạm nói, nói như thế, không có gì để nói. Hồng Trần tiên Tử cười khẽ, Nô Thiên ngay tiền bối, ta tôn ngươi một tiếng tiền bối, không phải là bởi vì ngươi tu vì cao tuyệt, cũng không phải bởi vì ngươi thời gian tu luyện trường, mà là kính trọng ngươi, có thể ở thời kỳ viễn của huy hoàng nhất thời điểm không màng danh lợi, ẩn cư thế ngoại, làm một thuần túy người tu đạo, ngươi cần gì phải vì một vứt bỏ đồ tử đồ tôn chạy trốn mốt mình người phá vỡ loại này yên tĩnh sinh hoạt, thậm chí liên lụy tính mạng của chính mình. Ngư tiểu ông ánh mắt lóe lên, cảm khái nói, ta ẩn cư hai cái kỳ nguyên. Hai mắt bế tắc, rất ít quan tâm chuyện của ngoại giới, không nghĩ tới, giới tu luyện xuất hiện như ngươi vậy kinh tài tuyệt diễm nhân vật, tuổi còn trẻ liền đặt chân bất diệt lĩnh vực, ghê gớm. Hồng Trần Tiên Tử nụ cười không thay đổi, may mắn. Ngư tiểu ông dừng ở nàng, ngươi tự tin như vậy có thể chiến thắng ta. Không dám nói 100% tự tin, 9 phần 10 vẫn có đi. Hồng Trần Tiên Tử nói, ngươi chuyên tu tiên hồn, mà, ta chuyên tu tâm tình, từ một loại nào đó cấp độ tới nói, tâm tình bao hàm tiên hồn. Ta có thể nhìn thấu tiên hồn bộ phận hẳng nghĩa, ngươi nhưng không hẳn có thể nhìn thấu tâm tình hàm nghĩa, đây chính là ta có thể thắng cho ngươi nguyên nhân vị trí. Tâm tình sao? Ngư tiểu ông chậm rãi đứng dậy, đúng là rất đặc biệt tu luyện pháp môn, ta muốn gặp thức một phen. Vụ. Mấy chục dặm ở ngoài, một trong sân gốc, một bóng người cực tốc qua lại hư không. hiển nhiên, bác hoang tông mạnh nhất tổ sư đã nhận ra Long Thanh Trần đám người đến, muốn chạy trốn. Ngươi thoát được sao? Long Thanh Trần cười Hồng Trần tiến tử. Ngươi chỉ cần ngăn cản Ngô Thiên nhai tiền bối nửa canh giờ là đủ rồi, nửa canh giờ, đầy đủ ta giết chết Bát Hoang Tông mạnh nhất tổ sư. Hắn đối với Hồng Trần Tiên tử nói một tiếng, chính là vượt qua hư không, trong nháy mắt biến mất. Ẩm, Xuất hiện ở mấy chục triệu dặm ở ngoài một mảnh trong vũ trụ, vô tận ánh sao quét ra, đập vỡ tan hư không, chặn lại Bát Hoang Tông mạnh nhất tổ sư. Chính đang qua lại hư không Bát Hoang Tông mạnh nhất tổ sư bị mạnh mẽ bức bách đi ra, sắc mặt tái xanh, cả giận nói, Long Thanh Trần Bát Hoang Tông đã bị các ngươi Long tộc tiếp quản, ta đã trốn được nơi như thế này, ngươi còn muốn thế nào? Muốn thế nào? Long Thanh Trần nhíu môi, đương nhiên là muốn mạng của ngươi. Nhìn một chút Long Thanh Trần trên người ánh sao chiến Ili, Bát Hoang Tông mạnh nhất tổ sư trong ánh mắt tràn đầy gấp, tu vi không tới bất diệt lĩnh vực, không thể chiến thắng ánh sao chiến Ili, hắn chỉ có thể ký hy vọng vào Ngô Thiên Nhai, hy vọng Ngô Thiên Nhai mau chóng chiến thắng Hồng Trần Tiên tử, tới rồi cứu hắn. Chương 1072: Tự phụ Hồng Trần Tiên tử mới nhất địa chỉ mạng ầm Long Thanh Trần cũng biết tuyệt vọng Bát Hoang Tông mạnh nhất tổ sư chỉ có thể chờ đợi chờ Ngô Thiên Nhai tới rồi cứu viện hắn không cho Bát Hoang Tông mạnh nhất tổ sư kéo dài cơ hội vô tận ánh sao quét ra khởi sướng công kích mãnh liệt ầm Bát Hoang Tông mạnh nhất tổ sư sắc mặt nghiêm túc song trưởng chấn động mê ngông Tiên lực khác nào một dòng sông lớn tuôn trào ra vỡ đằng dứt đạo không hổ là cấp cao bất tử cảnh cường giả tiên lực hùng hậu tới cực điểm ngoài hắn ra không nói bất tử cảnh cường giả chỉ bằng vào hùng hậu tiên lực là có thể ung dung chấn áp bất kỳ trường sinh cảnh người. đáng tiếc, Long Thanh Trần không phải bình thường trường sinh cảnh người, ánh sao chiến ý để lực chiến đấu của hắn đuổi sát bất diệt lĩnh vực siêu cấp cường giả. ầm ầm ầm, vô tận ánh sao cùng mênh mông tiên lực mạnh mẽ đụng vào nhau, phảng phất một cái tinh hệ sụp đổ rồi, bùng nổ ra sán lạn ánh sáng, chu vi một tỷ bên trong vũ trụ càng bị đập vỡ tan, vô số không gian mảnh vỡ phảng phất đại thác nước như thế rơi, diệt thế giống như cảnh tượng. phù Giang Cao trong chốc lát, minh ngông tiên lực đúng là vẫn còn bị vô tận ánh sao đánh xuyên qua, Bát Hoang Tông mạnh nhất tổ sư toàn bộ thân thể như là phá bao tải như thế, bị đánh bay 10 triệu dặm. Đây chính là ánh sao chiến y chỗ kinh khủng, có thể tụ lại vô cùng vô tận ánh sao, hùng hậu đến đâu tiên lực cũng không thể có thể ngăn cản vô tận ánh sao, chỉ có bất diệt lĩnh vực siêu cấp cường giả mới có thể dựa vào cao thâm tu vi hóa giải vô tận ánh sao. Long Thanh Trần, ta nguyện lấy ra Bát Hoang Tông tích lũy mấy cái kỷ nguyên tài nguyên tu luyện chỉ cầu ngươi thả ta một con đường sống, ta có thể lập xuống đại đạo lời thề, đời này vĩnh viễn ẩn cư thế ngoại, tuyệt không trả thù long tộc. Bát Hoang Tông mạnh nhất tổ sư trong ánh mắt tràn ngập tuyệt vọng, ánh sao chiến ý quá mạnh mẽ, cho dù hắn cấp cao bất tử cảnh tu vi, chỉ sợ cũng kéo dài không được bao lâu, không chờ được đến Ngô Thiên Nhai trợ giúp, ta đương nhiên biết ngươi mang đi Bát Hoang Tông phần lớn tài nguyên tu luyện, đáng tiếc, không cần ngươi cho ta, ta tự nhiên sẽ từ thi thể của ngươi mặt trên tìm, ngươi không tư cách nói điều kiện với ta. Long Thanh Trần biểu hiện lạnh lùng, sắc ý đã quyết, hướng hồ, ta căn bản không tin tưởng cái gì đại đạo lời thề, tu vi của ngươi đạt đến cấp cao bất tử cảnh, khoảng cách bất diệt lĩnh vực đã không xa, một khi đạt đến bất diệt lĩnh vực, đại đạo lời thề đối với ngươi căn bản không có hiệu lực. Hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Ánh sao chiến y rung động, vô số ánh sao tụ lại mà đến, hóa thành một song dài tới ngàn tỷ giảm ánh sao bàn tay lớn, mạnh mẽ giáp công bát hoang tông mạnh nhất tổ sư. Khi tức bị hai con ánh sao bàn tay lớn vững vàng khóa chặt, căn bản không có cách nào đào tẩu, bát hoang tông mạnh nhất tổ sư bỗng nhiên biến sắc, chỉ có thể thả ra chính mình hơn một nghìn loại dị tượng, hóa thành hai mặt cái khiên, lá chắn bảo vệ chính mình. ầm ầm ầm. Hai con ánh sao bàn tay lớn mạnh mẽ vô vào dị tượng hóa thành trên khiên, bùng nổ ra hào quang óng ánh. Giang giác. Chỉ chống đỡ trong chốc lát, cái khiên, lá chắn chính là sụp đổ rồi. Phụ. Ngay sau đó. Bát Hoang Tông mạnh nhất tổ sư toàn bộ thân thể bị đập thành một tấm bánh nhân thịt. Đây cũng là trên đời hiếm thấy nhất bánh nhân thịt. Từ cấp cao bất tử cảnh cường giả huyết nhục chế tác mà thành. Cấp cao bất tử cảnh cũng bất quá như vậy. Ở ta ánh sao chiến y trước mặt, bất diệt lĩnh vực bên dưới đều là run rẩy. Long Thanh Trần cười ha hả, đã nắm chặt phần thắng. Dị tượng ở đế cảnh thời điểm xuất hiện, số ít thiên phú tuyệt thế người có thể ở chuẩn đế tu vi diễn hóa ra dị tượng. Theo tu vi càng cao, dị tượng cũng là càng mạnh. Như bát hoang tông mạnh nhất tổ sư loại này cấp cao bất tử cảnh tu vi, mỗi một loại dị tượng cũng có thể ung dung nghiền nát một cái tinh hệ, đánh giết trường sinh cảnh người càng là là điều chắc chắn. Nhưng mà, cùng vô tận ánh sao so với, cấp cao bất tử cảnh cường giả dị tượng, cũng có vẻ yếu đuối, không đỡ nổi một đòn vụ. Bát hoang tông mạnh nhất tổ sư cũng không có mất mạng, bánh nhân thịt cấp tốc bành trướng, rất nhanh khôi phục thân thể. Hà tất dây dùa đây. Long Thanh Trần cười Ẩm. Sử dụng vô tận ánh sao hóa thành hai bàn tay lớn Lại là mạnh mẽ giáp công Bắt hoang tông tổ sư thả đạo của chính mình Tạo ra một năng lượng viên cầu Nhưng là hắn trong ánh mắt nhưng che kín hoảng sợ Biết không ngăn được vô tận ánh sao Cũng biết ngày hôm nay chắc chắn phải chết ầm ầm ầm. Quả nhiên hắn nói chỉ chịu đựng trong chốc lát Đã bị hai con ánh sao bàn tay lớn đập nát Phụ Ngay sau đó hắn lại bị giáp công thành bánh nhân thịt Nước ra mảng huyết vụ lớn Thử xem ta chân hỏa Bất tử cảnh cường giả thân thể có thể hay không kháng trụ. Long Thanh Trần không cho hắn khôi phục thân thể cơ hội, đánh ra chín màu hỏa diễm rơi vào bánh nhân thịt trên. ầm nhất thời cháy hừng hực lên, bánh nhân thịt bên trong truyền ra bát hoang tông mạnh nhất tổ sư tiếng kêu thảm thiết thê lương. Xem ra ta chín màu chân hỏa cũng không tệ lắm. Long Thanh Trần rất hài lòng, Đông Phương gia tộc trung cực hàng nghĩa tu luyện ra được chân hỏa, quả nhiên uy lực khủng bố, liền cấp cao bất tử cảnh cường giả thân thể cũng có thể tiêu hủy. Long Thanh Trần, ngươi đã không cho ta sống đường, bát hoang tông tích lũy mấy cái kỷ nguyên tài nguyên tu luyện, tuyệt đối không thể cho ngươi. Cháy hừng hực chín màu chân hỏa bên trong, chuyên gia bát hoang tông tổ sư thống khổ âm thanh. Ẩm. Trực tiếp làm vỡ nát không gian giới chỉ, để trong không gian giới chỉ tài nguyên tu luyện giải rác đến hư không vô tận bên trong. Long Thanh Trần biến sắc mặt, nếu như không chiếm được bát hoang tông tích lũy mấy cái kỷ nguyên tài nguyên tu luyện, vậy thì thật là đáng tiếc Giang giác. Hắn đem vô tận ánh sao hóa thành một bàn tay lớn, đâm vào hư không vô tận bên trong, vơ vét một cái, có thể mò được bao nhiêu sẽ bao nhiêu đi. Ánh sao bàn tay lớn thắng lợi trở về, mặt trên chất đầy tài nguyên tu luyện, hắn thu vào thời gian lòng trong nhẫn. Giang giác. Hắn lại dùng ánh sao bàn tay lớn lại mò một cái, đáng tiếc, lần này chỉ mò được một điểm. Sau khi lại vơ vét mấy lần, càng ngày càng ít, cuối cùng, cái gì cũng không vớt được. Ngươi thực sự là chết không hết tội trước khi chết còn lãng phí nhiều như vậy tài nguyên tu luyện. Long Thanh Trần có chút khó chịu, tuy rằng mò được rất nhiều, nhưng là, phỏng chừng vẫn chưa tới một phần mười, ngoài hắn ra đều giải rắc đến hư không vô tận bên trong, đã không vớt được. Không gian giới chỉ chính là như vậy như vậy, một khi đổ nát, bên trong tài nguyên tu luyện sẽ giải rắc đến vô cùng vô tận trong hư không, rất khó lại tìm đến, cho dù bất diệt lĩnh vực siêu cấp cường, giả, cũng chỉ có thể tìm vận may, tình cờ từ vô tận trong hư không mò ra một điểm đổ vẩn bằng vào ta sinh mạng ánh chiều tà, chớ chú Long Thanh Trần không chết tử tế được. Đồng nhiên chính đang thiêu đốt chín màu chân hỏa dập tắt, bên trong bát hoang tông mạnh nhất tổ sư trực tiếp biến thành cho bụi, than cho hình thành một quỷ dị nguyên rủa chữ, thật lâu không tiêu tan. Đây là thời kỳ viễn cổ thất truyền sinh mệnh chớ chú. Long Thanh Trần khẽ cao mày, dừng ở cái kia quỷ dị nguyên rủa chữ, cảm giác trong lòng bay lên một luồng cảm giác mát mẻ. Truyền thuyết thời kỳ viễn cổ có một loại sinh mệnh chớ chú, lấy tính mạng của mình để đánh đổi, chớ chú kẻ địch để cho kẻ địch bị điều xấu quấn quanh người, không được chết tử tế. Này bát hoang tông mạnh nhất tổ sư, ở rơi vào tình huống ngắt phải chết, triển khai lời nguyền này, để hắn có một loại cảm giác xấu. Quên đi, quản nó cái gì chứ chú, khi còn sống không làm gì được ta, chết rồi còn có thể làm gì ta. Long thanh trần khẽ lắc đầu, không nghĩ ra, đơn giản không nghĩ nhiều nữa. Hắn vượt qua hư không, trở lại viên này màu xanh nhạt tinh cầu trên tiểu trấn. Chỉ thấy, ngư tiểu ông cùng hồng trần tiên tử lặng lặng mà dừng ở đối phương. Cũng không nhúc ních, phản phất bị mất hồn phách thể xác. Hồng Trần Tiên Tử bên cạnh Long Tím Móc cùng tuổi trẻ tiểu tử đều là biểu hiện căng thẳng, khí quyển không dám thở. Toàn bộ chợ càng là trống rỗng, tất cả mọi người chúng đều là đóng cửa đóng cửa, như là nhìn thấy quỷ nhất dạng. Xảy ra chuyện gì? Long Thanh Trần Nghi hoặc mà đi tới, lẽ nào Hồng Trần Tiên Tử cùng Nô Thiên Nhai rất đúng quyết còn chưa bắt đầu sao? Long Tím Móc cười khổ, đã sớm bắt đầu rồi, Hồng Trần Tiên Tử tiên hồn vọt vào Nô Thiên Nhai trong cơ thể. Phòng Trừng đang cùng Ngô Thiên Nhai Tiên Hồn đại chiến, thực sự là hung mãnh, dĩ nhiên cùng Ngô Thiên Nhai quyết đấu Tiên Hồn. Tuổi trẻ tiểu tử một mặt sùng bái mà nhìn Hồng Trần Tiên tử. Được rồi. Long Thanh Trần cũng là không khỏi tật lưỡi. Hồng Trần Tiên tử chuyên tu tâm tình, Ngô Thiên Nhai chuyên tu Tiên Hồn, Hồng Trần Tiên tử nên sử dụng tâm tình thuật cùng Ngô Thiên Nhai quyết đấu mới phải cách làm chính xác nhất. Nhưng là, Hồng Trần Tiên tử nhưng lấy Tiên Hồn cùng Ngô Thiên Nhai Tiên Hồn đối đầu, bằng từ bỏ ưu thế của chính mình ở Ngô Thiên Ngai ưu thế nhất lĩnh vực tiến hành quyết đấu, sắc thực tự phụ. Vụ. Hắn thả vô tận ánh sao, vây nốt long tím móc cùng tuổi trẻ tiểu tử, vạn nhất hồng trần tiên tử thất bại, tiên hồn bị diệt, hắn phải mang theo long tím móc cùng tuổi trẻ tiểu tử mau mau chạy trốn. chương 1073, ký Phụ. Long thanh trần, long tím móc, tuổi trẻ tiểu tử chờ đợi khoảng chừng chừng nửa canh giờ, Ngô Thiên Ngai bông nhiên trong miệng ho ra máu, tùy theo, mi tâm nứt ra Một đạo màu phấn hồng tiên hồn vào ra, rõ ràng là hồng trần tiên tử răng dốc. Vụ. Màu phấn hồng tiên hồn cùng hồng trần tiên tử thân thể chồng vào nhau, hồng trần tiên tử nhất thời có thể di chuyển, chấp chấp lệ mâu, hiện lên một kia cười khẽ. Hồng trần tiên tử, người nào thắng? Tuổi trẻ tiểu tử hỏi. đùng Long tím móc đưa tay khi hắn trên nót vỗ một cái tát, tức giận nói, đương nhiên là hồng trần tiên tử thắng, không nhìn thấy hồng trần tiên tử nợ nụ cười sao, thiệt tòi ngươi vẫn là khâm phục báo Liền nghe lời đoán ý cũng sẽ không. Tuổi trẻ tiểu tử hoa nước địa sờ sờ sau gáy, ghi nhớ điện chủ giáo huấn. Hồng Trần Tiên Tử cười nói, ta cũng không có thắng, xem như là hòa nhau đi. Nghe được lời ấy, long tím móc lúng túng không thôi. Tuổi trẻ tiểu tử nhưng là càng thêm vị khuất, Hồng Trần Tiên Tử không có thắng, như vậy, hắn một tát này chẳng phải là bệ ai. Nô Thiên ngay biểu hiện phức tạp nhìn Hồng Trần Tiên Tử, ngươi thắng chính là thắng, không cần cho ta lưu mặt mũi. Hồng Trần Tiên Tử nói, ta cũng không có thắng, nô thiên nhai tiền bối, không cần canh cánh trong lòng. long thanh trần, long tím mốc, tuổi trẻ tiểu tử đều có điểm bối rối, đến cùng người nào thắng. nô thiên nhai cười khổ nói, ngươi chuyên tu tâm tình, ngươi am hiểu nhất lĩnh vực là tâm tình, ta chuyên tu tiên hồn, tiên hồn thuộc về ta am hiểu nhất lĩnh vực, nhưng là ngươi nhưng lấy tiên hồn theo ta quyết đấu, ở ta am hiểu nhất lĩnh vực theo ta đánh hòa nhau, nếu là chân chính cuộc chiến sinh tử, ta chắc chắn phải chết, ngươi cũng đừng khiêm tốn. nghe hắn vừa nói như vậy, Long Thanh Trần, Long Tím Móc cùng tuổi trẻ tiểu tử rốt cuộc hiểu rõ, Hồng Trần Tiên Tử không có sử dụng tâm tình thuật, mà là sử dụng tiên hồn thuật cùng Ngô Thiên Nhai quyết đấu, chiến thành hòa nhau. Điều này làm cho bọn họ tất cả đều cảm thấy chấn động. Hồng Trần Tiên Tử từ bỏ chính mình am hiểu nhất lĩnh vực, bằng tự chói buộc hai tay cùng Ngô Thiên Nhai quyết đấu, nhưng cùng Ngô Thiên Nhai đánh thành hòa nhau. Như vậy, ai thực lực càng mạnh hơn, đã không cần nói cũng biết. Chúng ta có thể đi trở về. Tuy rằng cùng Ngô Thiên Nhai quyết đấu thông trần tiên tử nhưng nhận biết được mấy chục triệu giảm ở ngoài đích tình huống biết long thanh trần đã giết bát hoang tông mạnh nhất tổ sư long thanh trần liếc mắt nhìn nô thiên ngai xin lỗi nói nô thiên ngai tiền bối thực sự thật không tiện chém giết cho ngươi bạn tốt bát hoang tông mạnh nhất tổ sư là chúng ta long tộc tử địch thiết yếu giết chết hắn chấm dứt hậu họa chỉ có thể nói tiếng xin lỗi nô thiên ngai thở dài nói ta đã tận lực vẫn là không gánh nổi hắn chỉ có thể nói rõ mạng của hắn nên tuyệt ngươi không cần hướng về ta xin lỗi cẩn thận nói đến ta còn không cảm tạ các ngươi ơn tha chết. Long Thanh Trần cười cợt, chúng ta cùng ngươi không thủ không oán, đương nhiên sẽ không giết ngươi. Thôi, việc này coi như qua, không để cập tới cũng được. Nô Thiên nhai khẽ lắc đầu, từ trong thùng gỗ bắt được mấy con cá, dùng nhánh trúc vọt lên đến, đưa cho Long Thanh Trần, này mấy con cá, đưa cho các ngươi đi. Long Thanh Trần cũng không có nhận, cười nói, bất diệt lĩnh vực siêu cấp cường giả câu cá, chúng ta xác thực muốn nếm thử, có điều chúng ta càng muốn nếm thử lão gia ngải tay nghề. Lão ra ngài yêu thích câu cá, nấu nướng cá tài nghệ chắc cũng là phi thường cao siêu. Nô Thiên Ngai ngẩn ra, tùy theo, phản ứng lại, biết Long Thanh Trần muốn đi hắn ngủ ở Sơn Cốc nhỏ làm khách, có ý định cùng hắn giao hảo, được, các người đi theo ta. Dứt lời, Nô Thiên Ngai thu thập một hồi xạ hàng, sau đó, đi tới tử phường, đánh 10 cân đất rượu, mang theo Long Thanh Trần đẳng nhân đi tới hắn chô ở Thung Lũng. Chỉ thấy, bên trong Sơn Cốc rất đơn sơ, chỉ có mấy gian nhà gỗ, một ly ba làm thành tiểu viện. Sơn trước sau còn loại rất nhiều trái cây rau dưa, còn có một chút gà vịt dê bỏ lợn những này ra súc Các ngươi chờ một chút, cơm nước rất nhanh sẽ tốt. Nô Thiên ngay dùng tuổi lửa nấu một bình trà, đặt ở long thanh trần đẳng nhân trước mặt trên bàn gỗ, chính là rời đi. Hắn nhấc theo thùng gỗ, đi tới trong sơn quốc bên dòng suối nhỏ, bắt đầu dết cá. Sau khi, lại làm thịt một ít gà vịt, hái được một ít rau dưa trái cây, bắt đầu nấu ăn. Làm ra vẻ vì là, hoàn toàn như cái sơn giã thôn phu dân trong thôn. Long Thanh Trần ngã bốn chén trà, phân cho Hồng Trần Tiên Tử. Long Tím Mốc cùng tuổi trẻ tiểu gia hỏa. Tuổi trẻ tiểu gia hỏa thụ sủng nhược kinh, hai tay nâng, nói liên tục không dám. Long Tím móc nhưng không có giữ lễ tiết, cười toe toét địa uống, một bộ phi thường hưởng thụ dáng vẻ, hiện nhiên đã sớm là lao du tử. Long Thanh Trần cười liếc mắt nhìn Hồng Trần Tiên Tử, các ngươi bất diệt lĩnh vực cường giả, làm sao đều yêu thích thế ngoại điển viên giống như sinh hoạt. Hồng Trần Tiên Tử lệ mâu thâm thủy nói, một kỷ nguyên, ngàn tỷ năm. Hai cái kỳ nguyên, 2000 tỷ năm, cái gì vinh hoa phú quý sinh hoạt, cuối cùng đều sẽ mất hứng, khi ngươi sống lâu như vậy thời điểm, ngươi cũng sẽ trở về điển viên sinh hoạt, phản phát quy chân. Được rồi. Long Thanh Trần tạm thời còn không cách nào rõ ràng loại này tâm tình, hắn mới sống 1000 năm khoảng chừng, trái phải, còn không có mất hứng, kiểu thê mỹ thiếp, quyền khuynh thiên hạ vinh hoa phú quý sinh hoạt. Không lâu lắm, Nô Thiên Ngai đã làm xong cấm nước. Mấy người vây quanh bàn gỗ, cùng chén cả ly, an sắp nổi lên đến. Ký. Uống một đại bát đất rượu, Long tím móc hưởng thụ địa nhắm mắt lại, tùy theo mở mắt ra, ngửa mặt lên trời thở dài, "Hoài Niêu A, cái gì tiên dược gật rượu, cái gì trường sinh thuốc gật rượu, uống đến uống đi, cuối cùng vẫn là không bằng phàm nhân đất rượu, chỉ có đất rượu mới có loại này đặc thù mùi vị." Tuổi trẻ tiểu tử không hiểu, "Mùi vị gì?" Long tím móc tức giận nói, "Vô ích mùi vị." Mấy người đều là không nhịn được cười to, "Xác thực, này đất rượu hét một tiếng liền biết vô ích." Rất khó tưởng tượng Nô Thiên Ngai loại này tiếng tâm lừng lấy siêu cấp cường giả, dĩ nhiên sẽ thích uống loại này vô ích đất rượu. Lấy Nô Thiên Ngai thân phận, muốn cái gì dạng uống rượu không tới. Hiển nhiên, Nô Thiên Ngai thích không phải rượu, mà là, trong rượu nhân gian yên hỏa, đối với người đời đại đạo lĩnh ngộ. Long Thanh Trần nói, Nô Thiên Ngai tiền bối, có thể hay không cho chúng ta giảng giải một chút thái cổ thời kỳ một ít chuyện cũ. Nô Thiên Ngai cũng không có chối tử, nói rồi lên. Long Thanh Trần đẳng nhân nghe được như mê như say đối với thời kỳ viễn cổ truyện có càng sâu hiểu rõ mãi đến tận sáng ngày thứ hai long thanh trần đàm nhân lúc này mới cáo tử rời đi hồng trần tiên tử tại sao không giết ngô thiên nhai chấm dứt hậu họa tuổi trẻ tiểu tử không hiểu hồng trần tiên tử cười không nói long tím móc vung lên lòng bàn tay lại đang tuổi trẻ tiểu tử trên nách vỗ một cái tát như ngô thiên nhai loại này thời kỳ viễn cổ sống sót siêu cấp cường giả ngươi thật sự cho rằng hắn chỉ có bắt hoang tông mạnh nhất tổ sư này một lao hưu sao Tuổi trẻ tiểu tử hít vào một ngụm khí lạnh, ta hiểu, nếu là giết Ngô Thiên Nhai, chẳng khác nào đắc tội rồi Ngô Thiên Nhai cái khác lão hưu, vậy thì phiền phức không ngừng. Ngươi vẫn không tính là quá ngu. Long tím móc vô vô bờ vai của hắn, sau đó, ngươi hãy cùng ở bên cạnh ta đi. Tuổi trẻ tiểu tử đại hỉ, đa tạ điện chủ để bạn. Long Thanh Trần cùng Hồng Trần Tiên tử đồng thời trở về Hồng Trần Tiên Tông, Long Thanh Trần đi vào nhà gỗ, nhìn một chút tiểu tử, phát hiện tiểu tử còn đang ngủ say ở trong, trạng thái ổn định chết để yên tâm lại. Ngươi biết sinh mệnh chớ chú sao? Long Thanh Trần nhớ tới việc này, Hồng Trần tiên tử tu vi sâu không lường được, lại là thái cổ thời kỳ cuối nhân vật, kiến thức rộng rãi, hay là biết Bát Hoang Tông tổ sư đối với ngươi sử dụng sinh mệnh chớ chú. Hồng Trần tiên tử lệ mâu dị dạng, thông tuệ hơn người, một hồi liền đoán được. Long Thanh Trần khẽ gật đầu, đang cầu xin sinh vô vọng, biết rõ rơi vào tình huống ngắt phải chết, Bát Hoang Tông mạnh nhất tổ sư trước khi chết đối với ta sử dụng Trước 1074, cuối cùng vĩnh hằng, ta sinh ra với thái cổ thời kỳ cuối, sinh mệnh chớ chú ở thời kỳ viễn cổ liền từ từ thất truyền, ta cũng không phải rất rõ ràng. Hồng Trần Tiên Tử nói, có điều, ta ngược lại thật ra nghe nói qua một ít sinh mệnh chớ chú đồn đại. Long Thanh Trần không có nói trên bào, cẩn thận lắng nghe. Hồng Trần Tiên Tử nói lên, đồn đại nói, ngoại trừ hoàng tuyển, cửu ú ở ngoài, còn có một thần bí nhất luyện ngục, luyện ngục bên trong tất cả đều là ác quỷ. Nếu như ai dùng tính mạng của mình tiến hành chớ chú người khác, như vậy, hồn phách của chính mình sẽ rơi vào luyện ngục bên trong, vĩnh viện không được siêu sinh, mà, bị chớ chú người, thời cơ đến, cũng sẽ bị ác quỷ quấn quanh người, không được chết tử tế. Đồng thời, tu vi của chính mình càng cao, chớ chú càng mạnh, bát hoang tông tổ sư cấp cao bất tử cảnh tu vi, hán chớ chú, ngươi vẫn phải là coi trọng một hồi, không thể không phòng. Long Thanh Trần Cao Mày, ý của ngươi là, thời cơ đến, ta sẽ bị ác quỷ quấn quanh người. Hồng Trần Tiên Tử cười khẽ, đại khái chính là cái này ý tứ. Long Thanh Trần nói, nhưng là, bằng vào ta thực lực, thêm vào ánh sao chiến ý, ý ấy, chẳng lẽ còn sợ ác quỷ hay sao? Lời nguyên này, đối với ta không có bất kỳ tác dụng gì. Tuyệt đối không nên xem thường. Hồng Trần Tiên Tử nói, ác quỷ, cũng có sự phân chia mạnh yếu, Bát Hoang Tông đã từng sử dụng một thiên quỷ đánh lén quá các ngươi Long Tộc, cái kia thiên quỷ Tu Vi chính là siêu Việt trường sinh cảnh, Bát Hoang Tông mạnh nhất tổ sư lấy sinh mệnh chớ chú ngươi hắn cấp cao bất tử cảnh tu vi, như vậy, đến thời điểm, quấn lấy cho ngươi ác quỷ, có thể là bất diệt lĩnh vực các quỷ. Nghe được lời ấy, Long Thanh Trần cảm giác bàn chân đều bay lên một luồng khí lạnh, trên đời có như thế kinh khủng ác quỷ sao? Hồng Trần tiên tử cười nói, trên đời khẳng định không có, có điều, luyện ngục liền khó nói, dù sao, luyện ngục nhưng là tứ đại cổ giới ở trong thần bí nhất một, khả năng có vô thượng cường giả tồn tại. Long Thanh Trần nghi hoặc, ngoại trừ luyện ngục, cửu đu, hoàng tuyên ở ngoài Một cái khác cổ giới là cái gì? Cổ Thiên Đình Hồng Trần Tiên Tử nói, có điều, Cổ Thiên Đình chỉ là trong truyền thuyết tồn tại, ở vũ trụ sinh ra đã có từ trước Cổ Thiên Đình, nghiên đại quá xa xưa, không ai từng thấy, không biết có phải hay không là thật tồn tại. Long Thanh Trần trở nên thất thần, trước, trở về một chuyến Lam Tinh, phát hiện Thiên Đình gì chỉ? Đó là Lam Tinh thời kỳ cổ mấy cái trường sinh cảnh cường giả khai sáng, bị bất tử ma tộc một cường giả hủy diệt, hiện tại cẩn thận ngắm lại, Phỏng chừng cái kia Thiên Đình chính là bắt chước trong truyền thuyết cổ Thiên Đình. Vũ trụ nhanh trở rời rồi, tuy rằng nắm giữ ánh sao chiến y thực lực của ngươi bây giờ vẫn là quá yếu, dành thời gian tăng cao tu vi đi, chỉ có trở nên mạnh mẽ, mới có thể ở vũ trụ tình hình rối loạn ở trong nắm giữ một vị trí. Hồng Trần Tiên Tử lệ mâu thâm thúy địa rừng ở phương xa, phảng phất có thể nhìn thấu toàn bộ vũ trụ sương mù. Long Thanh Trần trở nên trầm tư, trầm rãi mở miệng, Biến Thiên, ngươi chỉ là cái gì? Phong nguyên cùng khai nguyên chinh chiến ở ngoài vũ trụ cường giả xâm nhập còn có cái gì đây? Hồng Trần Tiên Tử sâu xa nói, bây giờ cái này kỷ nguyên linh khí đầy đủ, tài nguyên tu luyện phong phú, thuộc về chân chính thời đại vàng son, mà mỗi cái thời đại vàng son đều có một rõ ràng quy luật, cuối cùng vĩnh hằng có thể sẽ xuất hiện ăn cắp cơ. Long Thanh Trần nghĩ hoặc cuối cùng vĩnh hằng ngươi chỉ là tu vi không sai, bất diệt bên trên cuối cùng vĩnh hằng Hồng Trần Tiên Tử liếc mắt nhìn hắn thời đại vàng son các loại thiên phú siêu tuyệt người sẽ sinh ra ở thời đại này, ẩn cư thế ngoại siêu cấp cường giả cũng sẽ an không chịu được, thậm chí các thế lực lớn gốc gác dục giả dục dịch trong truyền thuyết luyện ngục cổ thiên đình đều có khả năng trở về vũ trụ mạnh mẽ đẩy cao vũ trụ cấp độ, làm cho vĩnh hằng cảnh ăn cấp cơ xuất hiện. tỷ tỷ văn học lưới long thanh trần minh bạch tu vi đến hồng trần tiên tử đông phương gia tộc thủ hộ giả Cửu thiên hoàng triều tổ hoàng vạn Phật chi tông bắt đầu phật nô thiên ngai loại này bất diệt cấp độ còn có cái gì theo đuổi đây chỉ có cuối cùng vĩnh hằng mới phải những này siêu cấp cường giả theo đuổi ở một loại kỷ nguyên ở trong linh khí mỏng manh tài nguyên tu luyện thiếu thốn thiên phú siêu tuyệt thiên tài cũng rất ít sinh ra vĩnh hằng cảnh ăn cấp cơ sẽ không xuất hiện những này siêu cấp cường giả sẽ lựa chọn ngủ đông lên ẩn cư thế ngoại không màng thế sự nhưng mà một khi đến thời đại vàng son những này siêu cấp cường giả sẽ ở hậu trường đổ thêm dầu vào lửa để vũ trụ hỗn loạn lên giết chóc lên mạnh mẽ đẩy cao vũ trụ cấp độ, làm cho vĩnh hằng cảnh ăn cấp cơ xuất hiện, chỉ có như vậy, bọn họ mới có cơ hội trở thành cuối cùng vĩnh hằng. Vì cuối cùng vĩnh hằng, những siêu cấp cường giả kia chuyện gì đều làm được đi ra. Hồng Trần tiên tử nói, tuy rằng ta không biết các ngươi long tộc có cái gì gốc gác, có điều khẳng định không có còn đạt đến cuối cùng vĩnh hằng. Vì lẽ đó, các ngươi long tộc cũng không phải tuyệt đối vô tư, vẫn là cần sống yên ổn nghị đến ngày gian nguy. Long thanh trần thật sâu nhìn kỹ lấy nàng, ngươi sao? Vì cuối cùng vĩnh hằng ngươi cũng sẽ chuyện gì đều làm được đi ra không? Hồng Trần Tiên Tử lạnh nhạt nói, ta đối với ngươi không có ác ý, ta chỉ là cần minh hữu, một chân chính cường đại minh hữu, đến lúc cuối cùng vĩnh hằng xuất hiện ăn cắp cơ, ta hy vọng ngươi có thể vì ta hộ đạo, đây chính là ta giúp ngươi nhiều như vậy nguyên nhân vị trí. Long Thanh Trần ý tứ sâu xa địa nở nụ cười, nếu như ta trước chạm được cuối cùng vĩnh hằng đây, ngươi sẽ vì ta hộ đạo sao? Sẽ không, ta sẽ giết ngươi. Hồng Trần Tiên tử lệ trong con ngươi hiếm thấy hiện lên một tia hàn quang, "Căn cứ ta thôi diễn, chúng ta vũ trụ này, phòng trừng chỉ có một vĩnh hằng, sẽ không xuất hiện thứ hai, nếu như ngươi trước đạt đến vĩnh hằng, như vậy, ta sẽ không có vĩnh hằng cơ hội, vì lẽ đó, ngươi tốt nhất không muốn so với ta trước chạm được vĩnh hằng." Ha ha ha. Long Thanh Trần cười ha hả, không hổ là Hồng Trần Tiên tử, đủ trắng ra, cũng đủ thẳng thắn. Hồng Trần Tiên tử lạnh nhạt nói, "Lấy ngươi bây giờ tu vi, theo ta chênh lệch nhiều lắm." Ít khả năng so với ta trước chạm được vĩnh hằng, vì lẽ đó, ta giết chính là ngươi độ khả thi rất nhỏ, ngươi vẫn là cho ta hộ đạo nhé, ta sẽ vẫn trợ giúp ngươi trưởng thành, giúp ngươi bình định tất cả chướng ngại, cho ngươi thực lực cấp tốc tăng cường, mãi đến tận thực lực của ngươi có tư cách cho ta hộ đạo, một khi ta thành, như vậy, ta sẽ bảo đảm các ngươi long tộc vạn thế huy hoàng, thậm chí, các ngươi long tộc muốn độc bá vũ trụ đều được, ta đối xứng bá vũ trụ chuyện như vậy không có gì hứng thú, ta chỉ muốn cuối cùng vĩnh hằng thành giao Long Thanh Trần duỗi ra một cái tay. Hồng Trần tiên tử cũng không có với hắn vỗ tay vì là thể, chạm đích, đồng bền rời đi, tiến vào thung lũng tận cùng bên trong, tiềm tu đi tới. Long Thanh Trần cũng không giận, lại tiến vào nhà gỗ, ở tiểu tử trên chán hôn một cái, cho tiểu tử đắp kín mền. lúc này mới vượt qua hư không, trở về bát hoang tông. Tiếp đó, hắn đến đem Tổng tộc trưởng chức vụ an bài xong, mới có thể an tâm địa tu luyện Hồng Trần tiên kinh. Bởi vì, Hồng Trần tiên kinh, cùng cái khác chủ tu công pháp không giống. Hồng Trần Tiên Kinh cần quên mình bây giờ. ở quần quận Hồng Trần ở trong rèn luyện, siêu thoát. đến thời điểm hắn sẽ mất trí nhớ, thậm chí mất đi tu vi bây giờ, căn bản không có cách nào trưởng quản Long Tộc. Chương 1075 trí tuôn bảng. Tổng Tộc trưởng thuộc hạ có hai cái tin tức đến hướng về ngươi hồi báo một chút. biết được Long Thanh Trần trở về, cổ kim Long Đế ngay lập tức sẽ đến rồi, cười hướng về hắn thi lễ một cái. Long Thanh Trần ánh mắt chớp động một hồi, khoảng thời gian này tới nay. Cổ Kim Long Đế đều là tìm cơ hội hướng về hắn báo cáo, biểu hiện rất nghe lời cùng cũng rất chịu khó, cái gọi là vô sự lấy lòng. Không gian tức đạo, Cổ Kim Long Đế khẳng định có khác sở cầu. Một trong số đó, Cổ Kim Long Đế con trai trưởng Long Lục Cởi Ninh với hắn tranh cướp quá tổng thánh tử vị trí, hắn hiện tại làm tổng tộc trưởng, nắm đại quyền. Cổ Kim Long Đế muốn cùng hắn cải thiện quan hệ, miễn cho hắn trả thù Long Lục Cởi Ninh, tỷ như cho Long Lục Cởi Ninh an đứng hàng một nhiệm vụ nguy hiểm. Thứ hai. Tổng tộc trưởng trợ thủ vị trí con không, cũng chính là phó tổng tộc trưởng, cổ Kim Long Đế có thể là theo dõi vị trí này, muốn cho hắn để bạt một hồi. Nói đi. Long Thanh Trần thần tình lạnh nhạt. Cổ Kim Long Đế nói, tin tức thứ nhất, huyền nhất Long Đế mang theo Long khoảng không ngõ hẻm trở về. Rốt cục trở về. Long Thanh Trần nói, quá tốt rồi, ta đang lo không biết để ai thay quyền tổng tộc trưởng, huyền nhất Long Đế thích hợp nhất, tu vi nên đạt đến trường sinh cảnh trở lên, huy vọng cũng có thể. Cổ Kim Long Đế sửng sốt một chút, tùy theo, vội vàng nói, Tổng Tộc trưởng, xin mời cân nhắc, Long Tộc ở cho ngươi dẫn dắt đi, càng thêm lớn mạnh cùng huy hoàng, vì sao đống nhiên để huyền nhất Long Đế thay quyền Tổng Tộc trưởng. Long Thanh Trần lạnh nhạt nói, ta phải bế quan thời gian rất dài, khả năng cần mấy ngàn năm, thậm chí hơn và năm, không rảnh trưởng quản toàn bộ Long Tộc. Cổ Kim Long Đế trầm ngâm chốc lát, huyền nhất Long Đế tu vi và huy vọng, mặc dù đang hết thảy Long Đế ở trong số một số 2, nhưng là... Hắn rời đi Long Tộc mấy trăm năm thời gian, mới từ ngoại giới trở về, đối với hiện tại Long Tộc căn bản không quen thuộc, để hắn thay quyền tổng tộc trưởng, e sợ không quá thích hợp. Long Thanh Trần liếc mắt nhìn hắn, ngươi khoảng thời gian này hiệp trợ ta quản lý Long Tộc, đối với Long Tộc quen thuộc nhất, như vậy xem ra, nên cho ngươi thay quyền tổng tộc trưởng. Cổ kim Long Đế lung túng cười cận, thuộc hạ không dám. Long Thanh Trần suy nghĩ một chút, như vậy đi, huyền nhất Long Đế thay quyền tổng tộc trưởng, tìm một quen thuộc Long Tộc sự vụ Long Đế hiệp trợ hắn Liền ngươi. Đa tạ Tổng Tộc Trưởng. Cổ Kim Long Đế Đại Hỷ. Để hắn hiếp trợ, mang ý nghĩa, hắn khoảng cách phó Tổng Tộc Trưởng vị trí càng ngày càng gần. Long Thanh Trần Ý vị thâm trường nói, tám vị tổ Long để ta đảm nhiệm Tổng Tộc Trưởng, kỳ thực chính là đeo cái tên, bằng vào ta tiềm lực cùng tiên phú, không thể đem quá nhiều thời gian lãng phí ở quản lý Long Tộc mặt trên, Tổng Tộc Trưởng vị trí cuối cùng vẫn là đến rơi vào huyền nhất Long Đế trên người, mà, phó Tổng Tộc Trưởng vị trí, vậy sẽ phải xem ngươi biểu hiện. Cổ Kim Long Đế nói, thuộc hạ nhất định tận tâm tận lực, hiệp trợ huyền nhất Long Đế. Long Thanh Trần điểm đến mới thôi, không có nói tiếp cái này, hỏi, một cái khác tin tức là cái gì? Cổ Kim Long Đế từ trong không gian giới chỉ lấy ra một vàng rực rỡ thẻ ngọc cuốn, ánh mắt dị dạng nói, ngày hôm qua, 12 cái cấm kỵ thế lực liên hợp công bố cái này kỷ nguyên trí tôn bảng. Trí tôn bảng. Long Thanh Trần như mày. Đối với trí tôn bảng, hắn đúng là nghe nói qua. Mỗi cái kỷ nguyên đều sẽ đẩy ra một trí tôn bảng, dùng để khích lệ tuổi trẻ đại. Tỷ như, thái cổ thời kỳ trí tôn bảng, xếp hạng thứ nhất chính là Hồng Trần Tiên Tử, còn có ninh tiếu thành những này kinh tài tuyệt diễm trí tôn thiên tài. 12 cái cấm kỵ thế lực quả thực mắt bị mù, tổng tộc trưởng mạnh như vậy thực lực, dĩ nhiên không thể lên bảng. Cổ Kim Long Đế toát ra một bộ oán giận dáng vẻ. Long Thanh Trần đúng là không có cảm thấy bất ngờ, hắn chỉ có trưởng sinh cảnh một cấp tu vi, mà... 12 cái cấm kỵ thế lực hàng đầu trí tôn thiên tài không thể chỉ trường sinh cảnh một cấp, còn có rất nhiều hàng đầu mãn tinh thế lực trí tôn thiên tài, cũng đạt tới trường sinh cảnh trở lên, chủ yếu nhất là, mãi đến tận hiện nay mới thôi, các thế lực lớn còn không biết hắn lĩnh ngộ đồng phương gia tộc chân chính trung cực hàng nghĩa, bằng không, nhất định sẽ đưa hắn lên bảng. Dầm. Hắn cầm lấy vàng rực rỡ thẻ ngọc cuốn, từ từ mở ra. Một trăm duyệt. Chỉ thấy, trên cao nhất ba chữ lớn trí tôn bảng, cứng cáp mạnh mẽ lộ ra một luồng tuyệt cường võ đạo tâm ý, vừa nhìn chính là siêu cấp cường giả tự tay khắc dấu. Vạn Phật chi tông, đương đại Phật tử, Cổ Nhiên, lên bảng lý do, trời sinh thân phận, Phật tính siêu nhiên. Cựu Thiên hoàng triều, trưởng công chúa, Nam cung Tuyết Khánh, lên bảng lý do, lấy vũ nhập đạo, khai sáng đặc biệt tu luyện pháp môn, có hy vọng trở thành Hồng Trần tiên tử thứ hai. Khai Thiên tông, thánh nữ, Triệu Linh Linh, lên bảng lý do, nắm giữ Khai Thiên tông trấn tổng võ kỹ, Khai Thiên ba thị. Đông Phương gia tộc, đệ nhất trí tôn thiên tài, Đông Phương Vô Song, lên bảng lý do, lĩnh ngộ phệ thiên võ mạch trung cực hàm nghĩa, tiềm lực vô cùng, có hy vọng trở thành Đông Phương gia tộc người thứ ba thủ hộ giả. Vô Thượng thiên Tông, thánh tử, lúc này, lên bảng lý do, tận é e rằng thằng thiên Tông chân truyền. Khuynh thị gia tộc, tộc trưởng cháu ruột nữ, Khuynh Thanh Ngộng, lên bảng lý do, khuôn mặt đẹp, thực lực, trí tuệ cùng tồn tại kỳ nữ con. Thái nhất kiếm tông, thánh tử, Đoạn Minh, lên bảng lý do đem kiếm đạo chín thức diễn hóa thành kiếm đạo 18 thức, chưa từng có ai. Vũ Hóa Thiên Triều, Thánh tử, Vũ Lăng Không, lên bảng lý do, Vũ Hóa thứ bảy biến. Hỏi thị gia tộc, tộc trưởng cháu Ruột, vẫn tiên gì, lên bảng lý do, lấy pháp tắc vì là hữu, nói tức pháp, hành tức tác. Tạo Hóa dạy, Thánh tử, Bạch Hữu Duyên, lên bảng lý do, nằm giữ xưa nay hiếm thấy tạo hóa võ mạch, tìm được thời kỳ viễn cổ cùng thái cổ thời kỳ rất nhiều cường giả truyền thừa, có thể nói trời xanh con cưng. Đại diễn môn, thánh tử, Hứa Thương Minh, lên bảng lý do, ngày diễn số lượng 50, đại diễn số lượng 499, hắn đã lĩnh ngộ 45. Nhà sư cung, thánh nữ, Liêu Suối Nước, lên bảng lý do, nhà sư quyết hướng tới đại thừa, tương lai nữ tu la. Không hổ là cấm kỵ thế lực, 12 cái cấm kỵ thế lực đều có kinh tài tuyệt diễm chí tôn thiên tài lên bảng. Long Thanh Trần có chút cảm khái. Cổ Kim Long Đế phi thường chân chó nói, ta tin tưởng, tổng tộc trưởng thực lực với bọn hắn so ra Cũng là không kém bao nhiêu, lần này trí tôn bảng từ 12 cấm kỵ thế lực đẩy ra, đương nhiên sẽ thiên hướng bọn họ. Long Thanh Trần không nói thêm gì, tiếp tục sau này xem, thấy được Bất Lao Sơn, phạt Thiên Tông, Phá Thiên Tông, Kim Ô Tộc những này hàng đầu mãn tinh thế lực, cũng có tuyệt đỉnh trí tôn thiên tài lên bảng. Đương nhiên, cùng phía trước 12 vị cấm kỵ thế lực trí tôn thiên tài so ra, những người này thoáng thua kém một điểm, những người này lên bảng lý do đều rất đơn giản, tất cả đều là trường sinh cảnh cấp 2 trở lên. Hắn đến một hồi, phần này trí tôn bảng, tổng cộng có 36 người lên bảng. Ở trí tôn bảng cuối cùng nhất, còn có một câu nói, 36 vị lên bảng trí tôn thiên tài, bởi rất ít giao thủ, xếp hạng không phân trước sau. Cổ Kim Long Đế cười nói, chờ Tổng tộc trưởng bế quan đi ra, đưa bọn họ từng cái đánh bại, đến thời điểm, thuộc hạ thật muốn nhìn 12 câm kỵ thế lực sắp mặt. Chờ ta bế quan đi ra, đó là mấy ngàn năm sau, thực lực của bọn họ khẳng định cũng tăng trưởng rất nhiều, ai mạnh ai yếu, còn chưa chắc chắn. Long Thanh Trần Thần Tình lạnh nhạt, biết Cổ Kim Long Đế đây là đang khen tặng hắn. Tuy rằng hắn lĩnh ngộ Đông Phương gia tộc chân chính trung cực hàng nghĩa, hắn còn không có tự đại địa cho là mình toàn bộ vũ trụ tuổi trẻ đại đại nhất. Nếu như không có những chuyện khác, ngươi liền đi bận biểu đi. Hắn đến về một chuyến không gian Long tộc, cùng Huyền Nhất Long Đế nói một chút thay quyền tộc trưởng chuyện, còn phải đem niệm trần chuyện, cùng Huyền Nhi, Lệ sư tỷ nói một chút. Cổ Kim Long Đế nói, còn có một chuyện, đem bát Hoang Tông cao tầng chém đầu dân chúng chuyện, tổng tộc trưởng có muốn hay không dám chạm. Không cần. Long Thanh Trần xua tay, hắn không có hứng thú nhục nhã đã chiến bại người, dám chẳng quan, từ ngươi đảm nhiệm đi. Là. Cổ Kim Long Đế mừng rỡ, vậy cũng là là một lần huy hoàng chiến tích, có thể vì hắn sau đó đảm nhiệm phó tổng tộc trưởng vị trí lưu lại giày đặt một bút, ngẫm lại xem, Long tộc sử quan ghi chép Long tộc cùng bát hoang tông cuộc chiến tranh này thời điểm, khẳng định đến viết một câu, đem bát hoang tông cao tầng chém đầu gian chúng, dám chẳng quan, cổ Kim Long Đế. Long Thanh Trần đương nhiên không thèm để ý hắn điểm ấy tiểu toán bản, sử dụng vô tận ánh sao, vượt qua hư không, trở lại thiên tốc tinh hệ. chương 1076, kiếp nạ, Long Thanh Trần thả cảm ứng, bao trùm toàn bộ cương tinh, tìm được rồi huyền nhất Long Đế cùng Long khoảng không ngõ hẻm, bọn họ chính đang thời gian tổ Long nơi đó uống trà. Thân hình hắn loáng một cái, trong nháy mắt biến mất, lúc xuất hiện lần nữa, đã ở thời gian tổ Long trong tiểu viện. Thấy hắn đến, huyền nhất Long Đế cùng Long khoảng không ngõ hẻm đều là đứng lên. Đối với hắn thi lễ một cái, lúc này không giống ngày xưa, hiện tại, Long Thanh Trần làm tổng tốc trưởng, thống ngự toàn bộ Long tộc, cần thiết lễ tiết hay là muốn. Nơi này không có người ngoài, không cần đa lễ. Long Thanh Trần hơi xua tay, hỏi, "Huyền Nhất tiền bối, Ngọ hẻm sư Minh, các ngươi tại sao lâu như thế mới vừa về?" Huyền Nhất Long đế cười nói, "Năm đó, Ngọ hẻm nhi bị chính bốn Long đế truy sát, trốn vào thời kỳ viễn của một bỏ hoàng trong cấm địa, lợi dụng trong cấm địa để lại bảo vật, giết ngược lại chính bốn Long đế." Sau khi Ngọ Hẻm Nhi liền ở lại trong cấm địa tu luyện, ta tìm tới Ngọ Hẻm Nhi cũng ở lại nơi đó tu luyện. Long Thanh Trần Thoáng thả cảm ứng đã nhận ra Huyền Nhất Long Đế cùng Long Khoảng Không Ngọ Hẻm tu vi, Huyền Nhất Long Đế đã đạt đến trường sinh cảnh tầng dài, Long Khoảng Không Ngọ Hẻm cũng là đi vào trường sinh cảnh, điều này làm cho hắn hơi kinh ngạc. Xem ra Huyền Nhất Tiền Bối cùng Ngọ Hẻm sư huynh đều ở cái kia cấm địa lấy được cơ duyên lớn lao, chúc mừng. Thời gian tổ Long khá là thỏa mãn, từ nay về sau. Chúng ta long tộc tuổi trẻ đại lại thêm một người có thể một mình chống đỡ một phương trí tôn thiên tài. Huyền nhất long đế cảm khái nói, bây giờ trở về nhớ lại, còn phải cảm tạ năm đó minh nhị long đế, na ba long đế cùng chính bốn long đế phản loạn, mới để cho chúng ta phụ tử có này tạo hóa. Long khoảng không ngõ hẻm đối với long thanh trần thật sâu thi lễ một cái, đa tạ tổng tộc trưởng năm đó đã cứu ta phụ thân. Long thanh trần nói, cẩn thận nói đến, còn phải ta cảm tạ ngõ hẻm sư huynh mới đúng, năm đó, lời nhắc nhở của ngươi để ta ở thêm một tâm nhãn mới có thể phản chế Minh Nhị Long Đế bọn họ. Thời gian tổ Long cười to, các ngươi cũng đừng lẫn nhau cảm tạ, các ngươi đều là Long tộc tuổi trẻ đại kiếp xuất, sau đó còn phải lẫn nhau phối hợp. Long Thanh Trần nói đến chính sự, ta nghĩ xin mời Huyền Nhất Tiền bối thay quyền tổng tộc trưởng, ta cần bế quan tu luyện thời gian rất lâu. Ngươi không phải mới vừa đột phá trường sinh cảnh không bao lâu sao? Tại sao lại muốn bế quan? Thời gian tổ Long khẽ to mày. Long Thanh Trần cũng không nói gì tu luyện Hồng Trần Tiên kinh truyện. Miễn cho thời gian tổ long phản đối, ôi, hết cách rồi, thiên phú rất cao, ta cảm giác lại có thể đột phá. Tiểu tử túi, khoe khoang cái gì? Thời gian tổ long tức giận cười mắng, ngươi cần phải kiềm chế một chút, tu vi đến trường sinh cảnh, quan trọng nhất chính là thông thường tu luyện tích lũy, không vội vàng được. Long Thanh Trần nói, trong lòng ta nắm chắc. Huyền nhất long đế trầm ngâm chốc lát, ngươi là tám vị tổ long tự mình tuyển ra tới tổng tộc trường, lại là toàn bộ long tộc mục đích chung, ta thay quyền tổng tộc trưởng é sợ khó có thể phục chúng. Long Thanh Trần nói, ngươi bây giờ trường sinh cảnh tam giai tu vi, ở hết thể Long Đế ở trong, tu vi cao nhất, ai dám không phục? Hơn nữa, ngươi nguyên bổn chính là không gian Long tộc tộc trưởng, uy vọng cũng là đủ. Thời gian Tổ Long nói, đã như vậy, Huyền Nhất, ngươi liền thay quyền tổng tộc trưởng đi. Được rồi. Huyền Nhất Long Đế chỉ được đáp ứng. Long Thanh Trần nói, ngươi mới vừa về Long tộc, khả năng không quá quen thuộc bây giờ Long tộc, ta để Cổ Kim Long Đế làm cho người trợ thủ. Huyền Nhất Long Đế gật đầu, "Được." Nói xong chính sự, Long Thanh Trần cũng ngồi xuống uống trà, nghe Huyền Nhất Long Đế cặn kẽ giảng giải cái kia cấm địa chuyện. Long khoảng không ngõ hẻm vẫn là như trước kia như thế, rất ít nói, chỉ có lúc cần thiết mới có thể nói như vậy một đôi lời. Nói chuyện tiệm khoảng chừng nửa canh giờ, Long Thanh Trần đứng lên, "Ta phải về thăm nhà một chút." Thời gian tổ Long nhắc nhở hắn, nhiều hò hét hơn nhi, lý lý đúng là không có gì, nàng hoàn toàn nghe Vân Nhi, đem Vân Nhi hống được rồi, cũng là không sao rồi. Biết, Long Thanh Trần biểu hiện cay đắng, như là ra hình trận như thế. Huyền nhất Long Đế cười không nói, trong ánh mắt có chút thương hại. Huyền tỷ Lệ sư tỷ ta đã trở về. Trở lại linh khí sông lớn đầu nguồn linh núi tuyết tiên điện, Long Thanh Trần cắn răng một cái, chết sớm chết muộn đều phải chết, hắn hô to một tiếng. Nhưng mà, bên trong tiên điện yên tĩnh, hắn có thể cảm ứng được Long Kim Huyên Nhi cùng Long Không Lệ đều ở trong một gian phòng, chính đang thiêu thừa may và sống, may tiểu hài tử y vật. Từ khi mang thai sau khi, các nàng đều là làm không biết mệt. Các nàng khẳng định nghe thấy được, nhưng không có đi ra, hiển nhiên, đang dở Long Thanh Trần không thể làm gì khác hơn là cười theo đi tới cửa phòng, đẩy cửa một cái, không có đẩy ra, phát hiện bị phản buộc, nương tử chúng, ta đã trở về. Bên trong chuyển gia Long Kim viên Nhi lạnh nhạt tâm thanh, làm sao liền một mình ngươi trở về. Cho ngươi đạm đài thiến nhi cùng nữ nhi bảo bối đây, không có đồng thời mang về sao. Không đem đạm đài thiến nhi cùng nữ nhi bảo bối mang về, ngươi cũng đừng trở về. Long Thanh Trần bất đắc dĩ, huyên tỷ thật biết nói đùa, ta làm sao dám đem các nàng mang về. Long Kim huyên nhi hử một tiếng, còn có chuyện gì ngươi không dám đây. Long Thanh Trần nói, đạm đài thiến nhi chuyện, ngươi rõ ràng nhất, ta cũng là người bị hại a. Người bị hại. Long Kim huyên nhi nói, ta cũng không gặp cao hứng như thế người bị hại. Long Thanh Trần kêu hoan, ta nơi nào cao hứng. Không cao hứng sao. Long Kim huyên nhi nói. Ta có thể nghe nói, ngươi mang theo nữ nhi bảo bối đi tới Kim Âu Tộc, dùng giá cả to lớn, đổi lấy thái dương quả, cho nữ nhi bảo bối đánh cơ sở, cha cha, làm sao không gặp ngươi đối với chúng ta tiểu tử như thế tận tâm. Hơn nữa, ngươi còn thường thường đi hồng trần tiên tông, đi nơi nào xảy ra chuyện gì, chỉ có ngươi cùng đạm đài thiến nhi rõ ràng. Long Thanh Trần cười làm lành nói, ta đổi lấy hai viên thái dương quả, còn giữ một viên cho không có sinh ra tiểu tử, cũng không có yêu chuộng niệm trần, cho tới. Ta đi Hồng Trần Tiên Tông, chỉ là vì xin mời Hồng Trần Tiên Tử làm lôi đánh tay, cũng không có phát sinh cái gì. Long Kim Huyên Nhi cười gằn còn nói không có yêu chuộng nữ nhi bà bối, cho nàng nghiêm chỉnh cái mặt trời quả, hai cái không sinh ra tiểu tử chỉ có thể phân một viên, ha ha. Huyên Nhi bình thường không ghen, mà, một khi ghen, vậy thì khó khăn, Long Thanh Trần cảm giác đau cả đầu. Kim ô tộc nhiều nhất bán ra hai viên thái dương quả, không muốn bán viên thứ ba, ta chỉ có thể mua được hai viên, cho niệm Trần một viên cho tới hai cái chưa sinh ra tiểu tử làm sao có thể chia đều một viên đây sau đó ta nhất định sẽ lại tìm một viên Long Kim Huyên Nhi hừ nói đây chính là ngươi nói sau đó nếu là không tìm được ta với ngươi không để yên Long Thanh Trần cái chán đưa ra mồ hôi lạnh Thái Dương quả toàn bộ vũ trụ đều cực kỳ hiếm thấy hắn đi đâu nhi tìm đi nhưng là hết cách rồi trước đem hiện tại cái này kiếp nạn chịu đựng được nói sau đi đối với việc này Long Không Lợi đương nhiên cũng là đứng Long Kim Huyên Nhi bên này. Chưa xót nói, một Long tộc tổng tộc trưởng nắm đại quyền, một Hồng trần tiên tử trẻ trung nhất siêu cấp cường giả, các thế lực lớn tán thưởng các ngươi cỡ nào xứng, có thể nói thần tiên quyến nữ. Xem ra ta cùng Huyên Nhi tỷ tỷ mới phải dư thừa. Long Thanh Trần rất bất đắc dĩ, luôn luôn ngoan ngoãn lị sư tỷ cũng theo nào. Hắn lời hay nói tận, Long Kim Huyên Nhi cùng Long không lị chính là không mở cửa, hắn chỉ có thể đánh gãy môn xuyên. Xông vào, ngụ nước đều sắp nói khô rồi. Đối với hai cái chưa sinh ra tiểu tử đồng ý vô số chỗ tốt, Long Kim huyền nhi cùng Long không lị mới miễn cưỡng buông tha hán. chương 1077, Thiên tuyển Chi nhân. Long tộc Tổng tộc trưởng Long Thanh Trần cần thời gian dài bế quan tu luyện, Tổng tộc trưởng vị trí, từ không gian Long tộc nguyên tộc trưởng Long khoảng không huyền thay quyền. Rất nhanh, Long tộc liền đối nội công bố ra bên ngoài tin tức này. Tin tức này cũng không có gây nên các thế lực lớn quá to lớn tiếng vọng, dù sao, Long Thanh Trần làm tuổi trẻ đại trí tôn thiên tài. Bế quan thuộc về chuyện rất bình thường. Long Thanh Trần ở Linh núi Tuyết Tiên Điện ở lại mấy ngày, Không được rồi Huyên Nhi cùng Lệ Tư Tỷ chính là lạng yên rời đi Thiên Tốc Tinh hệ, vượt qua hư không, đi tới Hồng Trần Tiên Tông, Hồng Trần Tiên Tử chỗ ở Thung Lũng, tu luyện Hồng Trần Tiên Kinh. Chỗ tốt nhất đương nhiên là Hồng Trần Tiên Tông. Dù sao Hồng Trần Tiên Kinh là Hồng Trần Tiên Tử khai sáng, Hồng Trần Tiên Tử rõ ràng nhất Hồng Trần Tiên Kinh đặc tính. Ta chuẩn bị tu luyện Hồng Trần Tiên Kinh, đang tu luyện trước, ngươi có hay không cái gì chỉ điểm? Long Thanh Trần cười cợt, Hồng Trần Tiên Tử lệ mâu hờ hững, không có gì thật chỉ điểm, duy nhất cần thiết phải chú ý chính là, không muốn ở quần quận Hồng Trần ở trong bị lạc chính mình. Nếu như ta bị lạc chính mình, sẽ như thế nào? Long Thanh Trần truy hỏi. Hồng Trần Tiên Tử chỉ về Hồng Trần Tiên Tông Thánh Địa, lạnh nhạt nói, vậy thì sẽ giống như bọn họ, vĩnh viễn không thể rời bỏ Hồng Trần Tiên Tông. Long Thanh Trần cảm giác gỡ ra khí lạnh, nếu như ta bị lạc chính mình, ngươi thì không thể nhắc nhở một hồi ta. Hồng Trần Tiên Tử nói, nhắc nhở không được, chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Được rồi. Long Thanh Trần hít sâu một hơi, đi vào nhà gỗ. Cuối cùng liếc mắt nhìn tiểu tử, chính là theo Hồng Trần Tiên Tử tiến vào thung lũng nơi sâu xa nhất. Chỉ thấy, thung lũng nơi sâu xa nhất là một mảnh mực rừng trúc, mỗi một cái gậy trúc đều là đen kịt như mực, tuyệt đối là hiếm thấy dị trùng. Hồng Trần Tiên Tử chỉ chỉ mực rừng trúc, ngươi liền ở ngay đây tu luyện đi. Nơi này rất u tĩnh, không ai quấy rối ngươi. Dứt lời. Nàng chạm đích đồng bền rời đi Long Thanh Trần đi vào mực giường trúc khoanh chân ngồi chung một chỗ trên núi đá Hán Đỉnh chỉ trong cơ thể vận chuyển chung cực thiên công để cho mình cả người thanh tĩnh lại tâm tình kỳ hảo trong đầu hiện ra Hồng Trần tiên kinh Hồng Trần tiên tử một đời đời Hồng Trần trải qua tựa như tia chớp nhanh trong né qua càng lúc càng nhanh càng lúc càng nhanh trở nên bắt đầu mơ hồ ở một đời đời Hồng Trần trải qua ở trong Hồng Trần tiên tử bóng người cũng biến thành bắt đầu mơ hồ cuối cùng đã biến thành dáng dấp của hắn phảng phất tất cả những thứ này đều là hắn tự mình trải qua. Hô! Đông nhiên, mực trong rừng trúc xuất hiện một luồng quỷ dị gió mát, màu đen lá trúc dồn dập hạ xuống, hoa rụng rực rỡ. Làm gió mát đình chỉ, màu đen lá trúc đình chỉ rơi thời điểm, khối này trên núi đá diện, đã trống giống, khoanh chân ngồi ở mặt trên long thanh trần đã biến mất rồi, hoặc là, hắn chưa từng tới bao giờ nơi này. Bên trong sơn gốc, chính đang ven hồ tản bộ hồng trần tiên tử hình như có cảm giác. Ngoài đầu nhìn lại liếc mắt nhìn sâu trong thung lũng cái kia mảnh mực rừng trúc, tự lẩm bầm lên, ngoại trừ ta bản thân ở ngoài, hết thể tu luyện Hồng Trần Tiên Kinh người đều ở quần quận Hồng Trần ở trong bị lạc chính mình, hoặc là chính là không tìm được trở về đường, hoặc là chính là trở về lại trở thành xác chết di động, hy vọng ngươi tương đối đặc biệt, có thể hiểu thấu đáo Hồng Trần Tiên Kinh, bằng không, cũng không có tư cách trở thành ta hộ đạo người. Thời gian vội vã, 35 năm sau, trong nhà gỗ, quang kén từ từ biến mất. Tiểu tử mơ mơ màng màng điệu tỉnh lại, đặt một cước trăn, nhảy xuống giường gỗ, chạy ra nhà gỗ, nhìn thấy khoanh chân ngồi ở ven hồ trên tu luyện Hồng Trần Tiên Tử, nàng mắt to nhất thời trận lên càng lớn, khó mà tin nổi điệu tiêu to, nương, tóc của ngươi làm sao trắng một nửa? Xác thực, lúc này Hồng Trần Tiên Tử khuôn mặt đẹp vẫn thanh xuân mãi mãi, nhưng mà nguyên bản tóc dài đen nhánh lại trở thành một nửa đen thui, một nửa thuần trắng, cực kỳ quỷ dị. Hồng Trần Tiên Tử mở lệ mâu, một con con mắt bên trong Có khai thiên tích địa, diễn hóa vạn vật dị tượng, mặt khác một con con mắt bên trong, lại có vũ trụ hủy diệt, vạn vật héo tàn dị tượng, nàng hiện lên một tia cười khẽ, niệm trần à, tiểu bảo bối của ta rốt cục tỉnh rồi. Đạm đài niệm trần chạy gấp tới, nhào vào trong ngực của nàng, ngẩng lên đầu nhỏ, tò mò nhìn nàng, nương, ta cảm giác ngươi biến thành người khác tựa như. Hồng trần tiên tử nụ cười hơi chậm lại, ngoại trừ tóc, nơi nào thay đổi. Đạm đài niệm trần suy nghĩ một chút, ta cũng nói không ra Ngược lại chính là cảm giác thay đổi, trở nên xa lạ rất nhiều. Hồng Trần tiên tử biểu hiện trở nên phức tạp, lệ trong con ngươi né qua một tia sầu lo, "Niệm Trần, thiên phú của ngươi hoàn mỹ kế thừa ta và ngươi phụ thân, trực giác rất nhạy cảm, cảm ứng có lúc không nhất định chuẩn xác, mà trực giác thường thường càng thêm tin cậy, ta có một câu nói, ngươi đến nhớ kỹ trong lòng." Đạm Đài Niệm Trần hiếu kỳ nói, "Nương, nói cái gì a?" Hồng Trần tiên tử kéo lên màu trắng tinh tóc dài, chậm rãi nói, "Nếu có một ngày Tóc của ta mặt khác một nửa cũng trở thành màu trắng tinh, như vậy, ta cũng không phải là cho ngươi mẹ, đến vào lúc ấy, tuyệt đối không nên tin tưởng ta. Đạm đài niệm trần kinh hại đến biến sắc, tại sao nương cũng không phải là mẹ? Hồng Trần Tiên Tử nói, không cần nhiều hỏi, ngươi bây giờ còn nhỏ, sẽ không hiểu, sau đó, tu vi của ngươi cấp độ cao, dĩ nhiên là sẽ hiểu. Đạm đài niệm trần khổ khuôn mặt nhỏ, vậy ta chẳng phải là không có mẹ? Hồng Trần Tiên Tử đưa nàng ôm lấy đến, ở nàng trên khuôn mặt nhỏ nhắn hôn một cái ngươi còn có phụ thân đây. Đạm đài niệm trần biểu môi, không, phụ thân cũng phải, nương cũng phải, chúng ta một nhà ba người, một không thể thiếu. Niệm trần, nghe lời. Hồng trần tiên tử nghiêm túc dừng ở nàng, nhớ kỹ lời ta từng nói. Đạm đài niệm trần mắt to đỏ, mang theo tiếng khóc nước nở nói, nương, ngươi là không phải tu luyện ra vấn đề, cái kia hồng trần tiên kinh quá xấu, ngươi không muốn tu luyện có được hay không. Hồng trần tiên tử nói, nếu như không tiếp tục tu luyện hồng trần tiên Kinh. Tu vi của ta sẽ đình chỉ không trước, hơn nữa, Hồng Trần Tiên Kinh một khi tu luyện, không có cách nào đình chỉ, này đã vượt ra khỏi khống chế của ta. Nói tới chỗ này, nàng dừng một chút, một lần nữa hiện lên ý cười, đương nhiên, ta sẽ tận lực không cho toàn bộ tóc biến thành màu trắng tinh. Đạm đài niệm Trần như mày, Hồng Trần Tiên Kinh, không phải nương khai sáng ra tới sao, tại sao nương không khống chế được? Hồng Trần Tiên Tử lệ mâu thâm thúy điệu nhìn về phía phương xa, nàng như là trả lời đạm đài niệm Trần, hoặc như là nhỉ non tự nói một thế gian nữ tử, dựa vào cái gì có thể khai sáng ra Hồng Trần Tiên Kinh loại này không ai bằng kỳ công đây, dựa vào cái gì có thể trực tiếp lên cấp trưởng sinh cảnh đây, lại dựa vào cái gì có thể cấp tốc đặt chân bất diệt lĩnh vực đây, đồng thời, ở bất diệt trong lĩnh vực càng chạy càng cao, phản phất bất cứ lúc nào có thể nhìn thấy cuối cùng vĩnh hằng. Đạm Đài Niệm Trần khuôn mặt nhỏ mờ mịt, hoàn toàn nghe không hiểu lời của nàng. Hồng Trần Tiên tử cưng chiều địa sờ sờ đầu nhỏ của nàng, nói tiếp lên: "Cái này thế gian nữ tử Càng ngày càng mạnh, phóng tầm mắt vũ trụ, đã không tìm được đối thủ, nàng bắt đầu đắc chí, coi chính mình chính là thiên tuyển chi nhân. Nhưng là, ngày, tại sao phải tuyển nàng đây? Hay là, nàng cũng chỉ là ngày một đời hồng trần, cuối cùng, tránh không được đồ làm áo cưới vận mệnh bi thảm. Nói xong lời cuối cùng, hồng trần tiên tử lệ trong con ngươi hiện lên hàn quang lạnh lẽo. đáng tiếc, ta không phải đạm đài thiến nhi, ta sẽ không hướng về vận mệnh khuất phục, để ta đồ làm áo cưới, còn phải hỏi ta có đáp ứng hay không. Đạm Đài Thiến Nhi không phải là mẹ tên sao? Tại sao nương cũng không phải Đạm Đài Thiến Nhi? Cái này thế gian nữ tử là ai? Ngày là ai? Đạm Đài Niệm Trần Nhữ lại mũi ngọc tinh xảo, nghe càng ngày càng bị hồ đồ rồi. Hồng Trần Tiên tử thấy buồn cười, điểm đến mới thôi, không có nhiều lời, nàng đứng dậy, nắm tiểu tử tay, đi ra khỏi sân quốc, ở Hồng Trần Tiên tông thánh địa giò xét, phảng phất nữ hoàng mang theo tiểu công chúa giò xét chính mình quốc gia. chương 1078, Biên Hoang Kỳ vũ trụ mênh mông vô nhai, không ai thống kê quá có bao nhiêu cái tinh hệ, càng không ai biết có bao nhiêu cái tinh cầu. Có một ít tinh hệ, linh khí nồng nặc, tài nguyên tu luyện phong phú, ở toàn bộ trong vũ trụ có chút danh tiếng, tỷ như Long tộc lãnh địa tứ đại tinh hệ, Thiên Long Tinh hệ, Thiên Khuyết Tinh hệ, Thiên Sát Tinh hệ, Thiên Khuyết Tinh hệ, Diệt Tinh Tông Sa Giang Tinh hệ, Bát Hoang Tông Bát Hoang Tinh hệ, Kim Mũ Tộc Kim Dương Tinh hệ vân vân. Có một ít tinh cầu, cũng là như thế, tỉ như Bộ nhà Tây Hoàng Tinh hoang cổ long vực trô ở thiên diệu độ sáng tinh thể đẳng. Nhưng mà, đại đa số tinh hệ cùng tinh cầu, chỉ có đánh số. Thậm chí, rất nhiều rất nhiều tinh hệ cùng tinh cầu liền đánh số đều không có, yên lặng vô danh, bị đám người tu luyện lãng quên. Ở vũ trụ một tầm thường góc, có một tầm thường tiểu tinh hệ, trong đó, có một viên tầm thường tinh cầu nhỏ. Cái này tinh cầu nhỏ, chỉ có hai cái quốc gia, phi tiên đế quốc cùng thượng tiên hoàng triều. Hai cái quốc gia đều muốn tiêu diệt đối phương, thống nhất tinh cầu. Vì lẽ đó, nhiều năm liên tục chinh chiến, đáng tiếc, vô số năm trôi qua, tiêu hao một đời lại một thế hệ, nhưng Thủy Trung không thể tiêu diệt đối phương. Hai cái quốc gia tên cũng rất bá khí, mang theo một tiên chữ, mà, trên thực tế, hai cái quốc gia đều là phạm nhân quốc gia, đừng nói tiên nhân, liền một người tu luyện đều không có. Cái này tinh cầu nhỏ, linh khí hết sức mỏng manh, tài nguyên tu luyện hầu như không có, căn bản không tồn tại xuất hiện người tu luyện điều kiện cơ bản. Trên thực tế, Toàn bộ tiểu tinh hệ mỗi cái tinh cầu cũng là gần như tình hình, tình cờ xuất hiện mấy cái thể phách hơi hơi cường một điểm người, quyền cước lợi hại một điểm, là có thể được gọi là tông sư. Ở hai cái quốc gia biên giới trên, có một tòa thành. Làm phi tiên đế quốc quốc lực khá mạnh thời điểm, tòa thành này đã bị phi tiên đế quốc chiếm lĩnh. Lên làm tiên hoàng hướng quốc lực khá mạnh thời điểm, tòa thành này ngay ở thượng tiên hoàng chiều không chế dưới. Ác chiến vua số 5, tòa thành này đã sớm rách tả tơi, có lúc sẽ tu bổ một hồi. Rất nhanh lại sẽ bị đập nát, vì lẽ đó, toàn bộ thành như là đánh vô số miếng vá như thế. Hơn nữa, bên trong tòa thành này những người bình thường đã sớm chết hết. Hoặc là, chạy hết, chỉ còn dư lại đóng giữ các binh sĩ. Gần nhất mấy chục năm, tòa thành này đang phi tiên đế quốc dưới sự khống chế, nhưng là, Thượng Tiên Hoàng Triều quốc lực đang chậm chậm tăng lên trên, vẫn tấn công tòa thành này, bị Thượng Tiên Hoàng Triều chiếm lĩnh cũng là chuyện sớm hay muộn. Gần nhất trong mấy thập niên, tòa thành này nhưng ra đời một nhân vật huyền thoại. Ngô Trần. Nô Trần xuất hiện ở Phi Tiên Đế quốc một trong sơn thôn nhỏ, bởi nhiều năm liên tục chinh chiến, đàn ông khan hiếm, hắn 14 tuổi đã bị mộ binh gia nhập quân đội, hay bởi vì đắc tội rồi thượng quan, bị phái đến biên giới trong tòa thành này đóng giữ. 21 năm trôi qua, binh lính thủ thành chúng chết rồi một nhóm lại một nhóm, nhưng là cái này Ngô Trần nhưng mỗi lần đều có thể từ trong đống người chết bỏ ra ngoài, như kỳ tích địa còn sống. Vì lẽ đó, Ngô Trần thành cái này trong thành tư cách già nhất một lão binh. Năm nay, Nô Trần 35 tuổi, ở nhiều năm liên tục chinh chiến trong nhân đại, một đàn ông sống đến 35, đã xem như là cao thọ. Tại đây 21 năm, Nô Trần giết không biết bao nhiêu thượng tiên hoàng triệu binh lính thậm chí thống lĩnh đều giết qua, lập vô số chiến công. Đáng tiếc, đã từng đắc tội cái kia thượng quan hiện tại trưởng quản biên giới quên to, dẫn đến hắn vĩnh viễn không chiếm được lên cấp, duy nhất vận mệnh chính là chết trận ở tòa này trong thành. Nô Trần Đại Thúc, người tại sao mỗi lần đều có thể sống sót, có cái gì bí quyết? Theo chúng ta nói một chút chứ. Trên đầu thành, một 13 tuổi lính mới tò mò nhìn nô trần, người lính mới này đầy mặt tàn nhang, vừa gây lại nhỏ, tất cả mọi người thích gọi hắn tiểu tức nhi. Cái khác lính mới cũng là mắt ba ba nhìn nô trần, hy vọng cái này chuyện kỳ lão binh có thể truyền thụ cho bọn hắn một điểm bảo mệnh kinh nghiệm, để cho bọn họ ở tàn khốc trong đại chiến sống sót. Nô trần trong tay nhắc theo một bình rượu, uống say hân hân địa nghiêng dựa vào trên lâu thành, lờ đờ lim dim mà nhìn tà dương, trời sắp tối đi. Không cần hỏi, chúng ta đã sớm hỏi qua vô số lần, không có gì bí quyết, đem kẻ địch giết lùi, là có thể sống sót. Chính là do xét đầu tường đội trưởng cười ở tiểu tức nhi trên nót vỗ một cái tát. Quân đội có quy định, thủ thành thời điểm, không cho uống rượu, có điều, cái này ngô trần là ngoại lệ. Một khi quân địch đột kích, hắn luôn có thể anh dũng giết địch, sẽ không hỏng việc. Tòa thành này các trưởng quan đều là thương hại ngô trần có công không thể thăng vận mệnh, vì lẽ đó, đối với ngô trần chuyện uống rượu cũng làm mở một con mắt nhắm một con mắt xem như là ngầm cho phép âm âm ầm đống nhiên cả tòa thành rung động đội trưởng đống nhiên biến sắc hét lớn địch nhân đến trên đầu thành lười nhác các binh sĩ nhất thời cảnh giác lên các tân binh càng là xuất mồ hôi chán vô cùng gấp gáp trong thành các binh sĩ cũng là cấp tốc điều hành lên bất cứ lúc nào chuẩn bị trợ giúp đầu tường không biết lần này có thể hay không sống sót nô trần hiện lên một tia tự dơ đem rượu ấm đừng ở trên thắt lưng quần đứng thẳng người rút ra trường đao như là chó sói nhìn chằm chằm phương xa. Có lúc, hắn sẽ ảo tưởng, chính mình có thể là thần tiên tái thế thân, nhưng là, đã nhiều năm như vậy, hắn vẫn chỉ là một phàm nhân, bị kẻ địch chém một đau, cũng sẽ đau, cũng sẽ tiêu máu, cũng sẽ bị thương, hắn cũng là bỏ đi loại này không thiết thực ý nghĩ. Ngươi nhất định có thể, chúng ta cũng không biết. Đội trưởng cười khổ, cái này ngô trần gần như đã trở thành tòa thành này tín ngưỡng, ngô trần bất tử, tòa thành này sẽ không thất thủ. ầm ầm ầm. Dung động càng ngày càng nhiều kịch liệt, chỉ thấy phương xa bụi đất mù mịt. Nô Trần ánh mắt ngưng lại, từ đại địa dung động cùng vung lên bụi bặm, phòng trường địch nhân tiên phong chí ít ở 50000 trở lên. Lấy Nô Trần kinh nghiệm, chưa từng có phòng trường sai lầm, điều này làm cho đội trưởng biểu hiện ngưng trọng lên, chúng ta tổng cộng chỉ có vạn người, địch nhân tiên phong thì có 50000, mà sau còn không biết theo bao nhiêu người, xem ra lần này, kẻ địch đối với tòa thành này nhất định muốn lấy được. Nô Trần cười cợt, cũng không nhất định Chúng ta thuộc về thủ thành một phương, chiếm cứ địa lợi ưu thế, kẻ địch coi như gấp 10 lần so với chúng ta, cũng không nhất định có thể đánh hạ tòa thành này. Hy vọng như thế chứ. Đội trưởng thở dài, trong ánh mắt vẫn là tràn ngập lo lắng, bởi vì, ở 3 vạn binh lính ở trong, có một nhiều hơn phân nửa đều là lính mới, sức chiến đấu rất thấp. Lại qua chừng nửa canh giờ, chỉ thấy, phương xa cho bụi trong sương ngủ, xuất hiện hắc gao tháp binh lính, một chút nhìn không thấy bờ, phảng phất mây đen cửa hàng ở trên mặt đất. Mỗi cái binh lính đều là trên người mặc màu đen chiến giáp, tay phải một cái trường đao màu đen, tay trái nắm một mặt màu đen tiểu viên Tuẫn đây là thượng tiên hoàng triều tiêu chuẩn bố trí. Ô ô ô Những binh sĩ này khoảng cách tường thành 300 bước thời điểm, phía sau truyền đến tiếng kèn lệnh, bọn họ nhất thời ngừng lại, bắt đầu xếp thành hàng, chỉnh tệ như một. Nghỉ ngơi tại chỗ nửa canh giờ, sau nửa canh giờ, công thành. Một cưới màu đen chiến mã khôi ngô đại tướng ánh mắt lạnh leo địa nhìn về phía đầu tường, cuối cùng. Rơi vào Ngô Trần trên người, trường thường trong tay chỉ tay, ai có thể giết chết cái kia Ngô Trần Lão Binh, thăng liền cấp 8, đại ngộ cùng đại tướng như thế. Gần nhất mấy chục năm, Thượng tiên Hoàng Triều quốc lực nên ung dung đánh hạ tòa thành này mới đúng, nhưng là, tà môn cực kỳ, bất luận phái bao nhiêu đại quân lại đây, cuối cùng đều sẽ chết ở chỗ này. Đặc biệt cái kia tên là Ngô Trần Lão Binh, ở đây thủ vững 21 năm, mỗi lần đều có thể sống sót, đối với Hoàng Triều tới nói, quả thực chính là vô cùng lục nhã. Vì lẽ đó. Giết chết Ngô Trần, so với giết chết đối phương thống suất ban thưởng còn càng cao hơn. Lần này, hoàng triều xuất binh 800.000, quyết tâm muốn đánh hạ tòa thành này. Bởi vì, tòa thành này ngay ở biên giới trên, như một cây gai, không đem tòa thành này đánh hạ, không có cách nào điều hành đại quân tiến công phi tiên đế quốc phúc địa. Càng bởi vì, cái kia tên là Ngô Trần lão binh đã trở thành hoàng triều mỗi cái binh lính ngắc ngộng, không đem Ngô Trần giết chết, hoàng triều tinh thần không có cách nào để trấn. Vì lẽ đó, thiết yếu bắt tòa thành này Nô Trần, thiết yếu chết. chương 1079, Hồng Trần hạ màn. Giết. Sau nửa canh giờ, cưới màu đen chiến mã khôi ngô đại tướng vung lên trường thường, hạ công thành mệnh lệnh, Giết. Giết. 50.000 tên thượng tiên hoàng triều các binh sĩ nhất thời cùng teo lên giống to, phản phất nước thủy triều đen kịt, hướng về tường thành mánh liệt mà đi. Bởi tường thành không cao, không cần công thành khí giới, bọn họ chỉ cần sử dụng dao găm cắm ở trên tường thành, là có thể leo lên đi. Chuẩn bị lan dầu. Trên đầu thành đội trưởng ánh mắt lạnh lẽo, ra lệnh. Phi tiên binh lính của đế quốc chúng đem một thùng thùng nóng bỏng dầu mang lên đầu tường, treo ở trên đầu thành. hào hào hào Lên làm tiên hoàng hướng các binh sĩ bắt đầu leo lên tường thành thời điểm, bọn họ đem những này nóng bỏng dầu khuynh đảo xuống, phía dưới nhất thời truyền ra từng trận tiếng kêu thảm thiết thê lương, đồng thời, nương theo lấy làm người buồn nôn mùi thịt. Chiến tranh chính là tàn khốc như vậy, mạng người khác nào chuyện vặt, không đáng giá một đồng. Giết tới đi. Giết tới đi. Người thối lui, chết. Nhìn thấy đợt thứ nhất công thành bị nện, cưới màu đen chiến mã khôi ngô đại tướng Gào Thét, rơi xuống mệnh lệnh bắt buộc. Hết cách rồi, Thượng tiên Hoàng Triều các binh sĩ chỉ có thể liều lĩnh nóng bỏng dầu, liều mạng lên phía trên leo lên, xa xa mà nhìn lại, như là từng con từng con màu đen mã nghĩ, bỏ đầy tường thành. Cũng! Cũng! Đừng làm cho một kẻ địch bỏ lên! Trên đầu thành đội trưởng Gào Thét. Ào ào ào! Một thùng thùng lăn dầu như là thác nước chút xuống để thượng tiên hoàng chiếu các binh sĩ kêu thảm thiết không nớt, rơi xuống, trở thành nóng bỏng thi thể. Đội trưởng, lan dầu không nhiều, đừng dùng hết rồi, giữ lại thời khắc mấu chốt dùng, đổi dùng vàng lòng đi. Nô trần vung lên trường đao, lạnh lùng đem một leo lên thành đầu địch binh chém đánh xuống. Vang lòng, kỳ thực chính là đốt tan nước bẩn, có thể vết bỏng kẻ địch, còn có thể để cho kẻ địch vết thương cảm hóa. Hơn nữa, mỗi người cũng có thể sắp xếp ra, lấy mại không hết, dùng mại không cạn. Tuyệt đối là thủ thành lợi khí. Hắn theo sát chương, hương phấn các tân binh không giống nhau, hắn từ 14 tuổi bắt đầu giết địch, dòng dã 21 năm trôi qua, như vậy thủ thành chiến, hắn đã trải qua vô số lần, tình huống bây giờ không chút nào có thể gây nên trong lòng hắn sóng lớn, như vậy chiến tranh đối với hắn mà nói, lại như đi nhà vệ sinh như thế bình thản. Chuẩn bị vàng lòng. Đội trưởng nhất thời sửa lại mệnh lệnh, toa thành này thủ tướng để hắn đảm nhiệm thủ thành đội trưởng thời điểm, chỉ khai báo hắn một câu nói, nhiều nghe Ngô Trần ý kiến. Ngô Trần là cựu kinh sa chàng lão binh, kinh nghiệm phong phú nhất nghe Ngô Trần ý kiến không có sai phi tiên binh lính của đế quốc chúng đem một thùng thùng vàng lỏng đặt lên đầu tưởng, toàn bộ đầu tưởng sú khí hơn thiên một ít lính mới còn không có quen thuộc loại này mùi vị nhất thời nôn mửa liên tu hào hào hào một thùng thùng vàng lỏng đỗng nhiên chút xuống xuống đem một đám lớn một đám lớn leo lên tường thành địch binh vết bỏng rơi xuống nồng nặc mùi hôi càng là tràn ngập đến chu vi mấy chục giảm. như vậy thủ thanh chiến giang có dòng một ngày một đêm. Ở vàng lòng ảnh hưởng, Thượng Tiên Hoàng Triều các binh sĩ rất ít có thể leo lên thành đầu, cho dù leo lên, cũng sẽ bị quân coi giữ chúng cấp tốc chém giết. Rút lui. Cưới màu đen chiến mã khôi ngô đại tướng, cổ họng đều gọi kháng giọng con mắt cũng đỏ, không cam lòng quay đầu ngựa lại, chuẩn bị rút đi, hắn mang đến 50.000 tiền phong binh lính, bây giờ, chỉ còn lại không tới 3.000, nhưng mà, trên đầu thành vàng lỏng vẫn như cũ còn có rất nhiều, đã không có cách nào công đi tới, chỉ có thể hạ ra lệnh rút lui giữ được, chúng ta giữ được. Trên đầu thành, phi tiên binh lính của đế quốc chúng hoan hô lên, các tân binh càng là lệ nóng doanh trọng, không phải là bởi vì thắng lợi, chỉ là bởi vì bọn họ sống sót. Có muốn hay không phải ra kỵ binh truy sát. Thủ thanh đội trưởng hỏi dò Ngô Trần ý kiến. Ngô Trần khẽ lắc đầu, không cần, kẻ địch phía sau viện quân rất nhiều, khẳng định cũng có kỵ binh. Chúng ta phái ra kỵ binh chẳng khác nào cho kẻ địch đưa món ăn, chúng ta chỉ có thể tử thủ. Thủ thanh đội trưởng nghe theo Ngô Trần ý kiến. Không có phái ra kỵ binh, hắn để binh lính thủ thành chúng xuống giải lao, đổi một nhóm người thủ thành. Nô Trần cũng bị thay đổi đi tới, coi như là làm bằng sát, cũng không thể có thể vẫn không ngủ, trừ phi thần tiên. Đáng tiếc, hắn không phải, hắn chỉ là một phạm nhân. Từ đầu tường hạ xuống, Nô Trần sông tới một tắm nước nóng, sau đó, thay đổi một thân sạch sẽ quần áo, hướng về Xuân Phong lâu đi tới. Nhiều năm như vậy, mỗi tháng phát ra lương bổng, ngoại trừ đem một phần ký về nhà còn dư lại tất cả đều ném vào Xuân Phong Lâu bên trong. Cưới cái người vợ, không cần đi Xuân Phong Lâu. Ha ha, cưới vợ là không thể nào cưới vợ, tòa thành này, ngoại trừ Xuân Phong Lâu có cô nương, những nơi khác tất cả đều là với hắn giống nhau thủ thành binh lính, cưới ai đi. Hơn nữa, sống quá ngày hôm nay, có hay không ngày mai cũng khó nói, nhà ai cô nương đồng ý gả cho hắn như vậy liếm máu trên lưới đao thủ thành binh lính. Coi như nhân gia cô nương đồng ý, hắn cũng không đồng ý, không muốn hại nhân gia thủ tiết. Ơ, Nô gia đến rồi. Xuân Phong lâu bà chủ là một trung niên nữ tử, dày trang tươi đẹp bồi, quen thuộc điệu tới đón, rũa ra mập mạp tay ở Ngô Trần rắn chắc trên lồng ngực nặng nghề vỗ một cái, suýt chút nữa đem Ngô Trần đập tắt thở, khí lực lớn như vậy, không lên trận giết địch, thực sự đáng tiếc, vẫn quy củ cũ, tiểu hạ. Ừ. Ngô Trần tiện tay đem một thỏi bạc ném cho nàng, quen cửa quen mẹo về phía sân sau đi đến. Nàng lôi kéo giọng nói lớn quát lên, "Ra, ngươi mỗi ngày đều tìm tiểu hạ." Thẳng thắn đem Tiểu Hà cưới trở lại đến lạc. không có tiền, nô trần cũng không quay đầu lại phất tay tùy ý đáp một tiếng. Không có tiền, có thể án mở còn khoản. Nàng bước mạnh mẽ bước tiến đuổi lại đây, nháy mắt. Nếu như những khách nhân khác không có tiền vẫn đúng là không được, nhưng là Ngô gia không giống, ta tin tưởng Ngô gia mệnh cứng ngắc, có thể tồn tại rất lâu, sớm muộn có thể trả hết nợ tiền nợ. Như vậy đi, Ngô gia viết cái biên lai like một đồ, sau đó mỗi tháng đúng hạn đem lương tổng đưa tới là được. Nôi trần ngừng bước chân, nghiêm túc nhìn nàng, thượng tiên Hoàng triều lần này là quyết tâm muốn bắt dưới tòa thành này, có thể sống bao lâu, trong lòng ta không hề có một chút để, ta không thể hại tiểu hạ. Nàng lật qua lật lại giày đặc bạch nhãn, ngươi đã hại tiểu hạ, nàng căn bản không muốn những khách nhân khác, coi như ta đánh nàng, mắng nàng, uy hiếp nàng, nàng cũng không đáp ứng, còn dùng chết đi buộc ta, ta cũng hết cách rồi, nàng chỉ nhận thức ngươi, lòng của nàng chưa bao giờ ở đây, ngươi không đem nàng cưới trở lại, mới phải hại nàng. Nô Trần trầm mặc. Do dự hồi lâu, hắn chỉ có thể đáp ứng, được rồi. Vậy thì đúng rồi mà. Bà chủ nhất thời mặt mày hớn hở, khiến người ta lấy giấy và bút mực, viết biên lai mượn đồ. Nô Trần ký tên đồng ý, đi tới sân sau, nắm một cô nương tay, từ hậu viện cửa sau lặng yên rời đi. Tiểu Hà dài đến cũng không phải đặc biệt đẹp đẽ, cũng rất nhìn xem, nàng là khóc lóc cùng Nô Trần rời đi, không phải khổ sở, mà là, mừng đến phát khóc, chờ đợi nhiều năm như vậy, rốt cục tu thành chính quả. Chơi hàng ngày, nô ca, rốt cục rốt cục cuối cùng đem Tiểu Hà lĩnh về nhà. Cái gì Tiểu Hà, sau đó, phải gọi đại tẩu. Đúng đúng đúng, đại tẩu. Dọc theo đường đi, gặp phải một ít quen thuộc lao binh, tất cả đều là kinh hô lên, cười lớn chúc phúc, cầu phúc nô trần cùng Tiểu Hà. Xuất thân từ phong chân nơi, Tiểu Hà đương nhiên sẽ không é lệ, tự nhiên hào phóng địa cười khẽ, hừ hừ nói, coi như các ngươi miệng ngọn. Sau đó, ta để cho các ngươi nô ca ở thủ thành thời điểm quan tâm các ngươi để cho các ngươi sống thêm mấy năm. Nô trần không nói thêm gì, mang theo nàng về nhà. Ngày mai, trời còn chưa sáng, toàn bộ thành lại là rung động. Hiển nhiên, kẻ địch phía sau đại quân chạy đến. Nô trần vội vã bỏ lên, chạy đi đầu tường, chuẩn bị vàng lỏng. Thủ thành đội trưởng giống to, hào hào hào. Một thùng thùng vàng lỏng ngã xuống, đem leo lên tường thành kẻ địch vết bỏng, rơi xuống, bỏ lên kẻ địch, lập tức giết chết. Không thể để cho bọn họ hủy diệt vàng lỏng thùng gỗ. Nô Trần quay về không hiểu chuyện các tân binh giống to, điên cuồng múa đao, đem một lại một cái bỏ lên kẻ địch chém giết. Nhưng mà, kẻ địch số lượng quá nhiều quá nhiều, từ tường thành bên này, vẫn cửa hàng đến chân trời, tất cả đều là trên người mặc màu đen chiến giáp Thượng Tiên Hoàng Triều binh lính, mênh mông vô biên. Trải qua hai ngày cả đêm leo lên, Thượng Tiên Hoàng Triều các binh sĩ càng ngày càng nhiều bỏ lên đầu tường, đầu tường đã biến thành hôn chiến, đâu đâu cũng coi chém giết, lúc này, muốn cũng vàng lòng đều không làm được. Đồng thời. Rất nhiều địch binh bay qua tường thành, mở ra cửa thành. Giết. Những này quân coi giữ giết chúng ta nhiều người như vậy, không giữ lại ai. Địch nhân đại quân như là thủy triệu như thế từ cửa thành vọt vào thành, cùng trong thành quân coi giữ triển khai chém giết. Đầu tường, cửa thành thất thủ, cũng là mang ý nghĩa, cả tòa thành nguy hiểm. Dù sao, địch nhân số lượng so với quân coi giữ có thêm không chỉ gấp 10 lần. Tòa thành này, đúng là vẫn còn thất thủ. Trên đầu thành, thủ thành đội trưởng đem hết toàn lực đem một kẻ địch ném lăn chính hắn cũng là lào đảo ngã xuống đất, chém giết hai ngày một đêm, hắn đã đã tiêu hao hết hết thể khí lực, hắn cả người vết thương đầy dây, máu nhuộm đỏ áo giáp, hắn tịch mịch liếc mắt nhìn còn đang anh dũng giết địch nô trần, lần này e sợ toàn thành quân coi giữ đều phải chết, nô trần chuyện kỳ cũng không thể tiếp tục kéo dài, nô trần đại thuốc cứu ta, bí danh tiểu tức nhi lính mới đầy người đều là thương, bị sáu cái địch binh vây quanh chém, hắn non nớt trên khuôn mặt tràn ngập hoảng sợ, tuyệt vọng địa hô to, đáng tiếc. Nô Trần bị càng nhiều địch binh vây quanh, căn bản không thể phân thân. Cuối cùng, hắn bị 6 cái địch binh chém thành mấy đoạn, ngã xuống trong vũng máu, thành lạnh leo thi thể. Năm nay, hắn mới 14 tuổi, còn không có cưới vợ đây. Giang rác. Nô Trần một đao chém ra địch binh màu đen chiến giáp, chém tiến vào trong thịt, nước da máu bắn tung tóe. Hắn phản phất không nghe thấy tiểu tức nhi kêu to. Hắn thở ơ không động lòng, chăm chú giết địch. Tình huống như vậy, hắn trải qua vô số lần, gặp vô số lao đồng bọn. Mới đồng bọn khi hắn bên cạnh ngã xuống, nhưng là hắn trung cực chỉ là một phàm nhân, hắn cứu không được các bạn bè. Lại nửa ngày trôi qua, cả tòa thành toàn bộ bị kẻ địch chiếm lĩnh, trong thành lính phòng giữ toàn bộ bị giết, bởi vì kẻ địch phi thường tàn nhẫn, không để lại tù binh. Cả tòa thành chỉ còn giữ lại trên đầu thành cái kia thân ảnh cô độc còn đang chiến đấu, hắn phảng phất đấm máu tu la, hết thể địch nhân đều là yên lặng mà nhìn kỹ lấy đầu tượng, trong lòng nổi lòng tôn kính. Hán làm sao còn chưa có chết? Một chiếc trên chiến xa lái vào thành, địch nhân thống xuất đứng trên chiến xa, nàng là một anh tư táp sảng nữ tử, nhíu mày mà nhìn trên đầu thành ngô trận. Căn cứ tình báo từng nói, nàng là thượng tiên hoàng triều công chúa, từ nhỏ tập võ, năng trinh thiện chiến, nếu như không phải thân con gái, tương lai hoàng vị khẳng định thuộc về nàng. Cưới màu đen chiến mã khôi ngô đại tướng bảo vệ ở cạnh chiến xa một bên, cười khổ nói, hắn quá có thể giết, lúc đó, thuộc hạ xuất lĩnh 50.000 tiên phong, chính là bị bị giết vỡ. hoàn toàn là nói bậy. Nữ tử quát lệnh, coi như hắn lại có thể giết, cũng không thể có thể giết vỡ 50.000 tiên phong, hắn cũng không phải thần tiên, không muốn cho mình vô năng kiêm cớ. Vâng. Khôi ngô đại tướng vội vã túi đầu. Nữ tử trầm ngâm chốc lát, hướng về hắn gọi hàng, nếu là hắn chịu đầu hàng, ta hứa hắn một thượng tướng vị trí, vinh hoa phú quý, hưởng chi bất tận. Khôi ngô đại tướng nhất thời dục ngựa đi tới dưới thành tường, hô lớn, nô trần nghe, toàn thành chỉ còn một mình ngươi quân coi giữ, lập tức đầu hàng. Chúng ta công chúa điện hạ đồng ý ngươi thượng tướng vị trí." Giang giác. Nô Trần chẳng muốn nhiều lời, nhanh như tia chớp đem trường đao đi phía trước đưa tới, nhất thời xuyên thấu một địch binh màu đen chiến giáp. Phù. Rút ra trường đao, mang ra một nắm huyết hoa. Động tác của hắn không có một chút nào đình trệ, thuận thế trở tay, đem mặt sau kéo tới địch binh đánh chết. Ngay sau đó, hắn vung vậy trường đao, vẽ một cái vòng tròn, tinh chuẩn mà đem hai bên trái phải hơn 10 địch binh lao cái cổ. Dòng dã 21 năm tôi luyện, hắn kỹ xảo chiến đấu cực kỳ cao siêu, giết địch, phản phất là một môn nghệ thuật. Cưới màu đen chiến mã khôi ngô đại tướng sắc mặt tái xanh, chỉ có thể trở lại cạnh chiến xa một bên, công chúa điện hạ, hắn không chịu đầu hàng. Cần gì chứ? Nữ tử tự lầm bẩm, ta nghe nói, hắn đắc tội rồi thượng quan, lập nhiều như vậy chiến công, nhưng không chiếm được lên cấp, đối với phi tiên đế quốc chết chung, có ý nghĩa gì? Khôi ngô đại tướng cười ha ha, cái này ngô trần. Tuy rằng giết địch tài nghệ cao siêu, nhưng là một mã phu, quá ngu xuẩn, không biết kẻ thức thời mới là tuấn kiệt đạo lý này. Người tính là thứ gì? Nữ tử lạnh lùng nói, khi ngươi chiến bại, có phải là ngay lập tức sẽ đầu hàng? Khôi ngô đại tướng trận tròn mắt. Nữ nhân, quả nhiên đang sợ, chính đang nói giỡn, đông nhiên lại trở mặt. Hắn cái chán đưa ra mồ hôi lạnh, thuộc hạ không dám, thuộc hạ đối với Hoàng Triều Trung Thành tuyệt đối. Chuyên lệnh, phong bắn doanh, hướng về đầu tường bắn cung. Nữ tử chậm rãi nhắm mắt. Khôi ngô đại tướng nói, người của chúng ta còn đang mặt trên đây. Bán cung. Nữ tử mở con mắt ra, ánh mắt lạnh lẽo. mấy trăm người vây công, còn giết không được một ngô trần, muốn bọn họ cần gì dùng. Vâng. Khôi ngô đại tướng không dám nhiều lời, vội vã truyền lệnh, phong bắn doanh, hướng về đầu tường bán cung. Xèo. Xèo. Xèo. Lít nha lít nhít mũi tên nhất thời hướng về đầu tường mà đi, phản phất con trâu trấu như thế đem toàn bộ đầu tưởng bao phủ ở bên trong. Mấy trăm địch binh trên người nhất thời cắm đầy mũi tên, thành con nhím. Nô Trần Vung vẩy trường đao, tuy rằng đón đỡ một chút, nhưng vẫn là tránh không được chúng tên, trên người cắm hơn 10 mũi tên vũ, không ngừng mà bước lên máu, hắn cảm giác trước mắt hoàn toàn mơ hồ, thân thể lào đảo ngã trên mặt đất. Phi tiên đế quốc biên hoang chuyện kỳ, vào đúng lúc này, rốt cục chết rồi. Ngoại trừ trong truyền thuyết thần tiên ở ngoài, không ai có thể ngăn cản thiên quân vạn mã. Càng không ai có thể ngăn cản Hoàng Triều đi tới bước tiến. Nữ tử cuối cùng liếc mắt nhìn lô trần, hắn cũng coi như là một anh hùng, đơn độc gan tăng đi. Công chúa điện hạ anh Minh, khôi ngô đại tướng linh mệnh, khiến người ta đơn độc gan táng lô trần, táng ở trong thành một gốc cây dưới tảng cây hoè Cho tới, cái khác thi thể, nhưng là dội bốc hỏa lên đầu dầu, toàn bộ đồng thời đốt cháy. Thượng tiên Hoàng Triều đại quân rất nhanh thối lui ra khỏi tòa thành này, nơi này người chết nhiều lắm, sợ làm cho ôn dịch. Bọn họ ở ngoài thành dựng trại đóng quân, tu dưỡng mấy ngày, chính là tiếp tục hướng phi tiên đế quốc cảnh bên trong tiến công. Nhưng mà, không có ai biết, ở một cái mưa xa gió giật ban đêm, trong thành cái kia khóa cây hòe trong đất bùn đống nhiên rôi ra một cái tay, một tuấn giật địa người trẻ tuổi từ bên trong bò đi ra. Nô Trần bất tử, ta thì sẽ không xuất hiện. Người trẻ tuổi tự lầm bẩm, nếu như vũ trụ các thế lực lớn người ở đây, khẳng định có thể nhận ra, hắn chính là bế quan 37 năm Long Thanh Trần. Ngô Trần khi còn sống kết thúc, ta một đời Hồng Trần cũng kết thúc, không biết đời sau lại sẽ ở nơi nào tỉnh lại. Hắn ở dưới tàng cây hòe ngồi khoanh chân, tiếp tục tu luyện Hồng Trần tiên kinh. Hắn không có tiêu diệt Thượng Tiên Hoàng Triều. Hắn cũng không có đi tìm cái kia chết tiệt thượng quan. Càng không có đi tìm cái kia gọi Tiểu Hà Phong Trần nữ tử. Bởi vì, đây là Ngô Trần khi còn sống, mặc kệ vui sướng vẫn là đau khổ, đã là hoàn chỉnh khi còn sống, không cần hắn người ngoài cuộc này đi nhúng tay. Hô! Khả năng tỏa thành này chết rồi quá nhiều người, Liên Phong đều là rơ mát, Long Thanh Trần thân ảnh biến mất ở dưới tàng cây hoè, Phảng Phất Tử chưa từng xuất hiện. Sau một khắc, cách xa ở mấy vạn cái tinh hệ ở ngoài, một viên tinh cầu nhỏ trên, một chỗ chủ nhà tiểu thiếp, ra đời một béo trắng nhi tử. Cũng may đại phu nhân đã hơn 50 tuổi, cũng không có nhi tử, chỉ có thể đem cái này tiểu thiếp sinh nhi tử đích thân con đến thương yêu, đứa bé này cả đời này nên so với Ngô Trần trôi qua tốt. Chương 1080, Vạn năm. Năm tháng vội vã, đảo mắt, hơn 13.000 năm trôi qua. Hồng Trần tiên tông, trong sân gốc. Một khuôn mặt đẹp khuynh thành trẻ tuổi nữ tử khoanh chân ngồi ở ven hồ một bên, trên người có một loại suất trần khí chất, phảng phất nhỏ xuống thế gian tiên tử. Hồng Trần tiên tử đi ra nhà gỗ, tựa hồ cảm giác về phía thung lũng nơi sâu xa nhất mực rừng trúc liếc mắt nhìn, cười nói, niệm trần, phụ thân ngươi trở về. Có thật không? Cô gái trẻ nhất thời mở mắt to, tràn đầy kinh hỉ, nàng đống nhiên đứng dậy nhanh như tia chớp nhằm phía mực rừng trúc, têu to lên, "Phụ thân." Mực trong rừng trúc, lá trúc bay tán loạn, khối này chống rông trên núi lá diện, Long Thanh Trần bóng người bỗng nhiên xuất hiện, phảng phất vượt qua thời không mà đến, hắn chậm rãi mở con mắt ra, ánh mắt nơi sâu xa đầy dẫy 5 tháng tang thương cùng lắng đọng. Hơn 13000 năm, đã trải qua một đời lại một đời hồng trần, tổng cộng 63 lần, hồng trần tiên kinh rốt cục có chút thành tựu. Như Ngô Trần, địa chủ nhà nhi tử như vậy hồng trần trải qua, rất ngắn ngủi. Thời gian mấy chục năm liền chung kết. Đương nhiên, có Hồng Trần trải qua thi đấu dài lâu, tỉ như, có một đời Hồng Trần là một nắm giữ huyền phẩm võ mạnh người, gia nhập tông môn, thành người tu luyện, tuổi thọ tương đối dài, cuối cùng, còn tưởng là lên trưởng lão, sống mấy ngàn năm. Nghiệm Trần A. Long Thanh Trần ánh mắt rơi vào cô gái trẻ trên mặt, từ vầng trán của nàng trong lúc đó, ngờ ngợ có thể thấy được nàng khi còn bé răng dấp, cười nói, hơn 13,000 tuổi, ta tiểu tử, đã biến thành gái lỡ thì đi. Đạm đài niệm Trần kìm nén miệng, nơi nào lão, đúng là, phụ thân sắp tới liền nói nhân ra lão, không muốn để ý đến ngươi. Tu vi đạt đến trường sinh cảnh cấp 5, coi như không tệ, không có lười biếng. Long Thanh Trần cười cận, thoáng thả cảm ứng, cảm ứng được tu vi của nàng. Đạm đài niệm Trần đi tới, đưa tay đem Long Thanh Trần nâng dậy, kéo cánh tay của hắn, liễu ra liễu diễu địa nói cái liên tục kỳ thực, ta tu luyện không tới trăm năm liền đạt đến trường sinh cảnh, có thể so với phụ thân năm đó lợi hại hơn, có điều. Tu Vi đạt đến trường sinh cảnh sau khi lên cấp liền biến chậm, từ trường sinh cảnh 1 cấp đến cấp 5, dùng hơn 1 vạn năm thời gian, bằng vào ta Tu Vi bây giờ, ở toàn bộ trong vũ trụ cũng coi như là tam lưu cường giả, nhưng là, nương quản ta quản có thể nghiêm, đều là để ta ở lại chỗ này, không cho phép ra ngoài, phiền chết Long Thanh Trần khẽ bước cảm, xác thực như vậy hắn năm đó chính là cảm thấy Tu Vi đạt đến trường sinh cảnh sau khi lên cấp quá chậm, mới lựa chọn Tu Luyện Hồng Trần Tiên Kinh Ngươi nương đây là vì muốn tốt cho ngươi, hơn một vạn năm trôi qua, bây giờ vũ trụ thế cuộc nên loạn hơn đi. Không có chút nào loạn. Đạm đài niệm Trần kỳ quái nhìn hắn, phụ thân không biết những năm này đã xảy ra cái nào đại sự sao. Long Thanh Trần lắc đầu, ta trải qua mỗi một đời hồng trần, thân phận, tu vi tất cả đều tương đối thấp, nơi nào sẽ biết vũ trụ đại sự. Đạm đài niệm Trần nói, ta cho phụ thân nói một chút đi. Ở ngươi bê quan mấy trăm năm sau, phong nguyên thế lực cùng khai nguyên thế lực bạo phát một lần đại chiến. Song phương đều là tử thương nặng nề, bỏ mình rất nhiều cường giả. Phong nguyên thế lực không thể không một lần nữa cân nhắc làm sao đối xử khai nguyên thế lực. Cuối cùng, lựa chọn hòa đàm. Phong nguyên thế lực điều kiện chính là toàn bộ vũ trụ cấm chỉ sử dụng hắc ám vật chất, mà khai nguyên thế lực điều kiện chính là một lần nữa trở lại trong vũ trụ, không hề trốn trốn tránh tránh. đương nhiên, còn cần phong nguyên thế lực nhường ra một ít tinh hệ cho bọn họ, làm bọn họ lãnh địa. Song phương đều đáp ứng rồi đối phương điều kiện, hòa đàm tiến hành rất thuận lợi vì lẽ đó hiện tại toàn bộ vũ trụ đều rất hòa bình không có chút nào loạn long thanh trần ánh mắt thâm thúy hòa bình chỉ là tạm thời không thể duy trì quá lâu một ít siêu cấp cường giả vì để cho vĩnh hằng ăn cấp cơ xuất hiện nhất định sẽ đảo loạn toàn bộ vũ trụ ngươi nương không cho ngươi ra ngoài là đúng đạm đài niệm trần diễu môi nay đều hòa bình hơn một vạn năm nàng chính là muốn của ta hơn một vạn năm hòa bình đối với vũ trụ thế cuộc tới nói chính là ngắn ngủi trong nháy mắt mà thôi đại đa số thời điểm Vũ trụ vẫn là nằm ở hỗn loạn ở trong. Long Thanh Trần cười cợt, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, ánh sao chiến ý xuất hiện ở trong tay, đặt ở trên tay nàng, ngươi muốn ra ngoài cũng không phải không thể, mặc vào cái này ánh sao chiến ý, ý, ý. ngươi là có thể đi ra ngoài, có nó, ngươi cũng coi như là có năng lực tự vệ. Cảm tạ phụ thân. Đạm Đài Niệm Trần mừng rỡ tiếp nhận ánh sao chiến ý, ý, ý, ý. yêu thích không buông tay, nàng cũng không phải cỡ nào yêu thích món bảo vật này, chỉ là vì có thể ra ngoài. Đương nhiên, Nàng tựa hồ nhớ ra cái gì đó, nếu mày nói, món bảo vật này, ta không thể muốn, phụ thân kẻ thù nhiều lắm, vẫn là phụ thân ăn mặc đi. Long Thanh Trần thần tình lạnh nhạt, nó đã đối với ta không còn tác dụng gì nữa. Không còn tác dụng gì nữa. Đạm đài niệm Trần trận to hai mắt, nói như thế, phụ thân hiện tại tu vi gì, đạt đến bất diệt lĩnh vực. Long Thanh Trần tức giận nói, bất diệt lĩnh vực nào có dễ dàng như vậy đạt đến. Đạm đài niệm Trần hiếu kỳ, phụ thân bây giờ là tu vi gì. Tại sao ánh sao chiến ý đối với ngươi đều vô dụng? Tuy rằng còn không có đạt đến bất diệt lĩnh vực, có điều, cũng không xa, không cần dùng nó bảo mệnh. Long Thanh Trần tùy ý nói một tiếng. Nha! Đạm đài niệm Trần lúc này mới nhận ánh sao chiến ý gì ấy. Phụ nữ hai tay cặp tay, đi ra mực dừng trúc. Đạm đài niệm Trần vẫn là cùng khi còn bé như thế, luôn có nói không hết, nghe nương nói, cái thời đại này, sắp đạt đến cái này kỷ nguyên tu luyện đỉnh cao, bây giờ tiểu bối có thể lợi hại, hơn nữa. Phi thường ngạo khí đây, phụ thân bế quan mới ra đến, chưa quen thuộc cái thời đại này, ngươi cũng không nên như trước kia như thế khắp nơi đắc tội với người, bằng không, chọc giận những kia tiểu bối, bọn họ cũng mặc kệ ngươi là ai, chuyện gì đều làm được đi ra. Long Thanh chuẩn bị đậu nhạc, thật sao? Đương nhiên là, đạm đài niệm Trần nghiêm túc nói, có một lần, ta lén lút chạy ra ngoài, đắc tội rồi cái thời đại này một hàng đầu trí tôn thiên tài, hắn biết do ta là nương cùng con gái của ngươi, lại vẫn dám đuổi giết ta. Đổi ta vài cái tinh hệ đây, cũng may nương đúng lúc tới rồi, làm hắn sợ chạy mất. Long Thanh Trần nở nụ cười, người nương đều xuất hiện, hắn còn chạy sao? Đạm đài niệm Trần lật ra một cái lướt mắt, nương là thân phận gì, sao lại với hắn động thủ, chẳng phải là có phân. Điều này cũng đúng. Long Thanh Trần ánh mắt chấp động một hồi, tu luyện Hồng Trần Tiên Kinh có chút thành kiểu, hiểu thêm Hồng Trần Tiên Kinh đáng sợ, lấy Hồng Trần Tiên tử tu vi, toàn bộ vũ trụ không có mấy người đáng giá nàng ra tay rồi. Ngươi mạnh khỏe ngạt tu luyện hơn một và năm, đánh như thế nào có điều một tên tiểu bối trí tôn thiên tài. Đạm đài niệm Trần bất đắc Di nói, thiên phú của hắn cũng là cực cao, tuy rằng thời gian tu luyện so với ta ngắn, tu vi cũng không so với ta thấp, hơn nữa, hắn còn có bảo vật ở trên người, còn có hộ đạo người tùy tùng, ta đương nhiên chỉ có thể bảo lộ. Ừ, biết chạy trốn là tốt rồi, có ta năm đó phong độ. Long Thanh Trần cười cận. Đạm đài niệm Trần nhẹ dọng lại nói, còn có một việc, nương thay đổi. Tóc của nàng chỉ có một chút màu đen, sắp toàn bộ biến thành màu trắng tinh. Long Thanh Trần biết rõ Hồng Trần Tiên Kinh một ít huyền bí, thở dài nói, nàng đem Hồng Trần Tiên Kinh tu luyện đến cực hạn, chúng ta không giúp được nàng, chỉ có thể dựa vào chính nàng. chương 1081, còn dọc lấy. Hơn 13.000 năm, Long Thanh Trần trải qua 63 đời Hồng Trần, đem Hồng Trần Tiên Kinh tu luyện tới Tiểu Thành, hắn ngay lập tức sẽ ngừng, không có lòng tham địa tiếp tục tu luyện, không có lòng tham địa muốn đại thành chủ yếu có hai cái nguyên nhân. Một trong số đó, hắn lo lắng tiêu hao thời gian quá lâu. Nếu như hắn lòng tham địa tiếp tục tu luyện, vạn nhất gặp phải một thiên phú cực cao hồng trần người, tuổi thọ dài đến 2, 3 cái kỷ nguyên, như vậy, hắn sẽ biến mất hai, 3 cái kỷ nguyên. Như thế thời gian dài dằng dặc, toàn bộ vũ trụ biến cố gì cũng có thể phát sinh, hắn khả năng vĩnh viễn không thấy được huyền nhi, lỵ sư tỷ, Nghiệm Trần còn có hai cái chưa sinh ra tiểu tử, đến thời điểm, hắn khóc cũng không chỗ để khóc. Thứ hai, Hắn lo lắng Hồng Trần Tiên Kinh tu luyện tới Đại Thành, sẽ phát sinh Hồng Trần Tiên Tử đáng sợ như vậy đích tình huống, nếu như Hồng Trần Tiên Kinh Đại Thành, chính mình lại trở thành một người khác, còn có cái gì ý nghĩa? Vì lẽ đó, hắn tạm thời đình chỉ Hồng Trần Tiên Kinh tu luyện, chờ sau này, nghĩ ra biện pháp, có thể tránh khỏi hai người này thai hại thời điểm, lại tiếp tục tu luyện. Mang Niệm Trần rời đi Hồng Trần Tiên Tông đi, sau đó, tốt nhất không nên quay lại. Hồng Trần Tiên Tử đứng ở ven hồ một bên, Lệ mâu sâu thảm địa nhìn kỹ lấy trong hồ nước cái bóng của mình, hiện nay, nàng chỉ còn giữ lại trước chán diện cuối cùng một tia tóc đen, cái khắc toàn bộ hóa thành màu trắng tinh. Ta không đi, ta muốn hầu ở mẹ bên người. Đạm đài niệm trần lo Âu nhìn nàng. Hồng trần tiên tử chậm rãi chấm đích, khẽ cười nói, ngươi không phải nói ta vẫn quả ngươi, không cho ngươi ra ngoài sao, từ nay về sau, ngươi tự do, muốn đi nơi nào thì đi nơi đó. Đạm đài niệm trần nói quanh có nói, ta, ta chỉ là tùy tiện đoán giận vài câu. Kỳ thực, ta chỉ muốn lưu ở nương bên người, chỗ nào cũng không muốn đi. Hơn một vạn tuổi người, không phải tiểu hài tử, nghe lời. Hồng Trần Tiên Tử hơi nhìn nhất nàng một chút, dường như muốn đưa nàng dáng dấp lạc ấn tại trong lòng, chính là hướng về thung lũng nơi sâu xa nhất mực rừng trúc bước chậm bước đi. Nương! Đạm đài niệm trần mắt to đỏ, hét to một tiếng. Hồng Trần Tiên Tử bước chân hơi dừng lại, tùy theo, tiếp tục đi về phía trước, cũng không trở về đầu, nàng đi vào mực trong rừng trúc, biến mất không thấy. Chỉ có thanh âm bình tĩnh chuyển tới, đi, đi thôi. Long thanh trần thở dài, nàng chạy tới hồng trần tiên kinh phần cuối, có thể hay không tìm tới phá giải đáp án, chỉ có thể dựa vào bản thân nàng, chúng ta không giúp được nàng, chúng ta duy nhất có thể làm, chính là rời xa nàng, không phải trở thành gánh nặng của nàng cùng bao quần áo. Ừ, đạm đài niệm trần thanh âm của có chút nghẹn nào, trong đôi mắt to ngậm lấy màn lệ, nàng chậm rãi quỳ xuống, bay về mực rừng trúc, dập đầu ba lần. Nàng đã không phải là năm đó tiểu tử, theo tu vi tăng trưởng, nàng ít nhiều gì minh bạch nhất điểm hồng bùi tiên kinh đáng sợ. Tương lai một ngày nào đó, hồng trần tiên tử lần thứ hai đi ra mực rừng trúc thời điểm. Nếu như hồng trần tiên tử tóc còn cất giữ màu đen, như vậy, mang ý nghĩa hồng trần tiên tử tìm được rồi phá giải đáp án, vẫn là mẫu thân của nàng. Nếu như hồng trần tiên tử tóc toàn bộ hóa thành màu trắng tinh, như vậy, hồng trần tiên tử ý niệm đã biến mất rồi, đã biến thành một cái khác người xa lạ. Vì lẽ đó. Vào giờ phút này, có thể là vĩnh biệt. Long Thanh Trần đưa nàng nâng dậy, an ủi, ngươi nương nhưng là thái cổ thời kỳ đệ nhất trí tôn thiên tài, kinh diễm toàn bộ thái cổ, liền ninh tiếu thành như vậy thiên phú tuyệt thế trí tôn thiên tài cùng với nàng so với đều là ảm đạm phai mờ ngươi sẽ đối nàng có lòng tin, tin tưởng nàng có thể tìm được phá giải đáp án. Nghiệm Trần Tiểu Thư, có thể hay không ra gặp một lần. Đông nhiên, Hồng Trần Tiên Tông Tinh Hệ ở ngoài, chuyển tới một nam tự âm thanh, có thể xuyên thấu qua tinh hệ phòng ngự đại trận truyền vào đến, có thể thấy được nam tử này tu vi rất tốt, chí ít cũng là trường sinh cảnh trở lên. Ai? Long Thanh Trần hỏi. Đạm Đài Niệm Trần những mày, kim ô tộc tộc trưởng. Long Thanh Trần sướng sốt một chút, hắn gặp kim ô tộc tộc trưởng, không phải âm thanh này, gần nhất hơn một vạn năm mới tộc trưởng. Ừ. Đạm Đài Niệm Trần nói, năm đó, phụ thân đi kim ô tộc mua hai viên thái dương quả, kim ô tộc còn giữ một viên. Cho kim ô tộc thiên phú cao nhất tiểu bối phục dụng, cái kia tiểu bối chính là hắn. Long Thanh Trần bỗng nhiên tỉnh ngộ, cảm khái nói, năm đó, hắn nên cùng ngươi không tranh lệch nhiều, đảo mắt, đã nhiều năm như vậy, hắn đã thay thế kim ô tộc lão tộc trưởng vị trí, xem ra, toàn bộ vũ trụ xác thực biến hóa rất lớn. Đạm đài niệm Trần nói, năm đó, cùng phụ thân cùng thời đại trí tôn thiên tài, hiện tại càng là mỗi một người đều thành các thế lực lớn đại nhân vật, tỷ như... Đông Phương gia tộc năm đó cái kia đệ nhất trí tôn thiên tài Đông Phương vô song, hiện tại có thể ghê gớm, đã thành Đông Phương gia tộc người thứ ba thủ hộ giả. Cái này Kim ổ tộc trưởng, tìm ngươi làm cái gì? Đối với Đông Phương vô song, Long Thanh Trần chẳng muốn nhiều lời, hắn đúng là đối với cái này Kim ổ tộc trưởng thi đấu cảm thấy hứng thú, hết cách rồi, làm ra thân chính là như vậy, con gái lớn rồi, xuất hiện ở thân con gái một bên nam tử, thế nào cũng phải quan tâm một hồi, phòng ngừa con gái bị lửa bị lửa. Đạm Đài Niệm Trần bất đắc gì nói, hắn là ta người theo đuổi một chồng, đều là tìm cơ hội tiếp cận ta, phiền chết. Người theo đuổi một chồng. Long Thanh Trần cười to, xem ra, nữ nhi bảo bối của ta, người theo đuổi rất nhiều, coi như bọn họ ánh mắt không sai. Hừ hừ, phụ thân cũng quá nhỏ nhìn ta đi. Đạm Đài Niệm Trần lật ra một cái lướt mắt, bàn về thiên phú, ta là Long Thanh Trần cùng Hồng Trần tiên tử con gái, không kém gì bất kỳ trí tôn thiên tài, bàn về thực lực, ta trưởng sinh cảnh cấp 5, ở đồng đại ở trong. Cũng coi như thượng đẳng, bàn về dung mạo, cái kia càng là không lời nói, ta người theo đuổi có thể có thêm đây, nếu như ta để cho bọn họ tay cầm tay, phỏng chừng có thể mang cái này tinh hệ làm thành một vòng. Long Thanh Trần giờ khóc dở cười, đi thôi, đi ra ngoài gặp một lần hắn. Đạm đài niệm Trần biểu môi nói, không gặp. Long Thanh Trần nói, không có chuyện gì, ta thay ngươi đem một hồi quan, nếu như không được, ta sẽ trực tiếp đuổi hắn đi. Đạm đài niệm Trần mắt to nhất chuyển, không biết đánh ý định gì, cũng tốt. Liền, Long Thanh Trần mang theo nàng vượt qua hư không, trực tiếp xuất hiện ở tinh hệ ở ngoài. Đạm đài niệm Trần tựa hồ nhớ ra cái gì đó, giật mình nhìn hắn, phụ thân, ngươi bây giờ không có mặc ánh sao chiến ý ý làm sao còn có thể vượt qua hư không? Vượt qua hư không rất khó à. Long Thanh Trần cười cận, không nói thêm gì. Đạm đài niệm Trần lại không nhịn được trận tròn mắt, liền bất tử cảnh đều không thể vượt qua hư không, chỉ có bất diệt lĩnh vực siêu cấp cường giả mới có thể làm đến, không khó sao. Một người mặc áo gấm anh Tuấn Nam tử chờ đợi ở trong không gian, phải là kim ô tộc trưởng, hắn nhìn thấy đạm đài niệm trần xuất hiện, ánh mắt sáng ngời, tới đón, niệm trần tiểu thư, lần trước từ biệt, đã là 900 năm trước, rốt cục lại gặp được ngươi. Đạm đài niệm trần lạnh nhạt nói, tìm ta có chuyện gì? Anh Tuấn Nam tử cười nói, không có gì chuyện, chỉ là một chỉ muốn thấy ngươi, đã tới, kỳ thực, này hơn 900 năm đến, ta tới tìm ngươi rất nhiều lần, nhưng là, ngươi đều không có đi ra. Có chút biểu lộ ý tứ của, rồi lại sẽ không để cho người phản cảm. Vẫn tính rộng lấy, Long Thanh Trần trong lòng âm thầm lợi bình. Đạm Đài Niệm Trần vẫn bình thản dáng vẻ, người đã gặp được, có thể đi trở về. Phụ. Long Thanh Trần suýt chút nữa cười ra tiếng, đây cũng quá trực tiếp đi. Anh Tuấn Nam tử nụ cười cứng lại rồi, khá là lúng túng, có điều, hắn nhưng không hề rời đi, nhìn về phía Long Thanh Trần, hỏi, không biết vị này chính là. Đạm Đài Niệm Trần lạnh nhạt nói, hắn là ai? Cùng ngươi có quan hệ sao? Anh Tuấn Nam Tử rất bất đắc dĩ. Long Thanh Trần cười cận, nói, ta là cha nàng. Đạm đài niệm trần thở phì phò lường hắn một cái, tựa hồ trách cứ hắn không nên tiếp lời. Anh Tuấn Nam Tử vội vã thi lễ một cái, hóa ra là bá phụ, ta nghe Lão tộc trưởng nói về, bá phụ ở hơn một vạn năm trước nhưng là tiếng tăm lừng lấy. Nho nhã lễ độ, vẫn tính rộng lấy. Long Thanh Trần trong lòng lợi bình. Đương nhiên, đây chỉ là ấn tượng đầu tiên, cho tới nhân phẩm như thế nào còn phải sau đó chậm rãi quan sát, cái gọi là, đường xa biết mã lực, lâu ngày mới rõ lòng người, chỉ có quen thuộc thời gian dài, mới có thể triệt để thấy rõ một người. Đương nhiên, cũng phải khảo sát qua những người theo đuổi khác, mới có thể biết hai thích hợp nhất. Đạm đài niệm trần lạnh nhật nói, ngươi là ai bá phụ, thiếu thấy sang bắt quảng làm họ. Anh Tuấn Nam tử cay đắng, nói, ở hơn một vạn năm trước, chúng ta Kim ô tộc đem hai viên thái dương quả bán cho bá phụ, bá phụ cho niệm trần tiểu thư dùng một viên, mà một viên cuối cùng, nhưng là ta phục dụng, vậy cũng là là một loại duyên phận, toàn bộ vũ trụ hữu duyên sử dụng đồng thời thái dương quả, loại này duyên phận chỉ có ta ngơi, ta chỉ muốn cùng niệm Trần tiểu thư trước kết giao bằng hữu, chậm rãi hiểu rõ, nếu là niệm Trần tiểu thư thực sự cảm thấy ta không thích hợp, ta cũng là tuyệt vọng rồi, nhưng là, niệm Trần tiểu thư không cần thiết liền một cơ hội cũng không cho đi. Duyên phận. Ngươi còn không thấy ngại nói. Đạm Đài niệm Trần cười gằn, phụ thân ta ra giá trên trời. Mới mua được thái dương quả, cũng không nợ ngươi kim ô tộc cái gì, ngươi còn không thấy ngại theo ta đàm luận duyên phận. Anh Tuấn Nam Tử nói, lúc trước, lao tộc trưởng đem thái dương quả giá cả đề cao như vậy, xác thực làm không quá phúc hậu. Có điều, đó là lao tộc trưởng cùng các thái thượng trưởng lao quyết định, ta khi đó với ngươi như thế, mới vài tuổi, cái gì cũng không hiểu. Đạm đài niệm trần lạnh nhạt nói, không cần giải thích, trở về đi thôi, bất luận ngươi nói cái gì, ta đối với các ngươi kim ô tộc cũng không hào cảm gì. Anh Tuấn Nam tử trầm mặc chốc lát, nói, nếu như lúc trước mua Thái Dương quả chuyện để niệm Trần Tiểu Thư canh cánh trong lòng, ta đồng ý đem vượt qua Thái Dương quả giá trị bộ phận trả lại, hy vọng có thể tiêu trừ niệm Trần Tiểu Thư đối với chúng ta Kim Âu Tộc hiểu lầm. Không cần. Đạm đài niệm Trần lạnh nhạt nói, Kim Âu Tộc đồng ý bán, phụ thân ta đồng ý mua, đó là công bằng giao dịch, ta cũng không phải muốn trả lại, cũng không phải là đối với Kim Âu Tộc có cái gì hiểu lầm, ta chỉ là cho người rõ ràng. Ta dùng Thái Dương Quả cùng ngươi dùng Thái Dương Quả, không phải cái gì duyên phận, chỉ là một trận giao dịch, chỉ đến thế mà thôi. Lời đã nói đến đây cái mức, ta còn có thể nói cái gì đây? Niệm Trần tiểu thư, bá phụ, quấy rầy các ngươi, xin lỗi. Anh Tuấn Nam tử khẽ thở dài một tiếng, không người thi lễ một cái, tùy theo, qua lại hư không, rời đi. Long Thanh Trần có chút buồn cười, nói chuyện ác như vậy, chẳng trách hơn một vạn tuổi còn không có đạo lữ. Đạm Niệm Trần lườm hắn một cái, chính là ta như vậy tính cách Không được sao. Long Thanh Trần cảm giác đau đầu, hành hành hành. Đạm đài niệm Trần kéo cánh tay của hắn, có chút thấp thỏng nói, Phụ thân, mang ta về lòng tộc đi, nhiều năm như vậy, ta còn không đi qua Long tộc đây, cũng không có tiếp quá lớn nương cùng tam nương. Đi thôi. Long Thanh Trần mang theo nàng vượt qua hư không, xuất hiện ở thiên tốc tinh hệ. Trên thực tế, Long Thanh Trần so với nàng còn càng thêm thấp thỏng, hơn một vạn năm trôi qua, mặt khác hai thằng nhóc, nên đã sớm sinh ra đi, cũng không biết hiện tại bao lớn. Đi nhầm. Đạm Đài Niệm Trần nhắc nhở hắn, hiện tại, thiên tốc tinh hệ đã không phải là lòng tộc lãnh địa, hiện tại thuộc về ám hồn tộc. Xảy ra chuyện gì? Long Thanh Trần cao mày, hắn cảm ứng lan tràn mà ra, bao trùm toàn bộ thiên tốc tinh hệ, nhất thời đã nhận ra, sắc thực liền một Long tộc đều không có, tất cả đều là ám hồn tộc đám người. Không cần xuất sẵn, không ra đại sự. Đạm Đài Niệm Trần cười khẽ, ta không phải từng nói với ngươi sao, phong nguyên thế lực cùng khai nguyên thế lực hòa đàm. Phong nguyên thế lực điều kiện là toàn bộ vũ trụ cấm chỉ sử dụng hắc ám vật chất, khai nguyên thế lực điều kiện nhưng là trở về vũ trụ, vì lẽ đó, phong nguyên thế lực các thế lực lớn cũng phải làm cho ra một ít tinh hệ cho khai nguyên thế lực, Long tộc đương nhiên cũng không ngoại lệ, cũng phải nhường ra một ít lãnh địa, Long tộc liền lựa chọn nhường ra thiên tốc tinh hệ. Thì ra là như vậy. Long thanh trần giờ mới hiểu được lại đây. Hắn nhớ tới lúc trước, thiên tốc tinh hệ bị ám hồn tộc tập kích, hủy diệt rồi hơn một nửa. Long tộc ở tứ đại tinh hệ ở trong lựa chọn đem tàn phá thiên tốc tinh hệ nhường lại cho ám hồn tộc. Có chút buồn cười. Hỏi hắn, không gian long tộc, chuyển tới đi đâu? Đạm đài niệm trần cười nói, đương nhiên là đem đến bát hoang tông cái kia tinh hệ. Bát hoang tông là hàng đầu mãn tinh thế lực, cái kia tinh hệ tài nguyên tu luyện so với thiên tốc tinh hệ càng nhiều. Không gian long tộc căn buồn không có ai sẽ phản đối, tất cả đều đồng ý. Nàng nói tiếp, còn có, long tộc tổng bộ, thiết lập ở trên trời long tinh hệ thiên Long tinh ở Long tộc hết thể lãnh địa ở trong Thiên Long Tinh hệ linh khí nồng nặc nhất tài nguyên tu luyện nhiều nhất Thiên Long Tinh hệ Tinh hệ phòng ngự đại trận cũng là mạnh nhất thích hợp nhất làm Long tộc tổng bộ Long Thanh Trần đại khái hiểu Long tộc những năm này biến hóa mang theo nàng tiếp tục vượt qua hư không xuất hiện ở Thiên Long Tinh hệ cảm ứng được Long tộc khí tức còn có tổng tộc trưởng lệnh bài Thiên Long Tinh hệ Tinh hệ phòng ngự đại trận không có ngăn cản trực tiếp cho đi Vụ Long Thanh Trần thả cảm ứng bao trùm toàn bộ Thiên Long Tinh hệ. Nhất thời biết rồi toàn bộ thiên long tinh hệ đích tình huống. Ta xuất quan. Hắn mang theo niệm trần, trực tiếp xuất hiện thời gian tổ long nơi ở. Thời gian tổ long vẫn là như cũ, đang ở sân bên trong uống trà. Thời gian tổ long tay run lên, có uống trà suýt chút nữa đi trên đất, bị sợ nhảy một cái, kinh nghi bất định nhìn hắn. Tiểu tử thúi, ngươi có thể vượt qua hư không? Đạm đài niệm trần xì xì mà cười, phụ thân lại bị xưng là tiểu tử thúi. Long thanh trần có chút lúng túng, con gái của ta đều hơn một vạn tuổi lão ra ngài vẫn là cùng trước đây như thế gọi ta tiểu tử thúi, không hay lắm chứ. Thời gian tổ long không khỏi nhìn về phía đạm đài niệm trần, nhất thời hiện lên nụ cười hiền lành, cùng đối xử long thanh trần thời điểm thái độ hoàn toàn khác nhau, ngươi chính là niệm trần đi. Đạm đài niệm trần cung kính mà hạ thấp người thi lễ, cho tổ long tiền bối thịnh an. Thời gian tổ long nuốt dâu mà cười, hay, hay hài tử, tuyệt đối đừng như phụ thân ngươi như thế. Lời nói này, long thanh trần rất bất đắc dĩ. Thật giống hắn đã làm gì thương thiên hại lý chuyện như thế. Chương 1082, Long tộc đại sự. Hơn 13000 năm trôi qua, toàn bộ vũ trụ cùng long tộc đã xảy ra cái nào biến hóa. Long Thanh Trần ở thời gian Tổ Long đối diện ngồi xuống, tự nhiên rót một chén trà, hỏi, tuy rằng đã nghe Niệm Trần đã nói một ít, có điều, còn chưa đủ tỉ mỉ, hắn cần biết càng nhiều. Đạm Đài Niệm Trần dáng ngọc yêu kiều địa đứng phía sau của hắn, Tổ Long ở đây, nàng biểu hiện rất quý cũ, như cái đại gia khuê tú, khẽ cười nói: Tổ Long tiên bối, Phong Nguyên thế lực cùng Khai Nguyên thế lực hòa đàm chuyện, còn có Long tộc nhường ra Thiên tốc tinh hệ chuyện, ta đã cùng phụ thân đã nói. Thời gian tổ Long nói, hơn 10000 năm qua đến, trong vũ trụ đã xảy ra rất nhiều chuyện, trong thời gian ngắn cũng nói không xong, ta trước tiên là nói về nói chuyện chúng ta trong Long tộc bộ chuyện đi. Được. Long Thanh Trần nâng chung trà lên, uống một hớp trà, nhất thời biết, đây là Thiên tốc tinh hệ đặc sản lá trà, sau đó chỉ sợ là uống không tới. Thời gian tổ Long nói rồi lên, đầu tiên chính là Chúng ta Long Tộc chính thức thành hàng đầu mãn tinh thế lực, bởi vì, Hoàng Kim Tổ Long rốt cục đột phá đến bất tử cảnh, còn có, bây giờ Tổng Thánh Tử tu luyện không tới 5.000 năm, cũng đột phá bất tử cảnh, thực sự là hậu sinh khả úy đời chúng ta triệt để lão đi. Bây giờ Tổng Thánh Tử, Long Thanh Trần thoáng hơi kinh ngạc, không nghĩ tới, Long Tộc tiểu bối ở trong, xuất hiện một như thế đến chí tôn thiên tài. Thời gian Tổ Long vui mừng địa cười nói, đúng, thiên phú của hắn có thể một điểm không thể so ngươi năm đó kém. Long tộc lại thêm một người đỉnh cấp trí tôn thiên tài, Long Thanh Trần tự nhiên cao hứng, cảm khái nói, hiện nay cái thời đại này, không hổ là tu luyện thịnh thế thời đỉnh cao, thực sự là đời đời đều có thiên tài tuyệt thế sinh ra. Thời gian tổ Long khẽ thở dài, không chỉ chúng ta Long tộc, các thế lực lớn cũng là ra đời rất nhiều kinh tài tuyệt diễm tiểu bối, nhiều như vậy đỉnh cấp trí tôn thiên tài tụ hội một thời đại, không biết là chuyện tốt, vẫn là chuyện xấu, e sợ đều muốn tranh cấp cuối cùng vĩnh hằng đáng tiếc, chúng ta vũ trụ này cấp độ không cao. Cuối cùng vĩnh hằng chỉ có thể có một, những người khác nhất định bị ai kết thúc lờ mờ. Long Thanh trần ánh mắt thâm thúy lên. Liên quan với cuối cùng vĩnh hằng, Hồng Trần Tiên Tử đã từng nói, cái này kỷ nguyên sinh ra người, coi như thiên phú cao đến đâu, cũng là phần thắng không lớn, dù sao, thời gian tu luyện quá ngắn, bao quát ta ở bên trong, tính toán đâu ra đấy cũng mới tu luyện hơn 14000 năm, chớ nói chi là bọn tiểu bối này. Mà, Đông Phương gia tộc thủ hộ giả, Cửu Thiên Hoàng triều tổ hoàng, Vạn Phật chi tông bắt đầu phật Khai thiên tông lão tổ những này siêu cấp cường giả chờ đợi vô số năm, cũng chuẩn bị vô số năm, bọn họ quá mạnh mẽ. Còn có rất nhiều như ngô thiên Nhai như vậy lánh đời siêu cấp cường giả, cùng với khai nguyên thế lực những siêu cấp cường giả kia, thậm chí, cổ thiên đình cùng luyện ngục siêu cấp cường giả đều có khả năng trở về vũ trụ. Vì lẽ đó, cuối cùng vĩnh Hằng vô cùng có khả năng bị những này sống vô số năm lao yêu quái đoạt được. Thời gian tổ long thần bí mà cười, ngươi cũng không cần bị quan. Chúng ta Long tộc cũng có cơ hội đoạt được cuối cùng vĩnh hằng. Long Thanh Trần biết, thời gian tổ Long chỉ là gấp gáp có cơ hội đoạt được cuối cùng vĩnh hằng, theo hắn tu vi cấp độ càng ngày càng cao, trên căn bản đã đoán được Long tộc gấp gáp, phòng trường Long tộc cũng có Hồng Trần Tiên Tử loại tầng thứ này siêu cấp cường giả tồn tại. Liên quan với Long tộc gấp gáp chuyện, hắn không tốt nhiều lời, quay đầu lại liếc mắt nhìn Đạm Đài Niệm Trần, Long tộc bây giờ tổng thánh tử, tu luyện không tới 5000 năm, liền đạt đến bất tử cảnh, người đều tu luyện hơn 13000 năm. Mới trường sinh cảnh cấp 5 tu vi, lẽ nào thiên phú của ngươi có thể so với bây giờ tổng thánh tử kém sao? Chắc chắn sẽ không, trên đời này, không có người nào thiên phú có thể vượt qua ngươi, bởi vì, ngươi là ta Long Thanh Trần cùng Hồng Trần tiên tử con gái. Thời gian tổ Long cười cận, đúng đấy, Niệm Trần cũng phải cố gắng, chớ cô phụ cha mẹ ngươi đưa cho ngươi tuyệt thế thiên phú. Đạm đài Niệm Trần cúi thấp đầu, như là bị sương đánh như thế, biết rồi. Long Thanh Trần có chút bất đắc dĩ, rõ ràng tính cách của nàng. Nàng rất không thích tu luyện, bằng không, đồng đại ở trong, tuyệt đối không ai có thể vượt qua nàng, chớ nói chi là so với nàng trễ hơn sinh ra tiểu bối. Dù sao, thiên phú của nàng quá cao, từ trên người hắn kế thừa phệ thiên võ mạch, viên mãn thanh long mạch, từ hồng trần tiên tử trên người kế thừa hiếm thấy thể chất, phóng tầm mắt toàn bộ vũ trụ, thật không có ai thiên phú có thể cao hơn nàng. Đáng tiếc, nàng tầm tư không ở tu luyện tới, thiên phú cao đến đâu cũng là tòi công. Ở ngươi bê quan mấy trăm năm sau. Phong nguyên thế lực cùng khai nguyên thế lực bạo phát một hồi đại chiến, chúng ta Long tộc đương nhiên cũng phải tham chiến, trận chiến đó quá khốc liệt, không gian tổ Long, lửa tổ Long, băng xương tổ Long đều bỏ mình. Thời gian tổ Long nói tiếp lên Long tộc chuyện, biểu hiện âm u lên, các thế lực lớn cũng tổn thất rất nhiều cứng, giả, Đương nhiên, khai nguyên thế lực cũng là tổn thất to lớn, đây chính là vì cái gì song phương lựa chọn hòa đàm. Long thanh trần trầm mặc, không nghĩ tới, bế quan hơn một vàn năm, sẽ không còn được gặp lại ba vị tổ Long. Thời gian tổ long thở dài, khai nguyên thế lực thay đổi mạnh như vậy, đây là phong nguyên các thế lực lớn cũng không nghi tới chuyện, thái cổ cái kia trận vũ trụ đại chiến sau khi, khai nguyên thế lực bị thua, bị ép ẩn cư thế ngoại, hoặc là lùi bước đến cựu u, hoàng toàn vô lượng hồ nơi lạnh lẽo như thế, ở gian khổ trong hoàn cảnh, trái lại kích phát rồi khai nguyên thế lực đấu trí, một kỷ nguyên qua đi hiện tại, khai nguyên thế lực đã không kém chút nào phong nguyên các thế lực lớn, nếu như tiếp tục tiếp tục đánh, ai thắng ai thua, rất khó dự liệu, vì lẽ đó Phong nguyên các thế lực lớn chỉ có thể lựa chọn hòa đàm. Nói xong ba vị tổ long ngã xuống chuyện, thời gian tổ long lại sẽ trong vũ trụ phát sinh một ít chuyện quan trọng món chọn một ít nói đến. Hàn Huyên hơn ba canh giờ, Long Thanh Trần, Đạm Đài Niệm Trần mới rời khỏi, đến về nhà. Trước, hắn đã sớm cảm ứng được, Huyên Nhi cùng Lệ Sư tỷ sẽ ngủ ở cách nơi này mấy trăm dặm ở ngoài một tòa trên ngọn núi lớn. Vèo. Vèo. Bởi khoảng cách không xa, cũng không có vượt qua hư không hắn và đạm đài niệm Trần đồng thời bay trên trời. Long Thanh Trần, giao ra Tổng tộc trưởng lệnh bài. Nhưng mà, mới vừa bay ra thời gian Tổ Long nơi ở không bao xa, đã bị một người tuổi còn trẻ nam tử ngăn cản, chỉ thấy, người thanh niên trẻ mắt tinh mày kiếm, có một loại phong thần tuấn giật cảm giác. Long Thanh Trần cảm ứng được người nam tử trẻ tuổi này tu vi, dĩ nhiên đạt đến bất tử cảnh một cấp. Vừa nãy, nghe thời gian Tổ Long đã nói, ngoại trừ Hoàng Kim Tổ Long ở ngoài, Toàn bộ Long tộc cũng là bây giờ Tổng Thánh tử đạt đến bất tử cảnh, hắn nhất thời đoán được thân phận của nam tử trẻ tuổi này, ngươi chính là bây giờ Tổng Thánh tử chứ? Người thanh niên trẻ lạnh nhạt nói, nếu biết ta là bây giờ Tổng Thánh tử, vậy thì giao ra tổng tộc trưởng lệnh bài đi. Long Thanh Trần có chút kỳ quái, ngươi năm tổng tộc trưởng lệnh bài làm cái gì, lẽ nào tổ Long quyết định cho ngươi đảm nhiệm tổng tộc trưởng sao? Nhưng ta mới từ thời gian tổ Long nơi đó đi ra, hắn chưa từng nói qua việc này. Người thanh niên trẻ cười lạnh nói, ta là Tổng Thánh tử. Tiếp nhận tổng tộc trưởng vị trí, cũng là chuyện sớm hay muộn, ta cũng không phải như ngươi, vừa bế quan chính là hơn một vạn năm, hoàn toàn không để ý tới long tộc chuyện vụ, ngươi không xứng làm tổng tộc trưởng, còn không bằng kịp lúc thoái vị. uy uy, đạm đài niệm trần không vui, trứng mắt hắn, ngươi nói như thế nào đây, phụ thân ta giàu gì cũng là cho ngươi tiền bối, ngươi cứ như vậy cùng tiền bối nói chuyện sao. Người thanh niên trẻ lạnh nhạt nói, đối với cần kính trọng tiền bối, ta tự nhiên sẽ kính trọng. Đối với phụ thân ngươi như vậy không hợp cách Tổng Tộc trưởng vậy thì không cần thiết kính trọng. Đạm đài niệm Trần tức giận đến không nhẹ, có tin ta hay không phụ thân hạ lệnh, đem ngươi Tổng Thánh Tử rút lui. Tên tiểu bối này, thái độ rất hoành, Long Thanh Trần cũng là có điểm khó chịu, khiển trách, nếu Tổ Long còn không có cho ngươi tiếp nhận Tổng Tộc trưởng vị trí, Tổng Tộc trưởng lệnh bài, ngươi không tư cách nắm, còn có, chỉ cần ta một ngày tại vị. Như vậy, ngươi vĩnh viễn chỉ là Tổng Thánh Tử, hiểu chưa? chương Đây chính là trên lệnh. Ta chẳng muốn với các ngươi phụ nữ hai múa mép khuôn môi, long tộc, vẫn luôn là thờ phụng cường giả vi tôn, các người cùng ta đều là long tộc, dùng thực lực nói chuyện, có dám hay không. Người thanh niên trẻ cười gằn, nếu là cảm giác mình không được, các ngươi phụ nữ hai cái cũng có thể cùng tiến lên, ta tận lực bồi tiếp. Đạm đài niệm trần giận dữ, phụ thân ta ngang dọc vũ trụ thời điểm, người nương cũng còn chưa có xuất thế đây, người e sợ ngay cả cha ta tu vi đều không cảm ứng được, người có tư cách gì khiêu chiến phụ thân ta. Ngươi cũng không vãi gạt lòng đái chiếu chiếu chính mình, ai đưa cho ngươi tự tin. Người thanh niên trẻ lạnh nhạt nói, phụ thân ngươi xác thực so với ta già đời, thế nhưng, nếu như tư cách cùng thực lực không xứng đôi, như vậy, tư cách chính là không đáng giá một đồng, tại ra lên mặt có ích lợi gì. Mặt khác, ta xác thực không cảm ứng được phụ thân ngươi tu vi, có điều, cũng không đại biểu tu vi của hắn cao hơn ta, trên đời này, ẩn giấu tu vi bí thuật nhiều lắm, chẳng có gì lạ. Đạm đài niệm chuẩn bị tức nở nụ cười. Đối với Long Thanh Trần nói, phụ thân, nếu hắn nghĩ như vậy bị đánh, ngươi liền mạnh mẽ đánh hắn một trận đi, để hắn vững vàng nhớ kỹ, ai mới là Long Tộc chân chính đệ nhất trí tôn thiên tài. Đánh hắn. Long Thanh Trần đưa tay, sơ sơ cảm, cảm thấy hơi khó xử, ta ở hơn 13.000 năm trước, cũng đã là Tổng Tộc trưởng, mà, hắn chỉ là tu luyện không tới 5.000 năm tiểu bối, nếu như ta ra tay đánh hắn, truyền đi, e sợ nghe không hay lắm, tất cả mọi người sẽ cho rằng ta bắt nạt tiểu bối. Không dám cứ việc nói thẳng, hà tất tìm cái gì cớ? Người thanh niên trẻ lạnh lùng nói, ngươi chỉ cần giao ra tổng tộc trưởng lệnh bài, đồng thời, từ tổng tộc trưởng vị trí thoái vị, ta cũng lười làm khó dễ ngươi, dù sao, ngươi là tiền mối, ta còn xem thường với bắt nạt người già yếu bệnh tật. Người già yếu bệnh tật? Hơn một vạn tuổi, chính là phong nhã hào hoa thời kỳ, làm sao là được người già yếu bệnh tật? Long Thanh Trần nở nụ cười, tiểu tử, ngươi không phải một loại ngông cuồng, được rồi, ta tiếp thu sự khiêu chiến của ngươi. Nghe được Long Thanh Trần đáp ứng, người thanh niên trẻ trong con ngươi bùng nổ ra sắc bén ánh sáng, chiến ý văng rội, đi ngoài không gian một trận chiến. Không cần phải phiền phức như thế. Long Thanh Trần hơi xua tay, lạnh nhạt nói, với ngươi như vậy tiểu bối động thủ, nếu như còn cần đi ngoài không gian, chuyến đi, ta sợ bị các thế lực lớn chế nhạo. Đây là rõ ràng coi rẻ. Đạm đài niệm trần xì xì mà cười, phụ thân nói chuyện, cũng là rất làm người tức giận. Quả nhiên, người thanh niên trẻ sắc mặt rất khó chịu. Vậy ngươi nói ở nơi nào chiến đấu? Nếu như trực tiếp ở đây động thủ, toàn bộ Thiên Long Tinh đều sẽ bị hủy diệt, nếu như đi võ trận quyết đấu, chúng ta Long tộc võ trận, không chịu nổi ta bất tử cảnh tu vi, chiến đấu với nhau, rút tay rút chân, không bung ra. Liền ở ngay đây chiến đấu đi." Long Thanh Trần lạnh nhạt nói, "Yên tâm, có ta ở đây, ngươi liền chu vi hoa hoa thảo thảo đều hủy không được, nếu như ngươi có thể hủy diệt một cây cỏ dại, liền coi như ta thua, làm sao?" Đạm Niệm Trần cười không đứng lên nổi. Đau bụng, phụ thân lời nói này, cũng quá đả kích người đi. Nói khoác không biết ngượng. Người thanh niên trẻ giận tí mặt. Long Thanh Trần, người bế quan hơn 13.000 năm, những khả năng khác không có gì tiến bộ, chỉ học sẽ nói mạnh miệng sao. hắn tu luyện không tới trăm năm, chính là lên cấp trường sinh cảnh, tu luyện không tới 5.000 năm, đặt chân bất tử cảnh, bị toàn bộ Long Tộc ca tụng là Long Tộc từ trước tới nay thiên phú người cao nhất, đã sớm che lại Long Thanh Trần hơn một vạn năm trước lưu lại vinh dự, hắn lúc nào bị như vậy coi rẻ quá. Long Thanh Trần biểu hiện hờ hững, ta là không phải nói mạnh miệng, ngươi thử một chút xem liền biết rồi. Đạm đài Niệm Trần trong đôi mắt to lóe lên dị thải, rốt cuộc biết phụ thân hiện tại tu vi gì. Tổ Long, bất hảo, thay quyền Tổng Tộc trưởng, cũng chính là Huyền Nhất Long Đế vội vã đi tới thời gian Tổ Long nơi ở, cười khổ nói, nghe một người thủ vệ bẩm báo nói, nhìn thấy Tổng Tộc trưởng trở về, lại bị Tổng Thánh tử ngăn cản, Tổng Thánh tử yêu cầu Tổng Tộc trưởng giao ra lệnh bài, Tổng Thánh tử lửa này bạo tinh khí, lời của ta. Hắn chưa bao giờ sẽ nghe, chỉ có lao ra ngài tự mình đứng ra mới có thể ngăn cản hắn, ta liền ngay cả bận bịu chạy đến. Thời gian tổ long chậm rãi uống một hớp trà, cười nói, thủ vệ đã sớm hướng về ta bẩm báo qua, ta biết rồi. Vậy lao ra ngài còn không đi ngăn cản. Huyền nhất long đế kỳ quái nói, tổng thánh tử cùng tổng tộc trưởng náo mâu thuẫn, chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho cam. Thời gian tổ long lạnh nhặt nói, tuổi trẻ đại mà, ỷ vào thiên phú của chính mình cao, coi trời bằng vùng. Được chút rẻ dô cũng tốt. Huyền nhất long đế sửng sốt một chút, ánh mắt dị dạng lên, tổ long ý tứ của là, tổng tộc trưởng nắm giữ ánh sao chiến ý, ý có thể giáo hấn một hồi tổng thánh tử. Như vậy chỉ sợ sẽ làm cho tổng thánh tử càng thêm không phục. Thời gian tổ long cười cận, vậy ngươi cũng quá nhỏ xem long thanh trần tên tiểu tử thúi này, hắn đã đem ánh sao chiến ý đưa cho niệm trần, hắn dựa vào tự thân tu vi là có thể vượt qua hư không. Nghe được lời ấy, huyền nhất long đế thân thể rung động. Dựa vào tự thân Tu Vi là có thể vượt qua hư không? Điều này có ý vị gì? Ta hiểu. Huyền nhất Long Đế cười khổ, tràn đầy cảm khái nói, những năm này, theo Tổng Thánh tử Tu Vi tăng nhanh như gió, ta cho rằng Long Tộc xuất hiện một từ trước tới nay thiên phú người cao nhất, không nghĩ tới, Long Tộc thiên phú người cao nhất, vẫn luôn là Tổng Tộc trưởng ngồi chắc, chưa bao giờ bị vượt qua, Tổng Thánh tử cùng Tổng Tộc trưởng so với, còn có trên lệnh không nhỏ à? Thời gian tổ Long ánh mắt thâm thúy, nếu như ta không đoan sai. Long Thanh Trần Tiên Tiểu Tử Thúi này, đã đem phệ thiên võ mạch trùng cực hạng nghĩa tu luyện đến Tiểu Thành, đồng thời, hắn còn tu luyện Hồng Trần Tiên Tử Hồng Trần Tiên Kinh, mới có thể ở ngăn ngắn hơn một vạn năm thời điểm, bước lên vũ trụ cực kỳ cường giả hạng nhất hàng ngũ. Huyền nhất Long Đế cười to, chúng ta Long Tộc thực sự là càng ngày càng mạnh, coi như không dùng tới ép đáy hòm gì đó, cũng có thể cùng hàng đầu mãn tinh thế lực bài một bài thủ đoạn. Thời gian tổ Long há miệng, muốn nói lại thôi, cuối cùng, vẫn không có nói thêm cái gì cho dù huyền nhất long đế là thay quyền tộc trưởng cũng không biết gốc gác chuyện thật sao người thanh niên trẻ ánh mắt băng lãnh ta ngược lại muốn xem xem ngươi có bản lĩnh gì để ta ngay cả một cây cỏ dại đều hủy không xong giống long thanh trần khẽ mỉm cười duỗi ra một bàn tay trong lòng bàn tay hiện ra một kia chín màu hào quang cùng một kia màu phấn hồng tiên lực này hai cỗ năng lượng như lôi đình như thế bùng lên tùy theo hóa thành hình rồng, đồng thời lẫn nhau xoay tròn ôm ở đồng thời cuối cùng hóa thành một đạo thần bí âm dương đồ. Đi. Tiện tay vung lên, âm dương đồ biến mất, trong nháy mắt xuất hiện ở người thanh niên trẻ trên đỉnh đầu, đem người thanh niên trẻ bao phủ ở bên trong. Người thanh niên trẻ cao mày, tuy rằng hắn không biết cái này âm dương đồ ý vị như thế nào, có điều, nhưng cũng có thể có thể thấy, không phải đơn giản như vậy. Phá cho ta. Hắn không chết cảnh tu vi bạo phát, trên nắm tay ngưng tụ mềm ngông tiết lực, đống nhiên đập về phía trên đỉnh đầu. Phụ. Nhưng mà... Hắn mê ngông tiên lực như ngư vào biển rộng như thế, liền cái bọt nước đều không có, bị âm dương đổ trực tiếp cắn ướt, âm dương đổ nhưng vẫn không núp đích. Ta không tin không phá được. Người thanh niên trẻ gào thét. Phụ, phụ, phụ. Hắn liên tục nổ ra mấy trăm quyền, kết quả cũng giống nhau, toàn bộ bị âm dương đổ cắn ướt. Tại sao lại như vậy? Hắn nhanh chóng suốt mồ hôi chán, khó có thể tin. Từ khi hắn bước vào bất tử cảnh, Long kim bác minh, Long lúc cười ninh. Long Thanh một trăm chính những này hơn một vạn năm trước Long tộc trí tôn thiên tài, tất cả đều bị hắn ung dung nghiên ép. Nhưng là, Long Thanh Trần tiện tay thả một âm dương đồ, nhưng áp chế hắn, chuyện này với hắn đả kích rất lớn, không thể nào tiếp thu được. Ngươi quá yếu, nỗ lực tu luyện đi. Long Thanh Trần khẽ lắc đầu, cùng như vậy tiểu bối động thủ, đã có tổn hại thân phận, hắn thực sự không nhắc lên được hứng thú gì. Đạm đài niệm Trần cười hì hì nói, ngươi không phải mới vừa rất ngông cùng sao. Làm sao ngay cả cha ta một chiêu đều không phá được, chút thực lực này cũng dám theo ta phụ thân họ hét, cũng may phụ thân ta không phải kẻ thù của ngươi, bằng không, ngươi đã biến thành cho bụi, thậm chí liền hôi cũng không tìm tới. Nếu không phá được, vậy thì không phá. Người thanh niên trẻ chậm rãi chấn định lại, dỗng nhiên cắn răng, một quyền hướng về Long Thanh Trần bên này đánh kích mà đến, nguyên ngông tiên lực từ năm đấm lộ ra, hóa thành một đạo ánh sáng vạn trượng ánh quyền. Phụ. Nhưng mà, chuyện quái dị lại đã xảy ra. Đạo này uy lực kinh thiên ánh quyền vừa bay ra không bao xa, lại như gặp phải bình phong vô hình như thế, không cách nào đột phá âm dương đổ phạm vi, như thường ra phủ đỉnh phía trên âm dương đổ cắn nuốt mất rồi. Tại sao lại như vậy? Không thể, không thể nào. Người thanh niên trẻ triệt để ngây dại, hồn bay phách lạc mà nhìn mình nằm đấm. Bất tử cảnh, toàn lực đánh ánh quyền, đó là cỡ nào uy lực? Là đủ, đánh xuyên qua thiên long tinh. Là đủ, nghiền ép bất kỳ trường sinh cảnh cao thủ. Nhưng là nhưng không cách nào đột phá một nho nhỏ âm dương đồ, chuyện này với hắn võ đạo chi tâm đều tạo thành đả kích, vượt ra khỏi hắn nhận thức phạm vi ở ngoài, để hắn đối với mình bất tử cảnh tu vi đều sinh ra hoài nghi. Cái này nho nhỏ âm dương đồ, bên trong như là chứa toàn bộ vũ trụ, để trong lòng hắn phát lên thật sâu cảm giác vô lực. Không có gì không thể, chỉ là ngươi tu vi cấp độ không đủ, không hiểu trong đó chấn nghĩa. Long Thanh trần ánh mắt bình thản, thậm chí, ta không cần sử dụng âm dương đồ, tiện tay vẽ một cái vòng tròn. Ngươi đều đi không ra, đây chính là trinh lệch. Đạm Đại Niệm Trần nhẹ nhàng tát lưỡi, thấp giọng nói: Phụ thân, ngươi đây cũng quá tàn nhẫn, có thể hay không đem hắn đả kích phế bỏ, từ đây thất bại hoàn toàn. Long Thanh Trần cũng không để ý, Long tộc chưa bao giờ thiếu chí tôn thiên tài, thiếu chính là có thể chiến thắng tất cả khó khăn, vấn đỉnh võ đạo đỉnh cao nhất trí tôn thiên tài. Nếu như hắn liền điểm ấy đả kích đều không chịu nổi, như vậy hắn cũng sẽ không gặp được gọi là trí tôn thiên tài, càng không xứng đảm nhiệm tổng thánh tử. Đi thôi, chúng ta nên trở về nhà, để hắn ở lại chỗ này, cố gắng tỉnh lại một hồi. Hắn đã chẳng muốn nhiều lời, mang theo đạm đài niệm trần, hướng về huyên nhi, Lệ sư tỷ chỗ ở tiên điện bay đi. Từ biệt hơn một và năm, hắn đã không thể chờ đợi được nữa muốn gặp đến các nàng, cũng muốn gặp đến mặt khác hai đứa bé. Ta có thể, ta nhất định có thể đi ra cái này âm dương đồ. Người thanh niên trẻ con mắt đều đỏ, bên trong vằn vệ tiêm máu. Phụ. Phụ. Phụ. Hắn thử các loại thủ đoạn triển khai Long tộc nhanh nhất thân pháp, triển khai Long tộc cao cấp nhất võ kỹ, sử dụng chính mình mấy ngàn loại dị tượng, sử dụng đạo của chính mình, nhưng mà Âm Dương đổ phảng phất có thể thôn phệ tất cả, đưa hắn hết thể thủ đoạn tất cả đều cắn ướt. bất luận hắn sử dụng bất luận là thủ đoạn gì đều đi không ra cái này Âm Dương đổ phạm vi, cái này Âm Dương đổ như là trên đời kinh khủng nhất lao tù. a, hắn triệt để tuyệt vọng, co quắp ngồi xuống, thống khổ ôm lấy đầu của mình, chết tiệt Long thanh trận, rốt cuộc là tu vi gì? Tại sao mạnh như vậy? Chẳng lẽ là trong truyền thuyết bất diệt lĩnh vực? Sa sa mà nhìn thấy tình cảnh này, Long tộc tất cả đều là không nhịn được cười trộm. Đồng thời, trong lòng lại cực kỳ chấn động, bế quan hơn một vạn năm ra tới tổng tộc trưởng, Tu Vi đã sâu không lường được, dỡ tay dỡ chân liền đem bất tử cảnh tổng thánh tử chấn áp thôi. Chuyến đi, e sợ sẽ náo động toàn bộ vũ trụ. Cười cái gì cười? Người thanh niên trẻ thẹn quá thành giận, có bản lĩnh các ngươi đi vào thử xem. Long tộc chúng tất cả đều rời ánh mắt, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời liếc mắt, bọn họ đương nhiên sẽ không đần độn mà đi vào. Thời gian tổ long cùng huyền nhất long đế đạp không mà đến, cười nhạt mà nhìn hắn. Tổ long tiền bối, thả ta đi ra ngoài. Người thanh niên trẻ túi đầu, như là xương đánh như thế bể hoài, lấy hắn vốn là ngạo khí, đương nhiên không muốn cầu cứu, nhưng là, cái này âm dương đổ quá kinh khủng, hắn thực sự không có cách nào. Thời gian tổ long khẽ lắc đầu, ta thả không được, e sợ vận dụng lòng tộc ép đáy hòm gì đó đều không công phá được cái này âm dương đổ. Người thanh niên trẻ hít vào một ngụm khí lạnh, vẻ mặt đau khổ, tu vi của hắn đã đến mức độ này à? Thời gian tổ long cười nói, xác thực, hắn tu vi bây giờ, để long tộc hết thể ép đáy hòm gì đó tất cả đều vô dụng, bao quát ánh sao chiến ý ở bên trong, sau đó long tộc, đã không cần vận dụng ép đáy hòm gì đó, có hắn ở, cấm kỵ thế lực muốn động long tộc, cũng phải cố gắng ước lượng một hồi. Người thanh niên trẻ khỏe miệng co giật, đều tại ta phụ thân, ánh mắt thiền cận, hắn muốn cho ta sớm một chút tiếp nhận tổng tộc trưởng vị trí. Dược dây ta khiêu chiến tổng tộc trưởng. Thời gian tổ long nghiêm túc nói, chớ đem trách nhiệm đẩy lên phụ thân ngươi trên người, chính ngươi cũng là, ỷ vào chính mình thiên phú cao, không coi ai ra gì, không đem long tộc bất kỳ đồng đại để ở trong mắt, thậm chí, coi rẻ cho ngươi các tiền bối. Cần biết, người tu luyện quan trọng nhất chính là khiêm tốn, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, nhất sơn còn so với nhất sơn cao. Người thanh niên trẻ cười khổ, ta biết sai rồi, tổ long có thể hay không để cho tổng tộc trưởng thả ta đi ra ngoài thời gian tổ long bất đắc dĩ nói ngươi nhà, chọc cho ai không được lệnh đi chọc giận hắn long thanh trần tiền tiểu tử thúi này cũng không phải cái gì tốt tính khí không nhốt ngươi mấy trăm năm hơn một nghìn năm phỏng trừng hắn là sẽ không tha ngươi đi ra ngoài thời gian dài như vậy người thanh niên trẻ cảm giác lạnh cả người thống khổ nói nếu như ta bị nhốt hơn mấy trăm ngàn năm lãng phí nhiều thời gian như vậy ta cũng sẽ bị đồng đại siêu việt thời gian tổ long ánh mắt thâm thúy mà nhìn âm dương đồ ngươi cũng không cần bi quan long thanh trần làm như vậy Kỳ thực cũng là vì muốn tốt cho ngươi, cái này âm dương đủ, ẩn chứa hắn tu vi huyền bí, nếu như ngươi có thể tìm hiểu một điểm, đủ ngươi được ích lợi vô cùng, ngươi nên để nằm ngang tâm thái, bị nốt, cũng là một loại tu hành. Bị nốt cũng là một loại tu hành. Người thanh niên trẻ tự lầm bẩm, lời này, như là có ma lực như thế, ánh mắt của hắn kiên định lên, đa tạ tổ lòng chỉ điểm, ta hiểu, ta sẽ đem nơi này xem là bế con nơi, không hiểu thấu đáo cái này âm dương đủ, ta tuyệt không đi ra ngoài. Thời gian tổ long vui mừng mà cười, vậy thì đúng rồi, lấy thiên phú của ngươi, ở toàn bộ long tộc cũng là chỉ đứng sau Long thanh trận, nếu như có thể hiểu thấu đáo cái này âm dương đồ, vượt qua hắn cũng không phải không thể, ta chờ mong long tộc lại xuất hiện một tiếp cận bất diệt lĩnh vực cực kỳ cường giả hãm nhất. Người thanh niên trẻ lăng không khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt lại, để nằm ngang tâm thái, bắt đầu tu luyện. Huyền nhất long đế tháng phục, không hổ là long tộc tuổi trẻ đại 5000 năm, năm số 1, ngay lập tức sẽ có thể quên đi tất cả, tiến vào tu luyện trạng thái. Nếu như Long Thanh Trần ở đây, nhất định sẽ cười đau xót hồng, hắn đem cái này không biết trời cao đất rộng Tổng Thánh Tử nhốt lại, kỳ thực căn bản không nghĩ nhiều như vậy, chỉ là tùy ý cho cái giáo hấn mà thôi. Không nghĩ tới, thời gian Tổ Long lầm tưởng hắn đang chỉ điểm tiểu bối. Thời gian Tổ Long hài lòng cuối cùng liếc mắt nhìn người thanh niên trẻ, chính là cùng huyền nhất Long Đế cùng rời đi, về tới nơi ở, tiếp tục uống trả. Huyền nhất Long Đế có chút trong lòng không chắc chắn, thấp giọng nói, Tổng Thánh Tử thật sự có khả năng vượt qua Tổng Tộc Trường Hà. Thời gian tổ long lạnh nhạt nói, long thanh trần tên tiểu tử thúi này, ta đã nhìn không thấu, có điều, từ cái kia âm dương đồ có thể thấy được hắn bây giờ chỗ kinh khủng, phỏng trừng hắn đem phệ thiên võ mạch trung cực hàm nghĩa, hồng trần tiên kinh hàm nghĩa, còn có long tộc hàm nghĩa dung hợp quý nhất, đây mới thực là võ đạo, tổng thánh tử coi như thật sự hiểu được âm dương đồ, cũng chỉ là nhìn thấy long thanh trần võ đạo một phần mà thôi, làm sao có khả năng vượt qua long thanh trần. Huyền nhất long đế cười khổ. Vậy ngươi tại sao phải nói tổng thánh tử có thể vượt qua tổng tộc trưởng? Thời gian tổ long cười cận, tuổi trẻ đại mà, thế nào cũng phải cho điểm cổ vũ, cho chút lòng tin, không thể để cho hắn thất bại hoàn toàn. Huyền nhất long đế có chút không nói gì, được rồi. Thời gian tổ long nghiêm túc nói, ta như vậy nói, cũng là có đạo lý, ở thời kỳ viễn cổ, có một vô địch đại tộc, trong đại tộc có một đứa nhỏ, có cấp thấp nhất thiên phú, nhưng là, vì không tha hắn từ bỏ tu luyện niềm tin, phụ thân hắn thiện ý địa lừa gạt hắn. Nói cho hắn biết, thiên phú của hắn có một không hai, chỉ cần hắn nỗ lực tu luyện, nhất định có thể trở thành cường giả tuyệt thế. Huyền nhất long đế hỏi, sau đó thế nào rồi? Thời gian tổ long nói, hắn vẫn cho là chính mình có tuyệt thế thiên phú, ngày càng khổ tu, tu luyện niềm tin vô cùng kiên định. Cuối cùng, quả nhiên không phụ phụ thân hắn kỳ vọng, đạt đến nửa bước bất tử cảnh, đồng thời, mình mở sáng tạo ra một đại tộc. Huyền nhất long đế kinh ngạc trong lòng, không nghĩ tới, trên đời lại có như vậy kỳ tài, cẩn thận ngẫm lại cũng đúng. Từ xưa tới nay, thiên phú tuyệt thế người, đến mại không hết, nhưng là, chân chính có thể trở thành tuyệt đại cường giả người, nhưng cũng không nhiều, thiên phú cố nhiên trọng yếu, nỗ lực, niềm tin cũng thiếu một thứ cũng không được, chỉ cần chịu nỗ lực, niềm tin kiên định, cho dù thiên phú thấp, cũng có thể tỏa ra to lớn tiềm lực. Thời gian tổ long cười không nói, không hề nhiều lời. Kỳ thực, hắn còn có một câu nói chưa nói. Cái thiên phú này cấp thấp nhất đứa nhỏ, chính là mới đại tổ long. Đáng thương hoa. Đi tới huyên nhi cùng lị sư tỷ chỗ ở tiên điện, phát hiện các nàng đã chờ đợi ở cửa, ý cười doanh doanh mà nhìn hắn, như là nên tiếp chồng trở về người vợ như thế. Ảch, không phải như, vốn là. Long thanh trần cảm giác trong lòng ấm áp, nhanh chóng đến đón, mở hai tay ra, chuẩn bị cho các nàng một ấm áp ôm ấp, hơn 13.000 năm, ta nghĩ các ngươi, Long không lị sắc mặt tường đỏ, thật không tiện địa lui một bước. Long kim huyên nhi đúng là tự nhiên hào phóng, cũng là mở ra hai tay, đi tới. Nhưng mà, nàng trong con ngươi xinh đẹp né qua một tia trong sáng, bỗng nhiên tránh được Long Thanh Trần, đem Long Thanh Trần mặt sau đạm đài niệm Trần ôm lấy, "Ngươi chính là niệm Trần đi." Long Thanh Trần có chút bất đắc dĩ, Huyên Nhi vẫn là như vậy yêu thích đùa cợt hắn, có điều, Huyên Nhi như thế thản nhiên tiếp nhận rồi niệm Trần, trong lòng hắn vẫn là thật cao hứng, xem như là thở phào nhẹ nhõm. Ngẫm lại cũng đúng, hơn một vạn năm trôi qua, Huyên Nhi coi như trước đây trong lòng hữu khí, cũng đã sớm buông xuống. "Ừ, cho đại nương Tình An." Đạm Đài Niệm Trần ngoan ngoắn về phía Long Kim Huyên Nhi thi lễ một cái. Bất kể nói thế nào, Long Kim Huyên Nhi mới phải phụ thân chính quy phu nhân, Long không lị nhưng là thiếp thất, mà, tha nương, mẹ nàng thân Đạm Đài Thiến Nhi liền thiếp thất cũng không phải, nói trắng ra là, nàng chỉ là phụ thân con gái rơi, nàng nào dám cùng Long Kim Huyên Nhi sĩ diện. Long Kim Huyên Nhi có thể tiếp thu nàng, nàng nên cảm thấy cao hứng, đồng thời, thiết yếu kính trọng Long Kim Huyên Nhi, nếu không sẽ để phụ thân làm khó dễ. Tên gì Đại Nương A? Đem ta cũng gọi ra rồi Long Kim Huyên Nhi tuyệt mỹ khuôn mặt hơi nghiêm Tùy theo, yên nhiên mà cười Nếu như không chê, trực tiếp gọi nương đi Đạm đài niệm trần trần chờ một chút Chính là ngọt ngào địa gọi vào Nương Ai, con ngoan. Long Kim Huyên Nhi đôi mắt đẹp mỉm cười Từ trên cổ tay trắng đem một viên vòng tay lấy xuống Đeo vào đạm đài niệm trần trên cổ tay Lần đầu gặp mặt Cũng không có gì hay lễ vật đương ngươi, Cái này vòng tay coi như làm lễ ra mắt đi Thấy vậy một màn Long không lị cũng là cuốn quýt lấy ra một cái lễ vật, đưa cho đạm đài niệm trần. Đạm đài niệm trần tự nhiên là không ngừng mà cảm tạ. Thấy các nàng ở trung hòa hợp, Long thanh trần trong lòng tảng đá lớn triệt để bông xuống. Long kim huyên nhi chi tiết lấy đạm đài niệm trần dung mạo. Khẽ cười nói, quả nhiên với ngươi mẹ ruột đạm đài thiến nhi như thế đẹp đẽ, mê người. Đạm đài niệm trần cũng là trong miệng thoa mật đường như thế. Nương, ngươi mới phải ta đã thấy đẹp nhất nữ từ đây. Có thật không? Long Kim Huyên Nhi ý cười doanh doanh, đạm đài niệm Trần nghiêm túc nói, đương nhiên là thật sự. Long Kim Huyên Nhi cùng đạm đài niệm Trần Tay cặp tay, vừa nói vừa cười điệu nhất lên đi vào thiên điện. Long Không lị cũng là ở các nàng bên cạnh tỉnh cờ nói giỡn một đôi lời, điều này làm cho Long Thanh Trần cười khổ không thôi. đạt được, hắn thành dư thừa, cùng đi đến phòng khách, tùy ý vây quanh một cái vòng tròn bàn ngồi xuống, nhất thời có bốn cái đẹp đẽ nha hoàn bưng nước trà cùng tiên quả tiền đến. Long Thanh Trần rất không nói gì, Huyên Nhi chính là như vậy. Nàng chưa bao giờ sẽ bạc đái chính mình Bất luận chuyển tới chỗ nào ngủ ở Nhất định sẽ mua một ít nha hoàn trở về làm việc Giang giác Long Thanh Trần tiện tay cầm lấy một tiên quả cắn một cái Hỏi, mặt khác hai đứa bé đây Hắn đã sớm cảm ứng được Huyên nhi cùng Lệ sư Tỷ thân thể trạng thái Huyên nhi tu vi đã đạt đến trường sinh cảnh cấp 9 đỉnh cao Mà, Lệ sư Tỷ nhưng là lạc hậu một ít Đạt đến trường sinh cảnh cấp 5 Đồng thời, các nàng trong bụng đã không có hài tử Khẳng định sinh ra được Long Kim Huyên Nhi đôi mắt đẹp lườm hắn một cái, nghe nói, ngươi xuất quan đã hơn nửa ngày, muộn như vậy mới vừa về, ngươi chết không có lương tâm, còn biết nhớ nhung hải tử à. Long Thanh Trần cười làm lành nói, đây không phải bị một ít chuyện làm trễ lại à. Đạm đài niệm Trần cũng là cho phụ thân cầu xin, phụ thân trước bị tổ Long hoán đi tới, lại bị Tổng Thánh Tử ngăn cản, vì lẽ đó, mới làm trễ nại một ít thời gian. Long Kim Huyên Nhi cũng không phải thật sinh khí, chỉ là thuận miệng nói mà thôi, hư một tiếng. Xem ở ngươi đem niệm trần mang về mức, ta cũng sẽ không với ngươi so đo. Long không lị trên mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc, ở ngươi bế quan hơn 1.000 năm sau, ta đây đứa bé rốt cuộc sinh ra, cùng nghiệm trần như thế, cũng là con gái, ta cho nàng gọi là gọi tư bụi, hải tử thiên phú rất cao, Long tộc cho tài nguyên tu luyện cũng rất nhiều, tu luyện rất thuận lợi, hiện tại, đã đến trường sinh cảnh cấp 8 tu vi, đã sớm siêu Việt ta, nàng chính là quá thích đến nơi rèn luyện, hiện tại cũng không biết chạy đến trong vũ trụ chỗ nào đi tới. Nói tới chỗ này, nàng ngừng một chút, liếc mắt nhìn Long Kim Huyên Nhi, nhìn thấy Long Kim Huyên Nhi không có muốn nói ý tứ của, nàng cứ tiếp tục nói, Huyên Nhi tỷ tỷ hải tử kia, sinh ra trễ nhất, lại qua hơn 3000 năm mới sinh ra, là đối thủ con, có điều. Nói tới chỗ này, nàng triệt để ngừng, đối với Long Kim Huyên Nhi nói, Huyên Nhi tỷ tỷ, hay là ngươi tới nói đi. Long Kim Huyên Nhi lạnh nhạt nói, có cái gì khó nói, trực tiếp nói cho hắn biết không được sao? Long Thanh Trần hơi sốt sáng, Huyên tỷ con của chúng ta làm sao vậy? Long Kim Huyên Nhi nói, Nhi tử sinh ra Tam Nguyệt sau khi, ta liền đem hắn phong ấn. Tại sao phải đưa hắn phong ấn? Long Thanh Trần Cao mày không thể nào hiểu được. Long Kim Huyên Nhi nói, ta cho hắn bói toán tương lai, có hai loại khả năng. Loại thứ nhất, nếu để cho hắn ở nơi này kỷ nguyên lớn lên, như vậy, hắn sẽ cả đời sống ở cho người dưới bóng tối, không cách nào trở thành cường giả tuyệt thế. Loại thứ hai, đưa hắn phong ấn tám cái kỷ nguyên, tám cái kỷ nguyên sau khi. Tuy rằng hắn sẽ trải qua một ít đau khổ, nhưng có thể trở thành cường giả tuyệt thế, vì lẽ đó, ta lựa chọn loại thứ hai, đưa hắn phong ấn Tám cái kỷ nguyên Long Thanh Trần cảm giác đau cả đầu, tám cái kỷ nguyên, cũng chính là 8.000 tỷ năm năm tháng, người nhận tâm tháng năm lâu dài như thế không thấy được con của chính mình sao. Hơn nữa, chúng ta có thể hay không sống lâu như thế cũng khó nói, chúng ta khả năng vĩnh viễn không chịu nổi con của chính mình. Gặp được Long Kim Huyên Nhi đôi mắt đẹp bình tĩnh Theo tu vi của ta càng ngày càng cao, ta thuật bói toán cũng là càng ngày càng cao, có thể bói toán đến cực xa tương lai. Chúng ta nhất định sẽ cùng con của chính mình gặp lại. Hơn nữa, ta làm như vậy không chỉ là vì hài tử suy nghĩ, cũng là vì long tộc, càng là vì ngươi. Vì long tộc, vì ta. Tại sao nói như vậy? Long Thanh Trần nghĩ hoặc, ngươi là không phải bói toán đến chuyện gì đó không hay. Long Kim Huyên Nhi đôi mắt đẹp tơ u, khẽ thở dài một tiếng. Không sai, ta bói toán đến rất nhiều không tốt chuyện. Cái này kỳ nguyên, tuyệt đối là chân chính tu luyện tình thế, vĩnh hằng ngăn cấp cơ có thể sẽ xuất hiện, nhất định phi thường loạn. Ta biết, ngươi nhất định sẽ thể sống chết bảo vệ long tộc, bởi vậy, ngươi hội ngộ thấy rất nhiều trước nay chưa có đại địch, cửu tử nhất sinh. Vì để cho ngươi đang ở đây sau đó gian nan nhất thời khắc có sống tiếp động lực, ta đem hải tử phong ấn đến cửu viễn tương lai, ngươi chỉ có sống đủ đã lâu, mới có thể nhìn thấy hải tử. Nghe xong nguyên nhân, long thanh trần trầm mặc, cái này kỳ nguyên tuy rằng bây giờ còn là gió êm sóng lặng. Có điều, hỗn loạn chỉ là chuyện sớm hay muộn, đem hài tử phong ấn đến cửu viễn tương lai, tách ra cái này kỷ nguyên, hay là, cũng không phải chuyện xấu. Hắn hỏi tới, vì Long Tộc, vậy là cái gì nguyên nhân? Long Kim Huyên Nhi nói, 8 cái kỷ nguyên sau, vũ trụ này sẽ suy yếu, Long Tộc cũng sẽ suy nhược, đại đội trưởng sinh cảnh cường giả đều thật rất ít, đến lúc đó, vũ trụ này sẽ gặp phải ở ngoài vũ trụ cường giả xâm lấn, vì lẽ đó, ở Long Tộc, nhất suy yếu thời điểm, cần một thiên tài tuyệt thế. Bảo vệ Long Tộc, cũng bảo vệ vũ trụ này. Long Thanh Trần nghi hoặc, tại sao 8 cái kỷ nguyên sau khi, vũ trụ này sẽ suy yếu? Tại sao Long Tộc sẽ suy nhược, lẽ nào chúng ta đều chết hết sao? Long Kim Huyên Nhi lường hắn một cái, bằng vào ta tu vi bây giờ, có thể bòi toán đến lâu như vậy xa tương lai, đã rất tốt, nơi nào có thể bòi toán đến nguyên nhân cụ thể. Được rồi. Long Thanh Trần cười khổ, tuy rằng trong lòng thống khổ, nhưng không được không chấp nhận kết quả này, ta đáng thương hoa à. Long Kim Huyên Nhi nói, ta còn chưa cho hải tử đặt tên đây, ngươi lấy một đi, để Long tộc từng đợi một chuyển xuống, chuyển cho hải tử. Long Thanh Trần suy nghĩ một chút, quân tử không khí, liền gọi không khí. Không khí. Long Kim Huynh Nhi hơi như mày, khó nghe muốn chết, ai, quên đi, quên đi, ngược lại ngươi cái này làm phụ thân cũng không lấy ra cái gì tốt tên. Đạm đài niệm Trần cũng là che miệng cười khẽ, không khí, vô dụ. Xác thực không thế nào em thai. Các ngươi những nữ nhân này biết cái gì. Thực sự là tóc dài, kiến thức ngắn Long Thanh Trần không vui, quân tử không khí, ý là quân tử không câu nệ với cổ xưa quý củ, phải hiểu được biên báo. Hơn nữa, tiểu hai tử mà, lấy cái khó nghe một điểm tên, dễ dàng nuôi sống, tỉ như một ít xa xôi sân thôn, không đều yêu thích gọi là hai cậu, cậu đàn loại hình sao. Cắt. Long Kim Huyên Nhi, Long không lì cùng đạm đài niệm Trần đồng thời khinh bị hắn, tóc dài, làm sao vậy? chương 1085, quá khí Long Thanh Trần. Long Thanh Trần trở lại thiên long tinh hệ tháng ngày trải qua rất thích ý, có huyền nhất long đế cái này thay quyền tộc trưởng ở, hắn trên căn bản không cần bận việc long tộc chuyện vụ. Tình cờ cùng đi huyên nhi, Lệ sư Tỷ, nghiệm trần ở trên trời long tinh hệ mỗi cái tinh cầu đi tới, dài sầu, thưởng thức một hồi danh lam thắng cảnh. Tình cờ bái phỏng một hồi long khoảng không ngó hẻm, long kim tư, long kim mỏng, long lúc sửa, long lúc xa, long thanh ngọc, long thanh hiên trở chút những này bạn cũ, uống chút rượu, chuyện trò vui vẻ. Tình cờ cũng sẽ đi thời gian tổ long nơi đó, uống chút trà, nhờ một chút long tộc tương lai chiến lược. Còn có, long tộc tứ đại học viện Hoàng Kim Long Học Viện, thời gian long học viện, không gian long học viện, thanh long học viện cũng sẽ tình cờ xin hắn đi qua, cho tuổi trẻ đại các đệ tử nói một chút nói. Đương nhiên, tình cờ cũng sẽ cùng huyên nhi, lị sư tỷ đồng thời tu luyện, kéo thăng nàng một chút chúng tu vi. Đáng tiếc chính là, tu vi đạt đến trường sinh cảnh trở lên, đạo pháp tự nhiên tác dụng đã không có rõ ràng như vậy hiệu quả. Chủ yếu còn phải dựa vào các nàng chính mình lĩnh ngộ. Tổng tộc trưởng, ngày mai là cựu thiên hoàng triệu 100 vườn trái cây bắt đầu chín thật là tốt tháng ngày, cựu thiên hoàng triều mời các thế lực lớn thăm ra, chúng ta long tộc cũng nhận lấy một phong thiệp mời. Ngày đó, thay quyền tộc trưởng huyền nhất long đế đi tới trên đỉnh ngọn núi Tiên Điện, lấy ra một phong thiệp mời, đưa cho long thanh trần. Long thanh trần chậm rãi tiếp nhận thiệp mời, tùy ý lật xem một lượng, 100 vườn trái cây là cái gì? Huyền nhất long đế cười nói, Cửu Thiên Hoàng Triều, nhưng là nổi danh giàu nứt đố đổ vách, ở thời kỳ viễn cổ, đã từng bỏ ra giá trên trời thu thập trong vũ trụ các loại kỳ chân dị quả cây giống, ba cái kỳ nguyên trôi qua, những này cây giống đã sớm lớn lên, nở hoa, kết quả, thành thụ, có thể phục dụng. Đạm Đài Niệm Trần kỳ quái nói, bỏ ra giá trên trời mua được cây giống, nếu tiêu diệt, Cửu Thiên Hoàng Triều tại sao không chính mình dùng, mời các thế lực lớn tham gia, không phải ăn không sao. Huyền Nhất Long Đế buồn cười nhìn nàng một cái, khẽ lắc đầu. Cựu Thiên Hoàng Triều có thể rất tinh minh, mời các thế lực lớn dùng kỳ chân dị quả, so với mình dùng giá trị còn càng cao hơn. Cựu Thiên Hoàng Triều tuyệt đối là toàn bộ vũ trụ giao thiệp rộng nhất thế lực, không có một trong. Từ xưa đến nay, Cựu Thiên Hoàng Triều cho tới nay chiến lược chính là cùng hết thể thế lực giao hảo, chưa bao giờ sẽ đắc tội bất kỳ một thế lực nào. Trước đây, khai nguyên thế lực tập kích phong nguyên các thế lực lớn, duy nhất không có gặp phải tập kích chính là Cựu Thiên Hoàng Triều, có thể tưởng tượng được. Liền Khai Nguyên Thế Lực đều chưa từng có oán hận quá Cửu Thiên Hoàng Triều, Cửu Thiên Hoàng Triều giao thiệp đạt đến cái tình chẳng gì. Có người nói quá, cho dù toàn bộ vũ trụ các thế lực lớn đều gặp phải hủy diệt, duy nhất không sẽ bị diệt chính là Cửu Thiên Hoàng Triều, bởi vì Cửu Thiên Hoàng Triều chưa từng có kẻ địch. Nghiễm Chân tiểu thư trường kỳ đi theo Hồng Trần tiên tử bên người, ra ngoài cơ hội tương đối ít, không hiểu những ân tình này lối đời cũng rất bình thường. Long Thanh chấn hỏi, Cửu Thiên Hoàng Triều 100 vườn trái cây ở trong Có Tam đại tiên quả, tiên nữ quả, thiên tâm quả, thái dương quả không có." Huyền Nhất Long Đế nói, "Tam đại tiên quả, vạn cổ hiếm thấy, làm sao có khả năng có Tam đại tiên quả? Có điều, ngược lại cũng có rất nhiều hiếm thấy dị quả." "Nếu không có, ta chẳng muốn đi." Long Thanh Trần đem thiệp mời trả lại hắn, "Chính ngươi đi thôi." Huyền Nhất Long Đế không có tiếp, "Ta đây cái thay quyền tộc trưởng mỗi ngày xử lý long tộc các loại sự vụ, bận tối mày tối mặt, ngươi cái này tổng tộc trưởng ngược lại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi." Hay là ngươi đi thôi. Nói tới chỗ này, hắn dừng lại một chút, hơn nữa, ngươi bế quan hơn 13000 năm, vũ trụ đã xảy ra biến hóa rất lớn, ngươi nhiều lắm đi ra ngoài đi một chút mới phải, quen thuộc quen thuộc bây giờ vũ trụ cách cục, còn có, ngươi nên nhiều kết bạn các thế lực lớn đương đại trẻ tuổi đại tu kiệt, mở rộng một hồi chúng ta long tộc giao thiệp, đây là một tổng tộc trưởng chuyện cần làm. Long Thanh Trần rất bất đắc dĩ, nói đều nói đến nơi này cái mức, hắn không đi cũng không được. Đạm Niệm trần mắt to nhất truyện, phụ thân Ngươi liền đi đi, thuận tiện mang ta cùng đi, ta thích nhất náo nhiệt. Được rồi. Long Thanh Trần không thể làm gì khác hơn là nhận thiệp mời. Huyền nhất Long Đế lúc này mới hài lòng địa rời đi. Kỳ thực, hắn còn có một câu nói chưa nói. Hơn 10.000 năm qua đến, thuộc về tu luyện thịnh thế đỉnh cao thời kỳ, các thế lực lớn đều ra rất nhiều kinh tài tuyệt diễm nhân vật, cường thịnh cực điểm. Mà, Long Tộc chỉ điểm một tổng thánh tử, tuy rằng thiên phú cũng rất cao, miễn cưỡng đạt đến bất tử cảnh, vẫn còn không tính là kinh tài tuyệt diễm. Long tộc danh tiếng hoàn toàn bị các thế lực lớn cho trồng lên, có vẻ ảm đạm phai mờ. Hiện nay, mãi mới chờ đến lúc đến Long Thanh Trần xuất quan, đồng thời, vui mừng phát hiện Long Thanh Trần tu vi tiến nhanh, đương nhiên phải để Long Thanh Trần thêm ra đi đi một vòng, kinh sợ một ít lòng mang ý đồ xấu thế lực lớn, để cho bọn họ biết, Long tộc cũng có kinh tài tuyệt diễm nhân vật, cũng không có đang tu luyện thịnh thế ở trong tụ hậu, cũng không có suy nhược. Các thế lực lớn trong lúc đó giao tiếp quan hệ, thường thường chính là chỗ này sao kỳ diệu. Nếu như ngươi biểu hiện rất cao điều, sẽ cây lớn thì đón gió to, khiến người ta đố kỵ; mà, nếu như ngươi quá mức biết điều, lại sẽ làm những thế lực khác lầm tưởng ngươi mạnh khỏe bắt nạn, đại họa lâm đầu. Vì lẽ đó, thích hợp điệu biểu diễn mình một chút cơ nhủ, bắp thịt, biểu hiện một chút chính mình sức mạnh, cũng rất có cần phải. Đương nhiên, cái này cũng là thời gian tổ long ý tứ của, cố ý để hắn đem thiệp mời đưa tới cho Long Thanh Trần, điểm danh muốn Long Thanh Trần tự mình đi thăm ra, dựa theo thời gian tổ long tới nói. Lấy Long Thanh Trần hiện tại sâu không lường được tu vi, không ra đi biểu diễn một hồi cơ nhủ, bắp thịt cùng sức mạnh, thực sự quá lãng phí. Mặc dù có điểm buồn cười, cũng rất có đạo lý. Ngày mai, Long Thanh Trần mang theo đạm đài niệm trần, vượt qua hư không, trực tiếp xuất hiện ở cựu thiên hoàng triều chủ tinh hệ ở ngoài. Tại sao nói chủ tinh hệ? Bởi vì, cựu thiên hoàng triều cái này cấm kỵ thế lực, trông coi dòng dã 11 cái tinh hệ. Cái này tinh hệ, ở vào 10 cái tinh hệ ở trung tâm nhất bị Cửu Thiên Hoàng triều cho rằng thánh địa, vì lẽ đó được gọi là Chủ Tinh Hệ. Chủ Tinh Hệ Tinh Hệ Phòng Ngự Đại Trận đã sớm mở ra một cửa lớn, một người mặc Hoàng Bảo Tuyệt Mỹ nữ tử còn có hơn 10 tu vi thâm hậu lão giả chờ đợi ở cửa lớn, nên tiếp các thế lực lớn đến đây tham gia trẻ tuổi đại tu tiệt. Các loại tàu chiến vật cưỡi qua lại hư không mà đến, khiến lòng người bên trong chấn động, lại có chút hoa cả mắt. Hoa, phụ thân mau nhìn, người kia vật cưỡi là một hồ lô rượu, so với một hành tinh còn lớn hơn hồ lô diệu ư? còn có cái kia, vật cưới là một cái quạt, hẳn là trong truyền thuyết chín cầm phiến đi, máu hoàng, thanh loan, thải phượng, chu tước chờ chút chín loại tiên cầm linh vũ chế tạo mà thành, quá hiếm thấy à? đạm đài niệm trần bị hoa mắt, em bé đều to lên, long thanh trần sắc mặt đen một nửa, có chút muốn rời xa nàng, làm bộ không quen biết nàng, đừng ngạc nhiên, tốt xấu ngươi cũng là hồng trần tiên tử cùng long tộc tổng tộc trưởng con gái, đừng một bộ chưa từng thấy sự kiện lớn dáng vẻ có được hay không? đạm đài niệm trần bĩu môi, hơn một vạn năm Nương chưa bao giờ mang ta ra ngoài, đều là chính ta tỉnh cờ lén lút đi ra ngoài, ta vốn là chưa từng thấy sự kiện lớn mà. Long Thanh Trần có chút bất đắc dĩ, ngươi phải biết, những này nếu nói tuổi trẻ đại tuấn kiệt, gộp lại cũng đánh không lại con mẹ ngươi một cái tay, bọn họ vật cưới cho dù tốt, thì có ích lợi là gì, làm hồng Trần tiên tử con gái, ngươi đến rụt rẻ, rụt rẻ hiểu không? Biết rồi. Đạm đài niệm Trần không thể làm gì khác hơn là ngoan ngoán địa đứng bên cạnh hắn, bày ra một bộ dáng vẻ thục nữ không hề hoa hoa hết to Long Thanh Trần lúc này mới mang theo nàng bay về phía cửa lớn Bùi huynh tự mình đến đây hoan nghênh đến cực điểm nhìn thấy Long Thanh Trần trên người mặc Hoàng Bảo tuyệt mỹ nữ tử hơi sợ run thần một hồi tùy theo Yên Nhiên mà cười hạ thấp người thi lễ Bùi huynh, nghe nói ngươi bế quan có một hơn vạn năm không gặp đi, ngươi bây giờ xuất quan nói vậy tu vi thu hoạch to lớn Long Thanh Trần hơi ôm quyền đáp lễ lại cười nhạt nói đúng đấy năm tháng vội vã bế quan hơn một và năm Tu vi không có gì tiến bộ, không công phí hoài tháng năm, đúng là trưởng công chúa điện hạ, phong thái càng hơn năm xưa, nhìn ngươi trên người mặc cửu trảo long bào, hẳn là tiếp nhận cửu thiên hoàng triều hoàng chủ vị trí chứ? Tuyệt mỹ nữ tử cười khẽ, từ lúc 8000 năm trước liền tiếp nhận hoàng chủ vị trí, khi đó, đùi huynh còn đang bế quan ở trong, không biết cũng rất bình thường. Có hay không tiện phi? Hậu cung còn thiếu người sao? Đạm Đài Niệm trần mắt to đi vòng vo một hồi, ở xung quanh trẻ tuổi tuấn kiệt trên người quay một vòng cuối cùng rơi vào long thanh trần nơi này nhìn tới nhìn lui chu vi đều là tiểu bối cũng chỉ có phụ thân ta với ngươi là cùng một thời đại phụ long thanh trần suýt chút nữa đập nàng một cái tát thực sự là quỷ nha đầu cái gì chuyện cười cũng dám mở ta một cô gái leo lên hoàng vị cũng không cần tuyển phi tuyển cái hoàng hậu là được tuyệt mỹ nữ tử đúng là không hề tức giận mở lên chuyện cười ta cũng không dám tuyển phụ thân ngươi sợ hồng trần tiên tử đem chúng ta cửu thiên hoàng triều hoàng cung phá hủy nghe rõ long thanh trần thân phận Chu vi thanh niên Tuấn Kiệt không khỏi nhìn nhiều Long Thanh Trần vài lần, đối với Long Thanh Trần tới nói, bọn họ đều là tiểu bối, mà, đối với bọn hắn tới nói, Long Thanh Trần nhưng là hơn một vạn năm trước tiền bối, rất xa lạ. Lại cùng Long Thanh Trần hàn huyên hồi lâu, Nam Cung Tuyết Huynh lúc này mới đưa tay làm một cái thủ hiệu mời, cười nói, Bùi Huynh, Niệm Trần tiểu thư, xin mời vào đi, xin mời đi theo ta. Cựu Thiên Hoàng Triều một ông già cười cận, tự mình mang theo Long Thanh Trần cùng đạm đài Niệm Trần đi vào. Chu vi bọn tiểu bối, sẽ không có loại đãi ngộ này, Nam Cung Tuyết Hinh chỉ là cười hơi hơi đối với bọn họ bày tỏ hoan nền, chính là xin bọn họ đi vào, dù sao, Long Thanh Trần cùng nàng thuộc về cùng một thời đại, lại là Long Tộc Tổng Tộc trưởng, hoan nền quy cách đến cao một chút, từ một điểm này liền có thể thấy, cựu thiên Hoàng Triều rất am hiểu kinh doanh người như thế mạch quan hệ. Xin mời Tổng Tộc trưởng cùng niệm Trần Tiểu Thư ở chỗ này chờ hậu chốc lát, các thế lực lớn đến đông đủ, 100 vườn trái cây liền mở ra. Lão giả đem Long Thanh Trần cùng Đạm Đài Niệm Trần dẫn tới một trong vườn hoa, chính là rời đi. Cái này trong vườn hoa, đã sớm đến rồi rất nhiều tuổi trẻ đại tuấn ngạn mỹ nhân, không thể nghi ngờ, có thể tham gia cửu thiên hoàng triều lần thịnh hội này người, không một người bình thường. Tất cả đều là các thế lực lớn trí tôn thiên tài, bọn họ các nàng tú năm tụm ba địa tụ tập cùng một chỗ, chuyện trò vui vẻ, từng người đều có từng người vòng tròn. Phu thân, ngươi cùng cửu thiên hoàng triều nữ hoàng rất quan sao. Đạm Đài Niệm Trần Hiếu kỳ. Long Thanh Trần cười nói, "Không quen, hơn nữa, không có chút nào thuộc, chỉ là ở trước đây Phong Nguyên Thế Lực tập hợp đại hội thời điểm, xa xa mà gặp hai lần." Đạm Đài Niệm Trần bĩu môi nói, "Xem vừa nãy dáng dấp của các ngươi, còn tưởng rằng các ngươi rất quen đây, thật khâm phục các ngươi những người nắm quyền này, cho dù rất xa lạ, cũng sẽ bày ra một bộ rất quen thuộc dáng vẻ, không mệt mỏi sao? Các thế lực lớn giao du, chính là như vậy, gặp người tiếng người nói, quái đản nói chuyện ma quỷ, nhìn thấy Cựu Thiên Hoàng triều nữ hoàng người như vậy, phải nói câu khách sáo. Long Thanh Trần nói, "Sau đó, ngươi cũng phải học một chút, nói cái gì nói, muốn phân trường hợp, ngươi vừa nãy nói chuyện đùa đó sẽ không quá thích hợp, cũng may ngươi là Hồng Trần tiên tử cùng con gái của ta, cũng không ai sẽ với ngươi không qua được, bằng không, đổi một người đùa kiểu này, nữ hoàng bên người những thái thượng trưởng lão này nhất định sẽ trong lòng tức giận." Đạm Đài Niệm Trần biết sai rồi, ghi nhớ phụ thân giáo huấn. Long Thanh Trần ánh mắt thâm thúy, "Nam cung tuyết Hình, thật không đơn giản à, hơn một vạn năm trước" 12 cái cấm kỵ thế lực liên hợp đẩy ra trí tôn bảng, nàng ngay ở trong đó, hơn 10000 năm qua đến, tu vi của ta tiến nhanh, xem như là học cấp tốc, vừa nãy, ta mặc dù không có thả cảm ứng, như vậy không lễ phép, có điều, trực giác của ta có thể nhận ra được tu vi của nàng, cũng không so với ta yếu, cựu Thiên Hoàng Triều không hổ là cấm kỵ thế lực, toàn lực bồi dưỡng một thiên chi tiểu. Nữ, tốc độ tu luyện cũng là cực kỳ kinh người, xem ra, hơn một vạn năm trước chí tôn bảng, cũng không có tư tâm Vẫn là rất công chính. Đạm đài niệm Trần khinh thường nói, liền phụ thân đều không có lên bảng, này trí tôn bảng cũng công chính không tới chạy đi đâu. Long Thanh Trần cười nói, ta khi đó, Tu Vi vừa đặt Trần Trường sinh cảnh, đồng thời, không có buộc lộ ra trung cực hàng nghĩa, ở bề ngoài cùng cấm kỵ thế lực những này tuyệt thế trí tôn thiên tài so với, xác thực còn có chút tranh lệnh. Đó là niệm Trần Tiểu Thư. Niệm Trần Tiểu Thư, ngươi cũng tới. Chú ý tới đạm đài niệm Trần, rất nhiều thanh niên Tuấn Kiệt cười đi tới. Tụ ở đạm đài niệm Trần Chu Vi, có một loại mọi người vờn quanh cảm giác. Thấy vậy một màn, rất nhiều mỹ nhân chúng nhưng là hơi như mày, có chút ghen. Long Thanh Trần ánh mắt dị dạng, xem ra, cái này quỷ nha đầu cũng không có nói mạnh miệng, quả thật có rất nhiều người theo đuổi. Một nhãn lực tốt thanh niên, bưng hai chén rượu lại đây, phân cho đạm đài niệm Trần cùng Long Thanh Trần, để những người khác thanh niên có chút ảo não, bọn họ như thế sẽ không nghĩ tới chứ. Vị này chính là, có người hỏi tới Long Thanh Trần. Đạm Đài Niệm Trần nói, hắn là phụ thân ta, Long Tộc Tổng Tộc Trưởng. Hóa ra là bá phụ, thất kính, thất kính. Ta đã sớm nghe nói qua bá phụ đại danh, hơn một vạn năm trước, xuất lĩnh Long Tộc Tứ Đại Hạng Đội, hung hang diệt bát hoang tông, uy trấn hoàn vũ. Thanh niên Tuấn Kiệt chúng nhất thời phản ứng lại, dồn dập cho Long Thanh Trần hành lễ, than thở không đớt. Bị nhiều người như vậy lĩnh hót, để Long Thanh Trần trong lòng có chút cảm khái, ôi, con gái quá đẹp, cũng là một loại buồn phiền, hiển nhiên. Những người này mục đích cuối cùng là muốn gọi hắn bố vợ. Một đám nịnh hót. Giữa lúc lúc này, một không đúng lúc thanh niên cô gái vang lên, không phải là hơn một vạn năm trước một quá khí chí tôn thiên tài sao? Các ngươi khỏe ngạt cũng là đương đại đỉnh cấp chí tôn thiên tài, cho một quá khí chí tôn thiên tài lính hót cũng không ghét é e lệ, ta còn ngại mất mặt đây. Nghe được lời ấy, thanh niên tuấn kiệt chúng khá là lúng túng, không thể làm gì khác hơn là phẫn nộ điệu tản đi. Quá khí chí tôn thiên tài, Long Thanh Trần đương nhiên càng thêm lúng túng. Bế quan hơn 13.000 năm, hắn làm sao liền quá khí? Bây giờ tiểu bối, đều là như thế cùng sao? Hắn theo âm thanh nhìn lại, rõ ràng là một dung mạo xinh đẹp trẻ tuổi nữ tử, đứng trong lương đỉnh, ánh mắt lạnh nhạt mà nhìn bên này. Nói chuyện như thế thôi, ngươi là không phải rất lâu không xúc miệng. Đạm đài niệm trần vốn là không phải rộng lượng tính cách, nhất thời đã nổi giận, trứng mắt cô gái kia. Ta chẳng lẽ nói sai lầm rồi sao? Cô gái trẻ cười lạnh. Hơn một vạn năm trước, chỉ là tu luyện thịnh thế bắt đầu. Khi đó sinh ra trí tôn thiên tài, ngoại trừ trí tôn bảng trên 36 vị, cái khác chỉ thường thôi. Hơn một vạn năm trôi qua, hiện nay, mới phải tu luyện thịnh thế đỉnh cao thời đại. Cái thời đại này sinh ra trí tôn thiên tài, đã sớm siêu việt hơn một vạn năm trước những cái được gọi là trí tôn thiên tài. Thật không tiện, ta sẽ không ninh hót, ta chỉ sẽ ăn ngay nói thật. Ở đây trẻ tuổi đại tuấn tài Mỹ nhân chúng, tất cả đều trầm mặc. Tuy rằng nàng nói có chút khó nghe, nhưng không được không thừa nhận, nàng nói rất đúng sự thực. Hơn một vạn năm trước trí tôn thiên tài, ngoại trừ trí tôn bảng trên 36 vị còn có thể ổn định, không kém gì đương đại tiểu bối, ngoài hắn ra tất cả đều bị đương đại bọn tiểu bối siêu việt. Đây là một hơn vạn năm trước trí tôn thiên tài chúng bi ai, bọn họ lỡ sinh thời đại, không có sinh ở tu luyện thịnh thế đỉnh cao thời đại, nhất định sẽ bị vượt qua. Trước 1086, ai cũng không gánh nổi ngươi. Hơn một vạn năm trước, phụ thân ta mặc dù không có leo lên trí tôn bảng, nhưng là thực lực của hắn tuyệt đối không thể so trí tôn bảng trên 36 vị trí tôn thiên tài kém. Đạm đại niệm trần dựa vào lý lẽ biện luận, hơn một vạn năm sau, ở hiện nay cái này tu luyện thịnh thế đỉnh cao thời đại, phụ thân ta cũng không có bị cái thời đại này tiểu bối trí tôn thiên tài chúng vượt qua, ta dám cam đoan, mặc kệ một vạn năm trước trí tôn bảng trên 36 vị trí tôn, vẫn là hiện nay cái thời đại này kinh tài tuyệt diễm tiểu bối, cũng không ai có thể thắng được phụ thân ta. Trong lương đình nữ tử khinh bị rêu cợt một tiếng Hồng Trần tiên tử, làm thái cổ thời kỳ công nhận đệ nhất trí tôn thiên tài, kinh diễm toàn bộ thái cổ, không ai không khâm phục nàng, ta cũng rất kính nể nàng. Đáng tiếc, con gái của nàng không học được nàng nửa điểm bản lĩnh, đúng là học xong nói mạnh miệng, thật là tức cười. Một ít đấu kỵ Đạm Đài niệm Trần Mỹ nhân chúng cũng là theo cười lên. Đạm Đài niệm Trần khí sắc mặt đều đỏ. Xin bất giận. Long Thanh Trần than nhẹ, nàng tuy rằng hơn một và tuổi, nhưng ra ngoài rèn luyện quá ít, tâm tình quá kém, bị người hơi hơi một kích, liền không chịu được, cậu, quay về ngươi chó sủa ấy ỏi, ngươi không cần thiết cùng cậu quay về chó sủa ấy ỏi, dù sao, chúng ta không phải cậu, không cần thiết cùng cậu chấp nhận. Nghe được lời ấy, Đạm Đài Niệm Trần nhịn cười không được, phụ thân nói đúng lắm, chúng ta không cần thiết cùng cậu chấp nhận. Ngươi nói là cậu. Trong lương đình trẻ tuổi nữ tử hét dầm lên, Đạm Đài Niệm Trần, ngươi chẳng qua là một dã loại có tư cách gì nói ta là cậu? Long Thanh Trần sắc mặt lúc này liền thay đổi Người khác chê trách hắn vài câu, hắn có thể không để ý, bởi vì, từ khi hắn xuất đạo tới nay, chịu đến chê trách nhiều lắm, không thèm để ý nhiều như vậy. Nhưng là, người khác nói niệm trần là con hoang, này đã chạm được trong lòng hắn đường biên ngang. Thu hồi lời của ngươi, đồng thời, quỷ xuống xin lỗi, Bằng không, chết. Ánh mắt của hắn trong nháy mắt lạnh lẽo hạ xuống, từng bước một muốn tròi nghỉ mát bước đi. Trên người hắn mặc dù không có hung hăng khí tức, nhưng mà, mỗi một bước hạ xuống đều phảng phất vừa vặn dẫm nát đại địa rung động trên để ở đây các thế lực lớn tuổi trẻ đại tuấn kiệt mỹ nhân đều có tim bị bướm tạ gõ cảm giác hái hùng khi vía ngơ ngác mà nhìn hắn hay là đạm đài niệm trần cũng không nói gì mạnh miệng hắn bê quan hơn một vạn năm tu vi của hắn thật không có hạ xuống càng sâu năm xưa trong lương đình trẻ tuổi nữ tử bị kinh sợ thối lui vài bước sắc mặt trắng bệnh tuy rằng bị long thanh trần kỳ dị bước tiến kinh đến có điều ngay ở trước mặt nhiều như vậy đồng đại trước mặt làm cho nàng vì xuống xin lỗi nàng đương nhiên sẽ không đáp ứng. chậm rãi chấn định lại, ngươi muốn theo ta quyết đấu sao? cũng tốt, ta đang muốn lĩnh giáo một hồi. quyết đấu, ngươi cũng xứng. Long Thanh chuẩn bị tức nở nụ cười. Vụ. hắn vung tay lên, màu phấn hồng tiên lực trong nháy mắt từ chòi nghỉ mát chợt lóe lên. nhanh, quá nhanh. đừng nói ra tay ngăn cản, cô gái trẻ liền phản ứng đều không phản ứng kịp. kỳ lạ chính là, chòi nghỉ mát không có gặp phải hư hao, cô gái trẻ cũng là không có bị thương. Nhưng mà, cảnh tượng càng đáng sợ xuất hiện, chỉ thấy, cô gái trẻ nhanh chóng dài yếu xuống, mắt trần có thể thấy. Nàng hiểu điệu, điệu vóc người trở nên lọm gọm lên, gầy trơ sương. Nàng tóc dài đen nhánh trong nháy mắt biến thành hoa dâm, đồng thời, không ngừng mà rơi xuống, cuối cùng, thành hói đầu. Nàng hồng hào ra thịt càng là nổi lên vô số nhăn núm, phản phất đã biến thành vỏ cây già. A, cô gái trẻ, nói một cách chính xác, lúc này đã đã biến thành một lão bà, hoảng sợ điệu hét dầm lên Ngươi đối với ta làm cái gì? Long Thanh Trần thần tình lạnh lùng, tức một mình ngươi kỷ nguyên tuổi thọ, cho ngươi nhớ lâu một chút. Ở đây hết thể tuổi trẻ đại tuấn tài mỹ nhân tất cả đều sợ ngây người, phất tay, cướp đoạt một kỷ nguyên tuổi thọ. Đây là kinh khủng đến mức nào thủ đoạn, để cho bọn họ tất cả đều có một loại cảm giác không rét mà run, không khỏi nghĩ đến nếu như đổi thành chính mình, mình liệu có thể ngăn trở. Cái này cô gái trẻ, bọn họ cũng là biết đến, là cấm kỵ thế lực thái nhất kiếm tông đời trước tông chủ tôn nữ, thiên Phú cực cao. Trẻ mang khinh liền đạt đến trường sinh cảnh cấp 9 đỉnh cao, nhưng mà, nàng nhưng ngay cả long thanh trần một chiều cũng không ngăn được, thậm chí, phản ứng đều không phản ứng kịp. Long thanh trần tu vi bây giờ, có thể tưởng tượng được, đạt đến cỡ nào dọa người mức độ. Phụ thân ta có hay không quá khí, ngươi bây giờ biết rồi chứ? Đạm đài niệm trần thương hại mà nhìn nàng, đối với nữ nhân mà nói, thường thường đem thanh xuân dung mạo nhìn so với sinh mệnh còn trọng yếu hơn, phụ thân trực tiếp để nữ nhân này đi vào lao niên kỳ, thực sự quá độc ác so với giết nàng còn càng làm cho nàng khó chịu. Long Thanh Trần, ngươi có bản lĩnh sẽ giết ta, Thái Nhất Kiếm Tông sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lão bà hai tay che mặt, khóc giống lên, thực sự không mặt mũi thấy người. Long Thanh Trần âm thanh lạnh lẽo, trong lòng bàn tay lại là hiện lên một tia màu phấn hồng tiên lực. Ngươi cho rằng ta không dám sao? Long Thanh Trần, ngươi mạnh khỏe đại huy phong. Đống nhiên, hoa viên bầu trời, không gian hỗn loạn, một ông già vượt qua hư không mà đến, ánh mắt lạnh lẽo địa mắt nhìn xuống Long Thanh Trần. Huyền gia gia, cứu ta. Nhìn thấy ông lão này tới rồi, lão bà như là nhìn thấy cứu tinh như thế, xông lên, bái nằm ở lão giả trước mặt, gào khóc càng thêm lợi hại. Lão giả đưa nàng nâng dậy, thương tiếc mà nhìn nàng, "Con ngoan, đừng sợ, có Huyền gia gia ở, nhất định sẽ cho ngươi lấy lại công đạo, ai cũng bắt nạt không được ngươi." Ở đây tuấn tài mỹ nhân chúng nhìn nhau một chút, tất cả đều rất có ăn ý lui về phía sau, một mực thối lui đến hoa viên bên bờ. Thái nhất kiếm tông đời trước tông chủ đích thân đến. E sợ việc này không cách nào dễ dàng, bọn họ cũng không muốn cuốn vào. Long Thanh Trần, ngươi ỷ vào chính mình thời gian tu luyện trường, bắt nạt tiểu bối có gì tài ba. Lao giả âm thanh lạnh giá, ngươi nghĩ ta thái nhất kiếm tông không người nào sao. Long Thanh Trần ánh mắt bình thản, ta không có coi rẻ thái nhất kiếm tông ý tứ của, cũng không phải bị vào chính mình thời gian tu luyện trường, chỉ là, ngươi này huyền tôn nữ không coi ai ra gì, như một cái chó điên, chung quanh cắn người, ngươi đã không có để ý dạy được. Ta thay ngươi quản giáo, quản giáo nàng. Tuấn Tài mỹ nhân chúng âm thầm tát lưỡi, trước tiên không nói Long Thanh Trần tu vi như thế nào. Phần này can đảm cùng khí phách nhưng không được không cho bọn họ thán phục. Không hổ là hơn một vạn năm trước ngang dọc vũ trụ Long Thanh Trần, cho dù đối phương là cấm kỵ thế lực đời trước tông chủ, hắn còn dám nói chuyện như vậy. Ngươi, quả nhiên, lão giả giận tí mặt, ta Huyền Tôn nữ, còn cần ngươi tới quản giáo sao? Ngươi tính là thứ gì? Ngươi lại tính là thứ gì? Long Thanh Trần lăng không đạt bước mà lên. Đứng lao giả trước mặt, không chút nào yếu thế, không phân thị phi trắng đen, vừa đến đã tự bên, dưới cái nhìn của ta, ngươi cũng bất quá là một cái lao cẩu thôi. Được. Được. Được. Lao giả giận dữ mà cười, long thanh trần, bế quan hơn một vạn năm đi ra, ngươi là càng ngày càng điên, liền lao phu cũng không để ở trong mắt, rất tốt, ngày hôm nay, ta đem lời để ở chỗ này, ai cũng không gánh nổi ngươi. Tôn tài mỹ nhân chúng tất cả đều đống nhiên biến sắc, một cấm kỵ thế lực tổng chủ. Tuy rằng đã thoái vị, có điều vẫn như cũ có thể đại biểu cấm kỵ thế lực thái độ. Lời này không phải là tùy tiện nói một chút. Cấm kỵ thế lực muốn giết người, ai có thể giữ được? Thật sao? Long Thanh Trần không phản đối, lạnh nhạt nói, đã từng rất nhiều kẻ địch nói với ta nếu như vậy, nhưng là ta còn là cẩn thận mà sống đến nay, không phải ta coi rẻ Thái Nhất Kiếm Tông, mà là ngươi không được. Đại Niệm Trần lặng lẽ lấy ra một viên màu phấn hồng ngọc bội, ngón tay ở trên ngọc bội nhẹ nhàng đánh ba lần. Đây là tha đương. Mẹ nàng thân hồng Trần Tiên Tử ở nàng khi còn bé đưa cho nàng, làm cho nàng ở ngàn cân treo sợi tóc có thể phát sinh cầu viện ám hiệu, Hồng Trần Tiên Tử bất cứ lúc nào có thể chạy tới. Ông lão này, tuy rằng tu vi rất cao, thế nhưng nàng cũng không có vì phụ thân lo lắng, nàng tin tưởng phụ thân tuyệt đối có thể đánh bại ông lão này, có điều, làm cho nàng lo lắng là ông lão này phía sau Thái Nhất kiếm tông, Thái Nhất kiếm tông nhưng là phong nguyên 12 cấm kỵ thế lực một trong, khẳng định có bất diệt lĩnh vực siêu cấp cường giả tồn tại. Vì lẽ đó, nàng sử dụng cái ngọc bội này chỉ là vì để phòng bất trắc. Chương 1087, chân chính khí thế. Ầm. Lão giả thân thể bỗng nhiên chấn động, bất tử cảnh cấp 5 tu vi trong nháy mắt bạo phát, cường thịnh khí thế phảng phất tiên sơn ngàn tỷ lớp, bao phủ ở long thanh trần trên người, muốn trực tiếp nghiền nát long thanh trần. Giang giác. Ở đây tuấn tài mỹ nhân chúng tất cả đều là cả người bộ xương văn vọng, có một loại nước toác dấu hiệu, bọn họ kinh hãi không nớt, dồn dập dựng lên tiên lực hộ thể. Phải biết Bọn họ đứng hoa viên bên bờ, lão giả cơn khí thế này, cũng không phải hướng về phía bọn họ mà đến, nhưng đối với bọn họ tạo thành nghiêm trọng như thế ảnh hưởng, có thể tưởng tượng được, ở vào cơn khí thế này ở trung tâm nhất Long Thanh Trần, gặp phải kinh khủng đến mức nào áp lực. Chỉ bằng vào khí thế, đã nghĩ ép vỡ ta, ngươi cũng quá nhỏ nhìn ta đi. Long Thanh Trần biểu hiện hờ hững, liền góc cáo đều không có lay động một hồi. Cũng tốt, cho ngươi cảm thụ một chút, cái gì gọi là chân chính khí thế. Hắn không lùi mà tiến tới tùy ý đi phía trước bước ra một bước ầm ầm nhất thời một luồng tăng thêm sự kinh khủng khí thế từ trên người hắn bước lên phảng phất trời nắng vang lên kinh lôi lại phảng phất ngủ say viễn cổ thiên long thức tỉnh phụ lao giả kêu gen trong miệng phun máu sắc mặt càng là đỏ chót phảng phất uống rượu say như thế lão đảo ngã xuống hơn 10 bước mới miễn cưỡng ổn định thân hình vừa giận vừa sợ mà nhìn hắn tuấn tài mỹ nhân chúng tất cả đều ngơ ngác nhìn tình cảnh này khi thế để lại bất tử cảnh cấp 5 vũ trụ cường giả hạng nhất, đây là cái gì thực lực? Đạm Đài niệm trần trong đôi mắt to cũng là dị thải lấp lóe, tùy ý thả khí thế, là có thể chấn thương bất tử cảnh cấp 5 vũ trụ lao bối cường giả hạng nhất, đối với phụ thân tu vi, cuối cùng cũng coi như có khá là rõ ràng hiểu rõ, phòng trưng ở bất tử cảnh ở trong, đã không có người có thể chiến thắng hắn, thậm chí, hắn đã chạm tới bất diệt lĩnh vực bên bờ. Ta nói, ngươi không được. Long Thanh trần ánh mắt bình thản, mau mau lấy ra cực xa khoảng cách truyền âm phủ, đem bọn ngươi thái nhất kiếm tông chân chính cường giả tuyệt đỉnh tiêu đến, bằng không, ngươi một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có. Lão giả xác thực muốn lấy xuất siêu khoảng cách xa truyền âm phủ cầu viện, nhưng là, nghe Long Thanh Trần vừa nói như vậy, nếu như hắn dựa theo Long Thanh Trần đi làm, vậy thì thật mất thể diện, hắn chỉ có thể nhắm mắt hừ lạnh một tiếng, đối phó ngươi như vậy, có ta là đủ rồi, ngươi còn chưa xứng để chúng ta thái nhất kiếm tông cường giả tuyệt đỉnh tự mình ra tay. Toàn thể mỹ nhân chúng tất cả đều biểu hiện quái lạ. Dù là ai cũng nhìn ra được, Long Thanh Trần thực lực rõ ràng so với ông lão này càng mạnh hơn, ông lão này muốn dựa vào chính mình chiến thắng Long Thanh Trần, e sợ không có khả năng lắm, đã cười hổ khó xuống. Hai vị, thôi đấu đi. Cửu Thiên Hoàng triều nữ hoàng Nam cung tuyết hình vượt qua hư không mà đến, đứng ở Long Thanh Trần cùng lão giả trung gian, nàng tuyệt mỹ trên dung nhan mang theo cười yếu ớt, ngày hôm nay chính là chúng ta Cửu Thiên Hoàng triều 100 vườn trái cây thịnh hội. Hy vọng hai vị cho chúng ta cựu thiên hoàng triều một bộ mặt, làm sao? Lao giả lãnh đạm nói, không phải ta không cho cửu thiên hoàng triều mặt mũi, mà là, Long Thanh Trần ỉ vào chính mình thời gian tu luyện trường, bắt nạt một tên tiểu bối, có gì tài ba? Ngươi thực sự là buồn cười. Đạm đài niệm trần trừng mắt hắn, ngươi tu luyện hai, ba cái kỷ nguyên, 2.000, 3.000 tỷ năm, mà, phụ thân ta chỉ tu luyện hơn 14.000 năm, ngươi thời gian tu luyện so với ta phụ thân dài 2-300 triệu lần, như vậy. Xin ngươi bắt nạt một hồi phụ thân ta, ngươi có thể làm được sao? Chính ngươi không được, càng muốn kiếm cớ, thật là tức cười. tuấn tại mỹ nhân chúng không nhịn được cười, xác thực, thực lực của người tu luyện cùng thời gian tu luyện dài ngắn, cũng không có tuyệt đối quan hệ. Có lúc, bị vây ở một bình cảnh ở trong, thời gian rất lâu đều khó mà đột phá. Mà, có lúc, một khi tình ngộ, bù đắp được vô số năm khổ tu. Rõ ràng nhất ví dụ, chính là sinh ra ở Thái Cổ thời kỳ cuối Hồng Trần Tiên Tử. Ở thái cổ thời kỳ cuối, nàng trong thời gian rất ngắn, liền đạt đến sâu không lường được tu vi, nghiền ép rất nhiều tu luyện mấy cái kỷ nguyên cường giả tiền bối. Vì lẽ đó, ông lão này vẫn nói Long Thanh Trần ỷ vào thời gian tu luyện trường bắt nạt tiểu bối, lý do này vốn là đứng không được chân, phải biết, hắn huyền tôn nữ cũng tu luyện vài ngàn năm, cũng không phải rất nhỏ tiểu bối. Lão giả thái độ cứng rắn, nói chung, ngày hôm nay ai cũng không gánh nổi Long Thanh Trần, hắn chắc chắn phải chết. Ngươi chỉ có thể câu nói này sao? Long Thanh Trần có chút không nhịn được, câu nói này, ngươi đã nói hai lần, lỗ thai ta đều nghe được nổi lên vết chai, nhưng là, ta còn là cẩn thận mà đứng ở chỗ này, ngươi đúng là giết ta. Tôn tải mỹ nhân chúng cũng là ánh mắt dị dạng, bọn họ cũng là nghe được có chút chán. Lao giả sắc mặt tái xanh, cả giận nói, nếu như ngươi ngày hôm nay có thể sống trở lại Long Tộc, như vậy, ta thái nhất kiếm tông cấm kỵ thế lực tên gọi, đồng ý tặng cho Long Tộc. Đừng! Long Thanh Trần lạnh nhạt nói, chúng ta Long Tộc biết điều con rồi. Không thích cấm kỵ thế lực tên gọi, biết điều quen rồi. Tuần tại mỹ nhân chúng có chút không nói gì. Hơn một vạn năm trước, Long Thanh Trần xuất lĩnh mê công quần quận Long tộc tứ đại hạm đội, lướt qua mười mấy vạn cái tinh hệ, hung hăng diệt hàng đầu mãn tinh thế lực bát hoang tông. Hơn một vạn năm sau ngày hôm nay, Long Thanh Trần công nhiên hò hét cấm kỵ thế lực thái nhất kiếm tông, điều này cũng gỡ gọi biết điều. Nam cung Tuyết Hinh cũng rất không nói gì, hán, sát thực quá biết điều. Đạm đài niệm Trần ngạo nghe nói, chúng ta Long tộc là vua không ai. Không cần cấm kỵ thế lực tên gọi. Như vậy đi." Nam Cung Tuyết Hình nói, "Các ngươi đã song phương mâu thuẫn không cách nào điều giải, chúng ta Cửu Thiên Hoàng triều cũng sẽ không mạnh mẽ can thiệp. Có điều, 100 vườn trái cây sắp bắt đầu chín, ta hy vọng các ngươi song phương ở 100 vườn trái cây thịnh hội sau khi kết thúc sẽ giải quyết giữa các ngươi mâu thuẫn, làm sao?" Lão giả hừ lạnh một tiếng, "Nữ hoàng đều như vậy nói rồi, nếu không phải cho Cửu Thiên Hoàng triều mặt mũi, đúng là có vẻ chúng ta Thái Nhất kiếm tông vô lễ." Được Vậy thì chờ 100 vườn trái cây thịnh hội sau khi kết thúc, đưa hắn quy thiên Đưa ngươi quy thiên Đạm Đài niệm trần trừng mắt, nàng từ nhỏ đi theo Hồng Trần tiên tử như vậy siêu cấp cường giả bên người, đó là thật sự không sợ trời không sợ đất, cũng không có bị cái này Thái Nhất kiếm tông tiền nhậm tông chủ làm cho khiếp sợ. Long Thanh Trần biểu hiện hờ hững, lúc nào đều được giải quyết, luôn sẵn sàng tiếp đón. Nam Cung Tuyết Hình vỗ tay một cái, hấp dẫn lực chú ý của chúng nhân, chư vị, thật không tiện, quấy giày chư vị uống rượu nha hứng. Xin mời chư vị đợi thêm chốc lát, các thế lực lớn tuấn tải Mỹ nhân chúng đến đông đủ, một trăm vườn trái cây cũng là mở ra. Nữ hoàng khách khí, tuấn tải Mỹ nhân chúng rồn dập nở nụ cười. Nam Cung Tuyết Hình quay về lão giả khẽ vứt cằm, rồi hướng Long Thanh Trần bên này báo cho biết một hồi, lúc này mới nhẹ nhàng đi. Cựu Thiên Hoàng Triều một bạch y thái thượng trưởng Lao cùng một hắc y thái thượng trưởng Lao đúng là lưu lại, như là hắc bạch vô thường, một bồi tiếp Lao giả bên kia, một bồi tiếp Long Thanh Trần bên này, hiện nhiên đây là vì phòng ngừa lão giả cùng Long Thanh Trần lần thứ hai đánh nhau thấy không Cựu Thiên Hoàng Triệu nữ hoàng xử sự, sự kín kẽ không một lỗ hổng vừa bình tức trận này tranh chấp vừa không có đắc tội ai loại này làm người xử sự, sự phương pháp ngươi nhiều lắm học một chút Long Thanh Trần lời nói ý vị sâu xa địa giáo huấn đạo đài niệm Trần hết cách rồi làm phụ thân luôn yêu thích dạy con nữ hay là đây chính là bản năng Hắc Y Thái Thượng trưởng lão cười nói Long tộc tổng tộc trưởng quá khen rồi Đạm đài niệm Trần biểu môi nói, nếu loại này làm người xử sự phương pháp rất tốt, tại sao phụ thân chính mình không học? Long Thanh Trần lúng túng, chừng nàng một chút, ta là phụ thân ngươi, ta dạy cho ngươi, không phải ngươi dạy ta. Nha! Đạm đài niệm Trần tùy ý ứng phó rồi một hồi, hiển nhiên, trở thành gió bên hai. Long Thanh Trần rốt cục cảm nhận được cha mẹ sự bất đắc dĩ, nói coi như lại có thêm đạo lý, tử nữ cũng không nhất định nghe loạn, niệm Trần đã hơn một và tuổi, tính cách đã sớm định hình, hắn cũng lười nhiều lời Vô dụ. chương 1088, khí vận gia thân. Lại đợi hơn một canh giờ, các thế lực lớn tuấn tải Mỹ nhân chúng rốt cục đến đông đủ. Đương nhiên, tới tất cả đều là phong nguyên thế lực, khai nguyên thế lực cũng không có bị mời. Tuy rằng phong nguyên thế lực cùng khai nguyên thế lực đã cùng đàm luận, có điều, vẫn như cũ có rõ ràng danh giới, bởi vì, cũng không ai biết song phương hòa bình có thể kéo dài thời gian bao lâu, một khi khai chiến, đó chính là kẻ thù, vì lẽ đó. Cựu thiên hoàng triều cũng không có mời khai nguyên thế lực. Rất kỳ quái, bọn tiểu bối này tuy rằng đều là các thế lực lớn nhất lưu trí tôn thiên tài, vẫn còn không tính là kinh tài tuyệt diễm, nhưng kia chân chính kinh tài tuyệt diễm tiểu bối một cũng không đến. Đạm đài Niệm Trần hơi nghi ngờ. Hắc Y Thái Thượng trưởng lão cười nói, Niệm Trần tiểu thư khả năng không biết, những kia kinh tài tuyệt diễm tiểu bối đều muốn làm cái thời đại này người số một, bọn họ còn ghét thời gian tu luyện không đủ dùng đây, nơi nào sẽ đem thời gian lãng phí ở cái này thịnh hội trên? Cái này thịnh hội đối với tu luyện cũng không có cái gì trợ rút, nói trắng ra là, chính là cung cấp một giao tiếp cơ hội, vì lẽ đó, các thế lực lớn cũng không có đem đứng đầu nhất tiểu bối phái lại đây. Đạm đài niệm trần bỗng nhiên tỉnh ngộ hóa ra là như vậy. Cựu thiên hoàng triều nữ hoàng nam cung tuyết hinh vượt qua hư không mà đến, ở đây tuấn tải mỹ nhân chúng đều biết 100 vườn trái cây thịnh hội sắp bắt đầu rồi, tất cả đều yên tĩnh lại. Nàng ý cười doanh nhiên, hạ thấp người thi lễ. Lần thứ hai cảm tạ chư vị trăm công nghìn việc nhìn chút thời gian, đến đây tham gia chúng ta cựu thiên hoàng triều tổ chức 100 vườn trái cây thịnh hội, để chúng ta cựu thiên hoàng triều khách quý trật nhà, dòng đến nhà tôn Nữ hoàng thực sự quá khách khí. Có thể chịu đến cựu thiên hoàng triều mời, đây là chúng ta vinh hạnh. Tuấn tài mỹ nhân chúng dồn dập đáp lễ, phi thường khiêm tốn. Ngắm lại cũng vậy. Nàng là hơn một vạn năm trước trí tôn bảng 36 vị trí tôn một trong, tu vi bây giờ càng là sâu không lường được, đã có thể vượt qua hư không có thể thấy được, Tu Vi đạt đến cái tình chẳng gì. Hơn nữa, nàng vẫn là cựu thiên hoàng triều bây giờ người nắm quyền, quyền cao chức trọng, đại diện cho cấm kỵ thế lực cựu thiên hoàng triều bề ngoài. Tuấn tải mỹ nhân chúng mặc dù đang từng người thế lực ở trong địa vị rất cao, nhưng mà, cùng với nàng so sánh, vẫn là thua kém rất nhiều, không ai dám ở trước mặt nàng kiều căng khó thuần. Những lời khác cũng không nhiều nói rồi, nếu đại gia gần như đến đông đủ, như vậy, ta tuyên bố, 100 vườn trái cây chính thức bắt đầu chín. Nam cung tuyết hình tuyên bố một tiếng, ầm ầm ầm. Theo tiếng nói của nàng hạ xuống, cái này hoa viên dậy nặng cửa sau từ từ mở ra. Nhất thời, các loại kỳ chân dị quả mùi thơm lan tràn ra, làm cho cả hoa viên phảng phất phi thăng thành tiên cảnh. Cựu thiên hoàng triều một trăm vườn trái cây, quả nhiên danh bất hư truyền, chỉ cần là tản mát ra quả hương, liền để ta có một loại tu vi sắp đột phá dấu hiệu. Ta cũng là, vây ở trường sinh cảnh cấp 6 bình cảnh, thậm chí có một loại buông lòng cảm giác. Nếu là trực tiếp dùng bên trong tiến quả, nhất định có thể trực tiếp đột phá tu vi. Ở đây tất cả mọi người một loại cả người nhẹ nhàng cảm giác, phản phất toàn bộ lỗ chân lông mở ra, thoải mái cực điểm, không nhịn được sợ hãi than. Đương nhiên, có ba người ngoại lệ, đó chính là Nam Cung Tuyết hình Long Thanh Trần cùng Thái Nhất kiếm tông tiền nhiệm tông chủ, ba người tu vi quá cao, đã vượt qua bất tử cảnh, những quả ngon vật lạ này đối với bọn họ hầu như không có tác dụng gì. Nam Cung Tuyết hình cười khẽ, bởi tới khách mời nhiều lắm. Mà, một trăm bên trong vườn trái cây kỳ chân dị quả cũng không phải nhiều vô cùng, không đủ phân, vì lẽ đó, chúng ta cửu thiên hoàng triều định mấy cái thú vị quy tắc, hy vọng chư vị khách mời có thể tuân thủ một hồi. Chúng ta là khách, cửu thiên hoàng triều là chúa, tự nhiên nên khách theo chúa liền, có cái gì quy tắc, nữ hoàng cứ nói đi. Không sai, nữ hoàng trực tiếp tuyên bố là được, nếu người nào dám không tuân thủ quy tắc, đó chính là theo chúng ta không qua được, chúng ta cái thứ nhất không đáp ứng. Toàn tải mỹ nhân chúng đều là phi thường ủng hộ nàng, có thể có thể thấy, Cựu Thiên Hoàng triều cùng các thế lực lớn quan hệ đều tốt vô cùng. Nam Cung Tuyết Hinh cười nói, chân chính tiên quả đều có linh, nếu như tiên quả muốn cho ngươi dùng, như vậy, tiên quả tự nhiên sẽ rơi xuống, nếu như tiên quả không muốn để cho ngươi dùng, như vậy, cũng không tất cưỡng cầu, vì lẽ đó, điều thứ nhất thú vị quy tắc chính là, không cho phép sử dụng bất luận là thủ đoạn gì hái tiên quả, muốn ăn tiên quả, chỉ có thể dùng cho ngươi thành tâm đi đánh động nó. Ha ha ha quả thật có thú, ta nhưng là thành ý tràn đầy, ta tin tưởng, khẳng định có thể dùng đến tiến quả. Tuấn tải mỹ nhân chúng cười vang lên. Nam cung tuyết Hinh tiếp tục nói, điều thứ hai quy tắc, mỗi thân cây lớn tiến quả, mỗi người chỉ có thể dùng một viên, bởi vì một viên đã đủ rồi, dùng có thêm cũng vô dụng, thế nào cũng phải cho người khác lưu một ít cơ hội. Cuối cùng, nàng đưa tay làm một cái thủ hiệu mời, tổng cộng liền này hai cái quy tắc, chư vị mời đến đi. đương nhiên không có ai vô lễ địa dành trước đi vào. Lễ nhượng chốc lát, cuối cùng, vẫn là nàng người chủ nhân này trước đi đầu đi vào. Đón lấy, chính là thái nhất kiếm tông tiền nhậm tông chủ, lao già này cố ý so với Long Thanh Trần dành trước một bước, thật giống như vậy có thể cho thấy địa vị hàn cao. Long Thanh Trần cũng lười với hắn tranh, người thứ ba đi vào. Cuối cùng mới phải tuấn tài Mỹ nhân chúng, dù sao, bọn họ tất cả đều là tiểu bối. Mặc dù có món tráng miệng động, có điều, tất cả mọi người không có khắp nơi đi tìm tiền qua ăn, không ném nổi người này. Mọi người đều là nho nhã lễ độ theo sát Nam Cung Tuyết Hình người chủ nhân này. Nay thân cây lớn, tên là Vạn Tộc cây ăn quả. Nam Cung Tuyết Hình mang theo mọi người đi tới một gốc cây cây ăn quả dưới, cười giới thiệu, nó có thể kết ra các loại hình thái tiên quả, đồng thời, mỗi chủng quả tiên đều có bất đồng công hiệu. Mọi người ngẩng đầu nhìn viên này cây ăn quả, chỉ thấy, cành lá sung xuê, khắc nào lọng che, tre, treo đầy các loại hình thái tiên quả, có hình người thái, long hình thái, phượng hoàng hình thái, côn bằng hình thái, kỳ lân hình thái. Chờ chút, khiến người ta không thể không vì đó than thở. Đạm Đài Niệm trần hỏi, tại sao hình dạng người tiên quả nhiều nhất, cái khác hình thái tiên quả tương đối ít, thậm chí có chút trùng tộc, không có đối với ứng với tiên quả. Nam Cung Tuyết Hinh giải thích, bởi vì mấy cái này kỷ nguyên đều là nhân tộc hương thịnh, vì lẽ đó, hình dạng người tiên quả nhiều nhất, mà có chút trùng tộc không có đối với ứng với tiên quả, nhưng là bởi vì nay chút trùng tộc đã suy nhược. Đạm Đài Niệm Trần Thán phụ, này thân cây lớn quá thần kỳ. Quan sát này thần cây lớn kết ra loại nào tiền quả nhiều nhất, đại khái là có thể biết các tộc khí vận thế nào rồi. Nam Cung Tuyết Hinh khen ngợi địa nhìn nàng một cái, có thể hiểu như vậy. Đã biến thành lão bà Thái nhất kiếm tông tiền nhậm tông chủ huyền tôn nữ ánh mắt tối tăm long tộc trước đây chỉ là thượng hạng mãn tinh thế lực, hiện tại miễn cưỡng toàn cái hàng đầu mãn tinh, long hình tiền quả vì sao lại nhiều như vậy, không hề căn cứ. Theo ta thấy, cây ăn quả chính là cây ăn quả, khí vận thứ này quá mức mở mịt, không cần thiết gò ép Đạm đài niệm trần biểu môi, thực sự là gái xấu nhiều tác quái. Lao bà như là bị dẫm lên đuôi như thế, hét dầm lên, ngươi nói ai là nhân xấu xí. Ai hỏi chính là ai đi. Đạm đài niệm trần hừ một tiếng. Nhìn thấy hai tay lại có phát sinh xung đột dấu hiệu, nam cung tuyết Hinh hơi lui về phía sau một bước, che ở giữa các nàng, không được dấu vết đưa các nàng tách ra, khẽ cười nói, chư vị có thể tại đây thân cây lớn dưới minh tưởng, nếu như tiên quả với các ngươi hữu duyên, dĩ nhiên là sẽ rất xuống. Nghe được lời ấy, tuấn tải mỹ nhân chúng rồn rậm quanh chân ngồi xuống, trải nghiệm lên. Hô! Đông nhiên, Long Thanh Trần đứng yên địa phương, một viên long hình tiên quả rơi xuống, hắn sửng sốt một chút, không thể làm gì khác hơn là tiện tay tiếp được. Nam Cung Tuyết Hinh kinh ngạc, thật sâu nhìn kỹ lấy hắn, cười nói, Bùi Huynh, thực sự là thâm tàng bất lộ. Long Thanh Trần có chút bất đắc dĩ, ta không hề làm gì cả. Ta biết Bùi Huynh không có làm cái gì. Nam Cung Tuyết Hinh giải thích. Long hình tiên quả nhanh như vậy rơi xuống ở bùi huynh trong tay, chỉ có hai loại khả năng, một trong số đó, bùi huynh là long tộc tổng tộc trưởng, có long tộc khí vận ra thân. Loại thứ hai, long tộc tương lai khí vận sẽ ứng nghiệm ở bùi huynh nơi này. Cá nhân ta càng nghiêng về loại thứ hai khả năng, bởi vì ta làm cựu thiên hoàng triều nữ hoàng, có loài người khí vận ra thân, nhưng là hình người tiên quả nhưng không có rơi xuống cho ta, có thể thấy được khả năng thứ nhất tính không lớn. Nghe xong phân tích của nàng. Long Thanh Trần không khỏi trầm mặc, hay là có mấy phần đạo lý cho ta." Đạm Đài Niệm Trần từ trong tay hắn đoạt lấy tiên quả, không hề thuộc nữ hình tượng địa gặm lấy gặm để. Toàn tải mỹ nhân chúng tất cả đều là ánh mắt dị dạng. Long Thanh Trần rất bất đắc dĩ, trên vẻ như thế một đứa con gái cũng là đủ đau đầu. Chương 1089. Hô. Cũng không lâu lắm, Long Thanh Trần đứng địa phương, bỗng nhiên một viên hình người tiên quả rơi xuống. Chuyện này, liên chính hắn đều có điểm bất hảo ý tứ chỉ có thể đưa tay tiếp được. Nam Cung Tuyết Hinh suy nghĩ xuất thần, Long tộc tương lai khí vận ứng nghiệm ở bùi huynh trên người, này rất dễ hiểu, dù sao, bùi huynh là lòng tộc chí tôn thiên tài, đối với Long tộc tương lai khí vận có rất đại ảnh hưởng, nhưng là, nhân tộc khí vận, tại sao cũng sẽ ứng nghiệm ở bùi huynh trên người? Tuần tài mỹ nhân chúng đều là không còn gì để nói, bọn họ những này muốn tiên quả người, mắt ba ba không chiếm được, xem Long Thanh Trần dáng vẻ, đối với tiên quả căn bản không có gì hứng thú. Tiên quả cũng không ngừng địa hướng về hắn nơi này đi. Cầm đi. Long Thanh Trần tiện tay đưa cho Đạm Đài niệm Trần. Loại này tiên quả đối với ta đã không có tác dụng, đối với ngươi còn có tác dụng. Đạm Đài niệm trần, trần chờ một chút, không có tiếp. Phụ thân vẫn là cho người khác đi. Nữ Hoàng mới vừa nói, mỗi thân cây lớn tiên quả chỉ có thể ăn một viên, ta đã ăn qua một viên. Nam Cung Tuyết Hinh cười nói, này cây vạn tộc cây ăn quả, mỗi loại hình thái tiên quả đều có bất đồng công hiệu. Ngươi vừa nãy ăn là long hình thái. Viên này là người hình thái, không tính trái với quý củ, có thể ăn. Đây chính là ngươi nói nha, cũng không nên trách ta ăn nhiều. Đạm đài niệm trần lúc này mới vui dạo dược điệu tiếp nhận hình người tiên quả, một cái liền cắn hơn một nửa. Long thanh trần sắc mặt nóng lên, rơi ánh mắt, làm bộ không quen biết nàng. Huyền tổ. Lao bà mắt ba ba nhìn thái nhất kiếm tông tiền nhậm tông chủ. Kỳ thực, nàng không phải muốn ăn tiên quả, chỉ là không muốn bị đạm đài niệm trần làm hạ thấp đi. Đạm đài niệm trần đã liền ăn hai viên. Nàng liền một quọng lông đều không có. Hắn đứng địa phương, đúng lúc là này cây vạn tộc cây ăn quả tốt nhất đi chính quả trí, đưa. Thái nhất kiếm tông tiền nhậm tông chủ hừ lạnh một tiếng, cũng không ngạc nhiên. Đạm đài niệm trần ăn tiên quả, nói hàm hồ không rõ, chính mình vô năng, càng muốn tìm rất nhiều cớ. Long thanh trần nợ nụ cười, đi mấy bước, được, ngươi tới đứng ở nơi này. Thái nhất kiếm tông tiền nhậm tông chủ lúc này đi tới. Đứng hắn trô mới vừa đứng trên. Tốt nhất đi chính quả trí, đưa Tôn tải mỹ nhân chúng tất cả đều tò mò nhìn Thái Nhất kiếm tông tiền nhậm tông chủ, nhìn có phải thật vậy hay không như vậy. Nam Cung Tuyết Hinh cười không nói, nàng làm chủ nhân, hiểu rõ nhất những quả ngon vật lạ này, căn buồn không có tốt nhất đi chính quả trí, đưa cách nói này. Thời gian một chút đi qua, đảo mắt, hơn nửa giờ trôi qua, nhưng mà, vạn tộc cây ăn quả tiền quả cũng không còn rất xuống. Chú ý tới mọi người ánh mắt khác thường, Thái Nhất kiếm tông tiền nhậm tông chủ sắc mặt càng ngày càng khó coi, thời gian dài như vậy. Liền một cọng lông đều không có rơi xuống, hắn bằng chính mình giật chính mình một bạc hai, đánh lửa. Nam cung tuyết hình rất biết là người, không để cho thái nhất kiếm tông tiền nhậm tông chủ tiếp tục lúng tung xuống. Nàng cười điều đỉnh, xem ra, chư vị vận may không tốt lắm, có điều, không liên quan, còn có rất nhiều kỳ lạ cây ăn quả, chúng ta qua xem một chút đi. Nàng trước tiên hướng phía dưới một gốc cây cây ăn quả bước đi, mọi người chậm rãi đi theo. Này thân cây lớn, tên là một cấp cây ăn quả. Tại sao gọi một cấp cây ăn quả đây? Bởi vì, phục dụng này thân cây lớn kết ra tiến quả, ngay lập tức sẽ lên cấp một cấp tu vi. Nam Cung Tuyết Hinh thuộc như lòng bàn tay địa giới thiệu. Tồn tại mỹ nhân chúng tất cả đều là ánh mắt hừng hực lên, lập tức nâng lên một cấp tu vi, bằng tiết kiệm không biết bao nhiêu năm thời gian, đây chính là chân thật công hiệu. Nam Cung Tuyết Hinh cười nói, đương nhiên, đến bất tử cảnh trở xuống người dùng mới được, bất tử cảnh trở lên, tu vi quá cao, một cấp quả cũng không có tác dụng. Nay cũng không có ảnh hưởng đến tuấn tài mỹ nhân chúng hừng hực ánh mắt, bởi vì, bọn họ tất cả cũng không có đạt đến bất tử cảnh trở lên, một cấp quả đối với bọn họ hữu hiệu. Đạm đài niệm Trần không thể nghi ngờ nói, phụ thân, cho ta làm một viên. Long Thanh Trần vây vây tay, lại không thể hái, chỉ có thể chờ đợi nó tự nguyện rơi xuống, ta cũng không có cách nào. Ta mặc kệ, ngược lại, ta liền muốn một viên, nâng lên một hồi tu vi. Đạm đài niệm Trần tả hóa nói, vừa nãy ăn Long hình thái cùng hình dạng người hai viên vạn tóc quả cảm giác liền một điểm hiệu quả đều không có nam cung tuyết hình nói niệm trần tiểu thư có chỗ không biết một cấp quả thuộc về nhanh chóng công hiệu ăn lập tức lên cấp tu vi mà vạn tộc quả công hiệu nhưng là chậm rãi đối với ngươi tu luyện về sau có lợi ích to lớn vì lẽ đó vạn tộc quả công hiệu cũng không so với một cấp quả kém thậm chí còn cao hơn một chút chuyện sau này ai có thể nói rõ được ta liền yêu thích lập tức tăng cao tu vi đạm đai niệm trần mắt ba ba nhìn long thanh trần long thanh trần bất đắc dĩ Nhìn ta làm cái gì, nó không rất xuống đến, ta có thể có biện pháp gì. Hô! Hắn vừa dứt lời, một viên tiên quả liền rơi xuống, đúng lúc là hắn vị trí này. Này! Tuấn tải mỹ nhân chúng tất cả đều ngây dại. Long Thanh Trần cũng là ngẩn ra, theo bản năng mà đưa tay tiếp được, điều này làm cho hắn rất không nói gì. Đây cũng quá đúng dịp chứ? Trên đời có trùng hợp như thế chuyện tình sao? Không đúng. Khẳng định có nguyên nhân. Nguyên nhân gì đây? Lẽ nào? Cửu Thiên Hoàng Triều có ý định làm hắn vui lòng, cố ý để tiên quả rơi xuống cho hắn. Nhưng là, Cửu Thiên Hoàng Triều làm cấm kỵ thế lực, căn bản không cần thiết như vậy làm hắn vui lòng. Hắn không thể làm gì khác hơn là nhìn về phía Nam Cung Tuyết Hinh, hy vọng Nam Cung Tuyết Hinh có thể giải đáp. Nam Cung Tuyết Hinh biểu hiện ngưng trọng nhẹ nhàng lắc đầu, loại hiện tượng này, ta cũng là lần thứ nhất nhìn thấy. Thái nhất kiếm tông tiền nhậm tông chủ cười gần, liên tục ba lần, ta không tin trên đời có trùng hợp như thế chuyện tình. Hắn khẳng định sử dụng chúng ta không biết một loại nào đó hái tiên quả bí thuật. Huyền Tổ nói không sai, hắn gian lận, quay cót. Lao bà cũng là gây xích mít lên, hy vọng có thể gây nên nhiều người tức giận, để mọi người đồng thời chỉ trích Long Thanh Trận. Nam Cung Tuyết Hinh nghiêm túc nói, ta có thể xác định, hắn không có gian lận, quay cót, Bùi huynh tu vi tuy rằng sâu không lường được, có điều, tu vi của ta cũng không thấp, ta cùng Bùi huynh khoảng cách gần như thế bên trong, nếu như Bùi huynh gian lận, quay cót, ta không thể không phát hiện được. Cựu thiên hoàng triều H.I. y thái thượng trưởng lão liếc mắt nhìn lao bà. Chúng ta nữ hoàng tu vi đã chạm được bất diệt lĩnh vực bên bờ, ngoại trừ bất diệt lĩnh vực siêu cấp cường giả ở ngoài, không có ai có thể ở trước mặt nàng gian lận. Quay cốt, chạm được bất diệt lĩnh vực bên bờ. Tuần tải mỹ nhân chúng hít vào một ngụm khí lạnh, tất cả đều chấn động theo. Mặc dù biết nam cung tuyết hình tu vi rất cao, lại không nghĩ rằng đã đến mức độ này. Long Thanh Trần đúng là không có cảm giác bất ngờ, hắn đã sớm đã nhận ra nam cung tuyết hình tu vi với hắn gần như xin ngươi không muốn hoài nghi ta chúng cửu thiên hoàng triều công chính cửu thiên hoàng triều bạch đi thái thượng trưởng lão càng thêm trực tiếp nhàn nhạt, nhạt đối với lao bà nói rằng lần này một trăm vườn trái cây thịnh hội tuyệt đối công chính lao bà không dám lại lên tiếng nàng đã cùng long thanh trần đạm đài niệm trần đối mặt không dám liền cửu thiên hoàng triều cũng phải tội nếu như là như vậy như vậy thái nhất kiếm tông cũng sẽ không che chở nàng ta biết nguyên nhân một ông già vượt qua hư không cất bước đi tới rõ ràng là cửu thiên hoàng triều tổ hoàng Đây chính là bất diệt lĩnh vực siêu cấp cường giả. Hơn nữa, vẫn là Viễn cổ lúc đầu tồn tại đến bây giờ đích thực chính lao tiền bối. Ở đây tất cả mọi người, bao quát Nam Cung Tuyết Hinh, Long Thanh Trần, Thái Nhất Kiếm Tông Tiền Nhậm Tông Chủ đều là đối với ông lão này thi lễ một cái, biểu thị kính trọng. Đạm Đại Niệm Trần Hiếu Kỳ nói, nguyên nhân gì? Tổ Hoàng không có trực tiếp trả lời, nụ cười hiền lành mà nhìn nàng. ở hơn một vạn năm trước phong nguyên thế lực tập hợp trong đại hội, ngươi vẫn chỉ là một tiểu tử. Thời gian trôi qua thật là nhanh. Đạm đài niệm Trần khẽ cười nói, ta còn nhớ tới ngươi, lúc đó, mẹ ta cùng đồng phương gia tộc thủ hộ giả đối lập ngươi tới rồi hòa giải. Tổ hoàng hỏi, nghe nói, con mẹ ngươi tóc trắng thao Đạm đài niệm Trần biểu hiện âm hú hạ xuống. Long Thanh Trần không biết cái này tổ hoàng tại sao hỏi như vậy, là hảo ý quan tâm, vẫn là lòng mang không hổ. Siêu cấp cường giả ý đồ rất khó phỏng đoán, hắn lo lắng niệm Trần nói nhầm, dành trước hồi đáp, kỳ thực cũng không trắng phao, còn bảo lưu lại một ít màu đen. Trước 1090, Vũ trụ công địch. Tổ Hoàng, rốt cuộc là nguyên nhân gì? Nam Cung Tuyết hình hỏi, tại sao những này cây ăn quả sẽ rơi xuống tiên quả cho bối huynh? Tồn tại mỹ nhân chúng cũng là hiếu kỳ mà nhìn Tổ Hoàng, hy vọng Tổ Hoàng có thể giải đáp. Tổ Hoàng cười cận, Long Tộc Tộc trưởng có thể đi cái khác cây ăn quả dưới đứng thẳng chốc lát. Long Thanh Trần cũng muốn mở ra sự nghi ngờ này, hắn bước nhanh hướng đi đệ tam thân cây lớn. Hô! Kỳ lạ hiện tượng lại đã xảy ra, một viên tiên quả rơi xuống. Long Thanh Trần bất đắc dĩ tiếp được tiên quả, thực sự là tà môn. Lẽ nào những này cây ăn quả cũng thành tinh, cố ý trêu đùa ta? Nhưng là, nếu như những này cây ăn quả thật sự thành tinh, bằng vào ta tu vi, không thể không cảm ứng được, thật là khiến người ta khó hiểu. Tuấn tài mỹ nhân chúng cũng là một trận lấy làm kỳ. Trở lại một viên. Long Thanh Trần thử một lần linh mất linh. Hô. Phản phất lời nói của hắn lại như mệnh lệnh như thế, lại một viên tiên quả rơi xuống. Long Thanh Trần triệt để không nói gì, Tổ hoang cười nói, ngươi đang ở đây cái khác cây ăn quả dưới đi một vòng. Long Thanh trần hướng về đệ tứ thân cây lớn bước đi, vừa đến dưới tàng cây, một viên tiên quả liền rơi xuống. Đệ ngũ cây, cũng là như thế. Thứ sáu cây, như thế. Thứ bảy cây, thứ 8 cây, thứ chín cây. Hắn thử mười tám thân cây lớn, tất cả đều như thế, mỗi một thân cây lớn đều sẽ chủ động rơi xuống tiên quả cho hắn. Lẽ nào phụ thân ta ăn mảy chi tiên tái thế, vì lẽ đó... Những này cây ăn quả đều sẽ bố thí tiên quả cho hắn. Đạm đài niệm trần mắt to đi vòng vo một hồi, nghĩ được cái này. tuấn tài mỹ nhân chúng không nhịn được cười ra tiếng. Long Thanh Trần chừng nàng một chút, nào có nói như vậy cha mình. Xin mời Tổ Hoàng tiền bối giải đáp. Hắn nhìn về phía cựu thiên hoàng triều Tổ Hoàng. Tổ Hoàng chấm ngâm chốc lát, đang giải đáp vấn đề này trước, ta nghĩ, hỏi trước Long Tộc Tộc trưởng một vấn đề. Long Thanh Trần nói, mời nói. Tổ Hoàng liếc mắt nhìn đạm đài niệm trần, cười hỏi Con gái ngươi có hay không đạo lữ, hoặc là, đính hôn không có. Long Thanh Trần buồn bực, vấn đề này, cùng cây ăn quả rơi xuống tiên quả cho ta có quan hệ sao. Tổ hoàng khẽ lắc đầu, đương nhiên không có quan hệ. Được rồi. Long Thanh Trần nói, nàng còn không có đạo lữ, cũng không có đính hôn. Tổ hoàng cười nói, ta nghĩ cho chúng ta cựu thiên hoàng triều thiên phú cao nhất một hoàng tử hướng về nàng cầu thân, không biết long tộc tộc trưởng ý như thế nào. Nếu là thành, như vậy, sau đó Cửu thiên hoàng triều, long tộc. Hồng Trần Tiên Tông chính là kiên cố nhất Minh Hữu quan hệ, Tuần Tài Mỹ nhân chúng tất cả đều ngây ngẩn cả người, ánh mắt dị dạng lên. Cùng các thế lực lớn giao hảo, chưa bao giờ đắc tội bất kỳ một thế lực nào, đây là Cựu Thiên Hoàng triều chiến lược. Ngay ở vừa nãy, Thái Nhất Kiếm Tông Tiền Nhậm Tông chủ và Long Thanh Trần đã xảy ra mâu thuẫn, rất khả năng biến thành Thái Nhất Kiếm Tông cùng Long tộc thù hận. Nhưng mà tổ hoàng Nhưng một mực vào lúc này cho một hoàng tử hướng về đạm đài niệm Trần Cầu thân, này rõ ràng chính là đứng Long Thanh Trần bên này không tiếc đắc tội Thái Nhất kiếm tông. Quả nhiên, Thái Nhất kiếm tông tiền nhiệm tông chủ sắc mặt khó coi, biết rõ hắn cùng Long Thanh Trần đã xảy ra mâu thuẫn, tổ hoàng cũng đang vào lúc này cho một hoàng tử hướng về Đạm Đài niệm Trần Cầu thân, đây là không nhìn hắn, càng là không nhìn Thái Nhất kiếm tông. Long Thanh Trần ngẩn ra, hắn cũng không hiểu, tổ hoàng tại sao vào lúc này cho một hoàng tử hướng về niệm Trần Cầu thân? Đắc tội Thái Nhất kiếm tông, rõ ràng cùng Cựu Thiên hoàng triều chiến lược lợi ích không tương xứng. Nam cung Tuyết Hinh cùng Hắc Y Bạch Tý hai vị thái thượng trưởng lão cũng là đổi sắc mặt. Nam cung Tuyết Hinh vội vàng nói: Thông gia kết minh là đại sự, còn cần bàn bạc kỹ càng. Xin mời tổ hoàng cân nhắc. Ngươi không cần nhiều lời. Tổ hoàng hơi xua tay, ta tự có quyết định. Nam cung Tuyết Hinh bất đắc dĩ, không tốt nói thêm cái gì. Tuy rằng nàng là cựu thiên hoàng triều đương nhiệm nữ hoàng, có điều tổ hoàng tại chín ngày hoàng triều có trí cao vô thượng uy vọng cùng thực lực, có thể quyết định bất cứ chuyện gì, bao quát cựu thiên hoàng triều chiến lược thay đổi. Tổ Hoàng hỏi lần nữa, Long Tộc Tộc trưởng, ý của ngươi như thế nào? Long Thanh Trần nhìn một chút đạm đài niệm Trần, nhìn thấy đạm đài niệm Trần đầy mặt không vui dáng vẻ, hắn biết rồi, ta cùng một loại cha mẹ trưởng bối không giống, con gái của ta hôn nhân đại sự, hoàn toàn do bản thân nàng làm chủ. Tổ Hoàng khẽ to mày, hôn nhân đại sự, người làm ai nói như vậy, cha mẹ chi mệnh, nào có để nhi nữ mình làm chúa? Long Thanh Trần cười nói, cho nên nói, ta cùng một loại cha mẹ không giống. Tổ Hoàng bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là nhìn về phía đạm đài niệm trần tiểu tử ý của ngươi thế nào đạm đài niệm trần nói thật không tiện ta tạm thời không có lấy chồng dự định tổ hoàng khuyên ngươi hơn một vạn tuổi cũng không nhỏ cũng đến đàm luận cưới bản về gả thời kỳ chúng ta cửu thiên hoàng triều thiên phú cao nhất hoàng tử nhưng là là một nhân tài tướng mạo khí độ thiên phú thực lực gia thế đều là tương đương hoàn mỹ đạm đài niệm trần lắc đầu bất luận là ai ta đều tạm thời không có lấy chồng dự định tổ hoàng cười khổ Nói đều nói đến nơi này cái mức, nói thêm gì nữa, vậy thì làm người khác khó chịu, hắn cũng không tiện nhiều lời, được rồi, nếu như ngươi ngày nào đó dự định lập gia đình, có thể suy tính một chút chúng ta cửu thiên hoàng triều cái thiên phú này cao nhất hoàng tử, ta để hắn đường thành ra, chờ xem. Đạm đài niệm Trần có chút không nói gì, nhìn thấy bầu không khí trở nên có chút lung túng, Long Thanh Trần cười cận, Tổ Hoàng vẫn là nói một chút những này cây ăn quả rơi xuống tiên quả cho ta chuyện đi. Tổ Hoàng trầm mặc chốc lát mới chậm rãi mở miệng, thực không dám dò dẫm, kỳ thực chuyện này cùng cầu thần chuyện tình cũng có quan hệ. Long Thanh Trần càng thêm nghi hoặc, có quan hệ gì? Tổ Hoàng ánh mắt thâm thúy địa nói lên. Vĩnh Hằng Cảnh là cái gì? Vĩnh Hằng Cảnh chính là bất tử bất diệt bất hủy bất hủ, nắm giữ vô cùng vô tận tuổi thọ. Vĩnh Hằng Cảnh cũng là vũ trụ này võ đạo đỉnh cao, chân chính vô địch. Vĩnh Hằng Cảnh càng là vũ trụ này hết thảy người tu luyện quân vương, vạn vật chi chủ, mà vạn vật có linh. Làm vĩnh hằng ăn cắp cơ xuất hiện lúc, vạn vật sẽ xuất hiện loại này làm lễ hiện tượng, vì lẽ đó, những này cây ăn quả mới có thể rơi xuống tiên quả cho ngươi, nhưng thật ra là hướng về ngươi tiến cống, đưa ngươi trở thành chủ nhân. Nghe xong lời giải thích này, ở đây tất cả mọi người sợ ngây người, Long Thanh Trần trên người xuất hiện vĩnh hằng ăn cắp cơ, có phải là mang ý nghĩa Long Thanh Trần tương lai có thể trở thành cuối cùng vĩnh hằng. Thái nhất kiếm tông tiền Nhậm tông chủ và lão bà càng là thân thể rung động, sắc mặt tái nhợt lên, như là sấm sét giữa trời quang đạm đài niệm trần mừng rỡ không đứt quá tốt rồi phụ thân ta có thể trở thành cuối cùng vĩnh hằng long thanh trần chính mình nhưng có điểm ngọng không thể nào ta còn không chính thức bước vào bất diệt lĩnh vực đây làm sao sẽ xuất hiện vĩnh hằng ăn cấp cơ tổ hoàng cười nói vĩnh hằng ăn cấp cơ cùng tu vi không có tất nhiên quan hệ nó mang ý nghĩa người tương lai có thể trở thành cuối cùng vĩnh hằng nam cung tuyết hinh bỗng nhiên tỉnh ngộ vì lẽ đó tổ hoàng vừa nãy cho hoàng tử cầu thân chính là nhìn vào một điểm này không sai Tổ Hoàng Thản nhiên nói: "Ta cho hoàng tử hướng về Long tộc tộc trưởng con gái cầu thân, có ý định để Cửu Thiên hoàng triều, Hồng Trần Tiên tông cùng Long tộc kết minh, cũng không phải vừa ý Hồng Trần Tiên tử thực lực, cũng không phải coi trọng Long tộc thâm hậu gốc gác, duy nhất vừa ý chính là Long tộc tộc trưởng tiềm lực, hắn có thể trở thành cuối cùng vĩnh hằng loại này tiềm lực, nếu là hắn thật sự thành, như vậy, chúng ta Cửu Thiên hoàng triều sẽ vinh viễn cường thịnh xuống." "Ta hiểu." Đạm Đài niệm Trần biểu môi: "Nguyên lai, không phải vừa ý ta mà là vừa ý phụ thân ta tương lai. Tiểu tử cũng đừng sinh khí." Tổ hoàng cười to, "Đến ta đây loại cấp độ, đương nhiên đầu tiên sẽ cân nhắc hoàng triều lợi ích, cho tới cái khác đều là thứ yếu, cho dù ngươi là một xấu xí, không có bất kỳ thiên phú, vì hoàng triều lợi ích, ta cũng sẽ để thiên phú cao nhất hoàng tử cưới ngươi." Long Thanh Trần tâm cảnh chậm rãi bình tĩnh lại, vĩnh hằng ăn khắc cơ không phải chỉ xuất hiện ở trên người ta chứ? Tổ hoàng khẽ gật đầu, ở một ít siêu cấp cường giả trên người cũng xuất hiện, như Hồng Trần Tiên Tử, trên người nàng xuất hiện vĩnh hàng ăn cấp cơ rõ ràng nhất, cho thấy nàng đã rất gần, còn có, Đông Phương gia tộc đệ nhất thủ hộ giả cũng xuất hiện. Nói tới chỗ này, hắn cười khổ không thôi, đáng tiếc, trên người ta không từng xuất hiện vĩnh hàng ăn cấp cơ, ta không có trở thành vĩnh hằng khả năng. Hắn tiếp tục nói, ngoại trừ siêu cấp cường giả ở ngoài, trí tôn bảng trên 36 vị trí tôn, chỉ ta biết, có ít nhất 5 cái xuất hiện vĩnh hàng ăn cấp cơ. Nam Cung Tuyết Hình đôi mắt đẹp có chút âm u, ta không có. Hay là ta cũng không có trở thành vĩnh hằng khả năng." Tổ Hoàng an ủi, "Ngươi không cần nản lòng, ngươi còn trẻ, còn có cơ hội." Cuối cùng, Tổ Hoàng thở dài nói, "Lợi hại nhất chính là đương đại tiểu bối, có mấy kinh tài tuyệt diễm tiểu bối cũng xuất hiện vĩnh hằng ăn cấp cơ, hậu sinh khả úy." Long Thanh Trần thoáng thở phào nhẹ nhõm, "Nếu như chỉ có một mình hắn xuất hiện vĩnh hằng ăn cấp cơ, như vậy, toàn bộ vũ trụ siêu cấp cường giả cần phải giết hắn không thể, coi như Long tộc mạnh hơn cũng không giữ được hắn." Cũng may Xuất hiện vĩnh hằng ngăn cấp cơ người cũng không toán ít, hắn sẽ không trở thành vũ trụ công địch. chương 1091, kiếm đạo 18 thức. Cây ăn quả A cây ăn quả, các người có linh, cho là ta phụ thân có thể trở thành cuối cùng vĩnh hằng, hướng về hắn tiến cống tiên quả, ta là con gái của hắn, các người cũng có thể hướng về ta tiến cống, mau mau hiển linh. Đạm đài niệm trần linh cơ hơi động, đi tới cây ăn quả dưới, miệng lầm bẩm. Long thanh trần dở khóc dở cười, hơn một vạn tuổi người, vẫn là như thế ngây thơ cùng cái đứa nhỏ tựa như. Quả nhiên, cây ăn quả không phản ứng chút nào, cũng không có hướng về nàng tiến cống tiến quả, điều này làm cho Đạm Đài Niệm Trần rất tức giận, ngươi xong, đắc tội rồi tương lai vĩnh hằng người con gái. Tổ Hoàng cũng là bật cười, phụ thân ngươi tuy rằng xuất hiện vĩnh hằng ăn các cơ, có điều, dù sao vẫn không có trở thành vĩnh hằng, chờ ngươi phụ thân thực sự trở thành vĩnh hằng, hay là chúng nó thật sự sẽ hướng về ngươi tiến cống. Đạm Đài Niệm Trần ánh mắt sáng ngời, phụ thân, nhanh lên một chút trở thành vĩnh hằng. Long Thanh Trần bất đắc dĩ, cuối cùng Vĩnh Hằng, bao nhiêu siêu cấp cường giả nhìn chằm chằm, bao nhiêu tuyệt thế chí tôn nhìn chằm chằm, thậm chí, cái thời đại này kinh tài tuyệt diễm tiểu bối cũng nhìn chằm chằm, nhưng là, Vĩnh Hằng chỉ có một, nào có dễ dàng như vậy. Lại rảnh Hàn Huyên chốc lát, Tổ Hoàng chính là rời đi, hắn không nhắc lại nữa thông gia chuyện, Long Thanh Trần xuất hiện Vĩnh Hằng ăn các cơ, hắn quả thật có ý cùng Long Thanh Trần giao hảo, vì lẽ đó, đưa ra thông gia chuyện, để Cửu Thiên Hoàng triều áp rốt một hồi tương lai, có điều Nếu đạm đài niệm Trần không vui, hắn cũng không tiện nhiều lời, miễn cho gây nên đạm đài niệm Trần cùng Long Thanh Trần phản cảm, hắn hiểu được có chừng, có mực đạo lý. Tuấn tài mỹ nhân chúng nhìn về phía Long Thanh Trần ánh mắt cũng thay đổi, trở nên có chút kính nể lên, không giống trước như vậy tùy ý. Trước, bọn họ cũng chính là đem Long Thanh Trần cho rằng một vạn năm trước vẫn tính có chút tiếng tâm trí tôn tiền bối tới đối xử. Hiện tại bất đồng, Long Thanh Trần xuất hiện vĩnh hàng ăn cắp cơ, mang ý nghĩa, Long Thanh Trần tương lai vô thượng tiềm lực. Bọn họ bất kể là vì mình tương lai, vẫn là vì gia tộc hoặc là tông môn tương lai, cũng phải đối với Long Thanh Trần kính trọng một ít, coi như không thể thắng đến Long Thanh Trần thật là tốt cảm giác, tối thiểu không thể là tội. Thái Nhất kiếm tông tiền nhiệm tông chủ và lão bà nhưng là sắc mặt tâm trầm, Long Thanh Trần xuất hiện vĩnh hằng ăn cắp cơ, đối với Thái Nhất kiếm tông không phải là chuyện tốt đẹp gì, thậm chí là thiên đại chuyện xấu. Nữ hoàng, chúng ta có chút việc, cáo từ trước. Thái Nhất kiếm tông tiền nhiệm tông chủ hơi chắp tay báo cho biết một hồi dự định cáo từ rời đi. Hắn đến vội vàng đem tin tức này bẩm báo cho Thái Nhất Kiếm Tông siêu cấp cường giả, để Thái Nhất Kiếm Tông siêu cấp cường giả đến quyết định làm sao đối xử Long Thanh Trần. Chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Cùng Long Thanh Trần hòa giải, hoặc là kịp lúc bóp chết Long Thanh Trần. Nay đã vượt ra khỏi quyền hạn của hắn, không phải hắn có thể quyết định, Thái Nhất Kiếm Tông siêu cấp cường giả mới có thể quyết định. Đi thong thả, không tiễn. Nam Cung Tuyết Hinh biểu hiện bình thản, không có giữ lại Nếu tổ hoàng đã cho thấy thái độ, chống đỡ Long Thanh Trần bên này, như vậy, nàng làm cựu thiên hoàng triều nữ hoàng, thái độ cũng phải chuyển biến một chút. Hai cái trướng mắt người đi rồi, tiên quả càng thêm ăn ngon. Đạm đài niệm Trần ăn hết một cấp quả, Tu Vi lập tức lên cấp một cấp. Nam Cung Tuyết Hinh tiếp tục mang theo mọi người đem mỗi một thân cây lớn đều giới thiệu một lần, cuối cùng, để mọi người từng người lựa chọn mình thích tiên quả, dưới tảng cây minh tưởng, thử xem có thể hay không để cho tiên quả rơi xuống. Có mấy người thành công? Có mấy người thất bại. Đương nhiên, những kia thành công người, cùng Long Thanh Trần đích tình huống hoàn toàn khác nhau. Những kia thành công người, có thể làm cho hai, ba thân cây lớn rơi xuống tiên quả thế là tốt rồi, đây là bị bọn họ thành tâm hoặc là thiên phú đánh động. Mà, hết thể cây ăn quả đều sẽ cho Long Thanh Trần tiến cống tiên quả, đây là đối với có thể trở thành vĩnh hằng người sớm làm lễ. Vì lẽ đó, có bản chất khác nhau. Có Long Thanh Trần ở, đạm đài niệm Trần đương nhiên có thể ăn được mỗi một loại kỳ chân dị quả. Tu vi của nàng lại tăng vọt mấy cái cấp độ, thuận lợi đạt đến trường sinh cảnh đỉnh cao, khoảng cách bất tử cảnh cũng không xa. đương nhiên, bất luận ăn nhiều hơn nữa tiên quả, cũng không thể lên cấp đến bất tử cảnh. Bất tử cảnh đã không phải là thiên tài địa bảo có thể tạo tác dụng, còn phải dựa vào nàng chính mình lĩnh ngộ. Lần này một trăm vườn trái cây thịnh hội, đạm đài niệm trần không thể nghi ngờ thành lớn nhất người thắng cuộc, lên cấp vài cấp tu vi. Những kia không có ăn được tiên quả người, nam cung tuyết hình cũng không có để cho bọn họ tay không mà quay về. Chuẩn bị một ít quà tặng, biếu tặng cho bọn họ, cảm tạ bọn họ đến đây tham gia một trăm vườn trái cây thịnh hội. Long Thanh Trần âm thầm cảm thán, Cửu thiên Hoàng Triều có thể cùng các thế lực lớn giao hảo không phải là không có đạo lý, từ điểm đó chi tiết nhỏ cũng có thể thấy được đến. Bùi huynh, sau đó, rảnh rỗi thường đến chúng ta Cửu thiên Hoàng Triều ngồi một chút. Nam cung tuyết Hinh tự mình đem Long Thanh Trần phụ nữ đưa đến tinh hệ phòng ngự đại trận cửa lớn. Sẽ. Long Thanh Trần cười cận. Nam Cung Tuyết Hinh từ trong không gian giới chỉ lấy ra một cái hộp ngọc, cười đưa cho Long Thanh Trần, trong này, mỗi một loại tiên quả đều có một viên, Bùi Huynh mang về, cho Long tộc bọn tiểu bối nếm thử. Quá quý trọng, cái này không ngại ngùng đây. Long Thanh Trần ngoài miệng nói thật không tiện, hai tay cũng rất nhanh nhẹn, nhanh chóng tiếp nhận hộp ngọc, thu vào trong không gian giới chỉ. Đạm đai niệm Trần cuối đầu, làm bộ không quen biết hắn. Quá mất mặt. Nam Cung Tuyết Hinh cũng là không còn gì để nói, khẽ cười nói, Bùi Huynh vẫn là cùng năm đó như thế. Một điểm không thay đổi, vẫn là như vậy. Ừ, phong khoáng. Long Thanh Trần biết nàng kỳ thực muốn nói ra mặt dày, cười cận, ôn quyền nói, cáo tử. Nam cung tuyết Hinh hạ thấp người đáp lễ, đi thong thả. Gọt đi ta tiểu muội một kỳ nguyên tuổi thọ, đã thương ta huyền tổ, đã nghĩ đi thẳng một mạch như vậy sao? Giữa lúc lúc này, một đạo vĩ đại bóng người vượt qua hư không mà đến, rõ ràng là một người cao lớn thanh niên, tóc bay vụ vụ, ánh mắt lạnh leo địa nhìn kỹ lấy Long Thanh Trần. Long Thanh Trần thân thể căng thẳng một hồi, tùy theo, lại thanh tĩnh lại, tới không phải Thái Nhất Kiếm Tông siêu cấp cường giả, mà là, với hắn như thế, chỉ là tiếp cận bất diệt lĩnh vực, cũng không có chân chính đạt đến bất diệt lĩnh vực, còn đang hắn có thể chiến phạm vi bên trong, lạnh nhạt nói, ngươi là người phương nào. Cao to thanh niên cười gằn, Thái Nhất Kiếm Tông, đương nhiệm tông chủ, đoạn không minh. Long Thanh Trần khẽ vướt cảm, ta nghe nói qua ngươi, theo ta thuộc về đồng đại, hơn một vạn năm trước Thái Nhất Kiếm Tông đỉnh cấp tri tôn thiên tài. Leo lên trí tôn bảng 36 vị trí tôn một trong. Đoạn không minh tiền bối đến rồi, Long Thanh Trần tiền bối e sợ không đi được. Đoạn không minh tiền bối nhưng là trí tôn bảng 36 vị một trong. Hơn nữa, vẫn là xếp hạng thứ 10 trong vòng, tu vi của hắn đã sớm sâu không lường được, cũng không phải so với Long Thanh Trần tiền bối kém, ai thắng ai bại, thật sự rất khó nói. Một ít đang định rời đi tuấn tải mỹ nhân chúng nhìn thấy đoạn không minh đến rồi, nhất thời ngừng lại. Đạm đài niệm trần biết phụ thân gặp gỡ kinh địch. Hơi sốt sáng địa lôi kéo Long Thanh Trần ống tay áo, thấp giọng nói, có muốn hay không cứ gọi ta nương lại đây. Long Thanh Trần tức giận nói, không cần, ở trong mắt người, phụ thân cứ như vậy yếu đối sao. Đạm đài niệm Trần cười cợt, phụ thân cũng rất mạnh, có điều, cùng nương so với, nhưng là vẫn là yếu một chút. Long Thanh Trần bất đắc dĩ, cái kia hết cách rồi, người nương quá biến, thái. Đạm đài niệm Trần không vui, hừ hừ, ta phải nói cho nương, người nói nàng nói xấu. Đoạn không minh sắc mặt lúng túng lên. Hắn chạy đến, này Long Thanh Trần phụ nữ hai còn có tâm tình nói giỡn, rõ ràng có chút coi rẻ hắn, điều này làm cho hắn khá là căm tức. Long Thanh Trần, nghe nói ngươi rất sớm trước đây liền nắm giữ kiếm đạo chính thức, vừa vạn, ta am hiểu nhất cũng là kiếm đạo, đồng thời, đem kiếm đạo chính thức diện hóa đến 18 thức, có dám so với ta thử kiếm nói. Đang có ý này. Long Thanh Trần nháy mắt ra hiệu cho, để đạm đài niệm trần lui về phía sau. chương 1092, do dự sẽ bại trận rút kiếm đi. Đoạn không minh lật bàn tay một cái, một thanh cổ điện chiến kiếm nhất thời xuất hiện ở trong lòng bàn tay, hắn trong con ngươi lóe lên lạnh leo sát ý. Long Thanh Trần tức mất hắn tiểu muội một kỷ nguyên tu vi, đồng thời, đã thương hắn huyền tổ, bực này với đang đánh mặt hắn, càng là đánh Thái Nhất Kiếm Tông mặt. Chỉ có, giết chết Long Thanh Trần, mới có thể bảo vệ hắn uy nghiêm, biểu lộ ra Thái Nhất Kiếm Tông làm cầm kỵ thế lực không thể tiết độc uy nghiêm. Nếu như Thái Nhất Kiếm Tông siêu cấp cường giả tự mình ra tay, Giết chết Long Thanh Trần tự nhiên là dễ như ăn cháo Nhưng là, cứ như vậy Cũng sẽ dẫn ra Hồng Trần Tiên Tử Còn có Long Tộc điên cuồng trả thù Chọc to lớn phiền phước Nếu như hắn ra tay, vậy thì không giống với lúc trước Hắn và Long Thanh Trần thuộc về đồng đại Bị giết đi Long Thanh Trần Chỉ có thể trách Long Thanh Trần chính mình tài nghệ không bằng người Không hoán được hắn Càng không hoán được Thái Nhất Kiếm Tông Hồng Trần Tiên Tử không lời nào để nói Long Tộc cũng chỉ có thể nuốt xuống cái này quá đắng Vì lẽ đó, hay là hắn ra tay thi đấu thích hợp. Kiếm tên, hàn trên ngày, nó là chúng ta thái nhất kiếm tông ngũ đại danh kiếm một trong. Đoạn không minh chậm rãi rút ra chiến kiếm, chiến kiếm trên hàng quang chiếu rọi khi hắn tuấn giật khuôn mặt trên, có vẻ lạnh lùng cực điểm, trường, bốn thứ ba, rộng, ba ngón, từ thiên huyền hàn thiết rèn đúc mà thành, trùng, 297 vạn cân. Đây là thời kỳ viễn cổ lưu truyền xuống kiếm khách quyết đấu nghi thức, thiết yếu đem kiếm tên, trường, rộng, rèn đúc vật liệu, còn có trọng lượng nói cho đối thủ, để đối thủ hiểu rõ ràng. Như vậy mới có thể làm đến công bình chân chính. Tồn tại mỹ nhân chúng tất cả đều là nín thở, chăm chú nhìn trong tay hắn chiến kiếm, biết đây là một trôi thời kỳ viễn cổ lưu truyền xuống danh kiếm. Nam cung tuyết hình trong con ngươi xinh đẹp lẽ lên hào quang, cũng là đối với trận chiến này rất quan tâm. Một là hơn một vạn năm trước trí tôn bảng 10 vị trí đầu đỉnh cấp trí tôn thiên tài, cho dù hơn một vạn năm sau ngày hôm nay, đương đại tiểu bối ở trong xuất hiện rất nhiều kinh tài tuyệt diễm nhân vật, nhưng cũng không ai có thể lay động đoạn không minh vị trí. Ma. Long Thanh Trần đã không cần nói nhiều, xuất hiện vĩnh hằng ăn cắp cơ người, không có một kẻ yếu, người yếu không thể xuất hiện vĩnh hằng ăn cắp cơ. Vụ. Long Thanh Trần biểu hiện hờ hững, trong lòng bàn tay hiện lên màu phấn hồng tiên lực, lan tràn mà ra, hóa thành một chuôi màu phấn hồng trên kiếm, kiếm trong tay của ta, từ tiên lực diễn hóa mà thành, cũng không dùng giới thiệu chứ. Đoạn Không Minh giận dữ, theo ta quyết đấu, còn dám sử dụng tiên lực hóa thành kiếm, ngươi đây là muốn chết. Nếu như ngươi có thể ép ta sử dụng chân chính chiến kiếm, ta tự nhiên sẽ sử dụng Long Thanh Trần ánh mắt bình thản giơ tay lên bên trong màu phấn hồng trên kiếm, hắn không cảm thấy chính mình tiên lực chiến kiếm có thể so với chân chính chiến kiếm kém. Cùng đoạn Không Minh Tiền Bối như vậy đỉnh cấp trí tôn thiên tài quyết đấu, Long Thanh Trần Tiền Bối còn sử dụng tiên lực hóa thành chiến kiếm, không khỏi có chút thác đại đi. Ta vốn là thật coi trọng Long Thanh Trần Tiền Bối, dù sao hắn xuất hiện vĩnh hằng ngăn cấp cơ, xuất hiện vĩnh hằng ngăn cấp cơ người người nào không phải kinh tài tuyệt diễm nhân vật, hầu như đồng đại vô địch, nhưng là. Hắn nhưng như vậy xem thường, cái gọi là kiêu binh thất bại, ta không thể không thay đổi cái nhìn của chính mình. Trận chiến này, ta cho rằng đoạn không minh tiền bối phần thắng càng to lớn hơn một điểm. Tuấn tài mỹ nhân chúng tất cả đều là ánh mắt quái dị, xì sao bàn tán lên. Đã như vậy, vậy ta sẽ tắt thành ngươi. Đoạn không minh cười gằn hắn triệt để rút ra chiến kiếm, chĩa thẳng vào lòng thanh trận Len khen. Theo chiến kiếm triệt để ra khỏi vỏ, chu vi một triệu giảm vũ trụ, nhiệt độ trong nháy mắt lạnh giá thấu xương. Không hổ hẳn triệt ngày tên, quả nhiên đủ lạnh. Tồn tại mỹ nhân chúng tất cả đều là dùng mình một cái, cảm giác trong cơ thể tiên lực đều sắp đông cứng, dồn dập dựng lên hộ thể tiên lực. Ầm. Đoạn Không Minh ra tay rồi, trong lòng bàn tay chiến kiếm hơi chấn động một cái, trên mũi kiếm nhất thời xuất hiện một viên hàn tinh, hàn tinh lóe lên một cái, mang theo chiến kiếm cùng hắn trong nháy mắt biến mất. Lúc xuất hiện lần nữa, đã ở Long Thanh Trần bên trái, mạnh mẽ hướng về Long Thanh Trần cổ trọc mà đến. Hắn thi triển chính là kiếm đạo chín thức ở trong thức thứ nhất rút kiếm thức. Nhanh. Quá nhanh. Tuần tài mỹ nhân chúng tất cả đều là trong mắt kịch liệt co rút lại, ở tại bọn hắn đáy mắt nơi sâu xa, phản chiếu mũi kiếm cái bóng. Bọn họ không khỏi để tay lên ngực tự hỏi, nếu như đổi thành chính mình đứng Long Thanh Trần vị trí, có thể không tách ra chiêu kiếm này. Bọn họ thu được đáp án là, không cách nào tách ra. Bởi vì, chiêu kiếm này quá nhanh, đã đạt đến rút kiếm thức tốc độ cực hạn, chỉ sợ bọn họ liền phản ứng đều không phản ứng kịp, cũng sẽ bị chiêu kiếm này gọn đi đầu. Nhưng mà, Long Thanh Trần hiển nhiên với bọn hắn không giống, Long Thanh Trần Tu Vi cũng không so với đoạn không minh yếu, đồng thời, đồng dạng tinh thông kiếm đạo chính thức, đối với rút kiếm thức hiểu rất rõ. Xèo. Hắn phảng phất biết đoạn không minh sẽ xuất hiện khi hắn bên trái như thế, trong tay màu phấn hồng chiến kiếm bỗng nhiên xoay chuyển, đã sớm chỉ ở đoạn không minh trên cổ. Lấy chậm, chế nhanh. Tôn tài mỹ nhân chúng tất cả đều là con mắt trợ to, có một loại tự nhiên hiểu ra cảm giác, nguyên lai like còn có thể như vậy chiến đấu. Không cần so với kẻ địch nhanh, chỉ cần sớm báo trước kẻ địch xuất hiện vị trí, như vậy, cho dù tự mình ra tay tốc độ coi như rất chậm, cũng có thể phản chế được người. Bọn họ không phải không thừa nhận, Long Thanh Trần mặc dù có điểm tự phụ, nhưng cũng có tự phụ thực lực. Người! Đoạn không minh hơi nhún mày, nếu như hắn cố y đâm thủng Long Thanh Trần cổ, như vậy, chính hắn cổ cũng sẽ bị Long Thanh Trần đâm thủng, tất nhiên lưỡng bại cầu thương. Điều này làm cho hắn rất căm tức, Long Thanh Trần như vậy đấu pháp thực sự quá vô lại. Tuy rằng rất vô lại, cũng rất hữu hiệu, hắn là tới giết Long Thanh Trần, không phải đến cùng Long Thanh Trần đồng quy vô tận, bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể lùi nhanh. Ẩm. Phản phất biết hắn sẽ lùi như thế, Long Thanh Trần trong nháy mắt đi theo, một trưởng vô ở trên lồng ngực của hắn. Giang giác. Bàng bạc màu phấn hồng tiên lực, trong nháy mắt đánh xuyên qua hắn toàn bộ lồng ngực, nứt ra một đám lớn máu. Hắn toàn bộ thân thể như là phá bao tải như thế, tung bay mấy trăm ngàn dạm, mới đứng vững thân hình, sắc mặt trắng bệnh trong miệng ho ra máu không thôi. Đối với bất tử cảnh trở lên tu vi tới nói, thân thể thương thế, đúng là thứ yếu, chủ yếu là này cố màu phấn hồng tiên lực chấn thương hắn tiên hồn, để hắn bị trọng thương. Toàn tài mỹ nhân chúng tất cả đều là sợ ngây người, ba chiêu, vẹn vẹn ba chiêu, Đoạn Không Minh tiền bối đã bị Long Thanh Trần tiền bối cho đả thương, đây là bọn hắn vô luận như thế nào cũng không có nghĩ đến. Người thật hèn hạ. Đoạn Không Minh tức giận không thôi, trong tròng mắt vằn vện tiêm máu, mới vừa giao thủ liền bị nặng như thế chế. Thực lực của hắn sẽ bị hao tổn, kết nối xuống chiến đấu rất bất lợi. Do dự sẽ bại trận. Long Thanh Trần Thần Tình lạnh nhạt, dầu gì cũng là hơn một vạn năm trước trí tôn thiên tài, nhưng là chiến đấu của ngươi kinh nghiệm cũng quá chênh lệnh. Vừa nãy chiêu kiếm đó, ngươi nên đâm thủng ta cổ, ta cũng sẽ đâm thủng cho ngươi cổ. Trước hợp lại cái lưỡng bại cầu thường, ngươi mới có thể theo ta tiếp tục bình đẳng quyết đấu. Nhưng là ngươi nhưng do dự, ngươi lựa chọn lùi về sau, lùi về sau cũng sẽ bị ta nắm lấy cái hở dẫn đến hiện tại kết quả này, phong tử, tuấn tài mỹ nhân chúng tất cả đều tặc lưỡi, trận chiến này, mặc kệ cuối cùng thắng bại làm sao, bọn họ đều nhớ kỹ long thanh trần phương thức chiến đấu, quả thực chính là phong tử đấu pháp, bọn họ âm thầm nhớ kỹ, sau đó tốt nhất không muốn cùng long thanh trần như vậy phong tử là địch, uy, uy, không thua nổi liền cút, đạm đài niệm trần không vui, chính ngươi không dám theo ta phụ thân lưỡng bại cầu thường, lựa chọn lùi về sau, bị phụ thân ta nắm lấy cái hở, có thể đoán đạt được ai Nam Cung Tuyết Hinh nhiên nhiên mà cười, tu vi của nàng cấp độ càng cao hơn, nhìn càng xa hơn, kỳ thực, coi như không minh huynh lựa chọn cùng Bùi huynh lưỡng bại câu thương, cũng giống như nhau kết quả, bởi vì, Bùi huynh là Thanh Long tộc, Thanh Long tộc để khôi phục năng lực chứ danh, không sợ nhất chính là bị thương, đồng thời, Bùi huynh còn nắm giữ một chi đạo thì lại, năng lực hồi phục quá cứng hãn. Đạm Đài Niệm Trần không khỏi nhìn nhiều nàng vài lần, nữ hoàng đối với ta phụ thân cũng thật là hiểu rõ a. Nam Cung Tuyết Hinh ánh mắt chớp động một hồi, rất nhanh che giấu đi qua, khẽ cười nói, đối với bùi huynh như vậy tiếng tâm lửng lấy đồng đại chí tôn, tự nhiên nhiều lắm quan tâm một ít. đạm đài niệm trần không có tiếp tục hỏi thăm đi, nàng cũng không đốc, nàng biết, như nam cung tuyết huynh như vậy hàng đầu chí tôn thiên tài, khẳng định cũng muốn làm đồng đại đệ nhất, đương nhiên sẽ quan tâm đồng đại ở trong toàn bộ nổi danh chí tôn thiên tài, đồng thời còn không hết quan tâm đơn giản như vậy, khẳng định còn điều tra cặn kẽ quá. ta thu hồi lời của ta trong chiến đấu, xác thực không có đê tiện lời giải thích đoàn không minh cũng không thẹn là thái nhất kiếm tông đương nhậm tông chủ chí tôn bảng mười vị trí đầu hàng đầu chí tôn rất nhanh điều chỉnh tâm thái Vụ. hắn thân thể hơi chấn động trên lồng ngực tiên quang long lánh sấm vang chấp, giật phảng phất khai thiên tích địa cảnh tượng rất nhanh chữa trị trên lồng ngực lỗ thủng vết thương đây chỉ là món ăn khai vị tiếp đó ta sẽ không lại cho ngươi thường cơ hội của ta hắn trong ánh mắt chiến ý rưng rạo đem chiến kiếm kéo ở phía sau cực tốc hướng về lòng thanh trần lửa tới ầm ầm ầm Ở bí quyết câu kéo ảnh hưởng, trên người của hắn kiếm ý liên tục tăng vọt, làm kiếm ý đạt đến tuột cùng thời điểm, hắn bỗng nhiên vung vậy kéo ở phía sau trên kiếm, phảng phất vung vẩy một cái sơn mạch, chém đánh ra một đạo dài tới 1 triệu dặm ánh kiếm, ẩn chứa vô biên uy lực. Kiếm đạo chính thức, thức thứ hai, kéo kiếm thức. Chương 1093, thực lực chân chính. Long Thanh Trần bàn tay xoay chuyển, đem màu phấn hồng tiên lực chiến kiếm kéo ở phía sau, cũng là triển khai kéo kiếm thức. Nhưng mà, hắn nhưng không có sông về phía trước mà là đứng tại chỗ cực tốc xoay tròn ầm theo xoay tròn trên người của hắn kiếm ý cấp tốc tăng vọt kiếm ý đạt đến đỉnh ngọn núi thời điểm hắn thuận thế chém đánh chém ra một đạo dài tới một triệu dặm kiếm khí màu phấn hồng này kéo kiếm thức còn có thể như vậy dùng tuấn tài mỹ nhân chúng tất cả đều là trợn mắt ngoạc mồm trước tiên không nói như vậy triển khai ra kéo kiếm thức uy lực như thế nào chỉ cần là long thanh trần đặc biệt sử dụng kiếm thủ pháp liền hoàn toàn đem đoạn không minh so không bằng Đôn đại, Đoạn Không Minh đem kiếm đạo chín thức diễn hóa đến 18 thức, nhưng là, Đoạn Không Minh còn không có triển khai, Long Thanh Trần đúng là trước đùa bỡn nổi lên trò gian, nếu như không biết người đang nơi này quan chiến, còn tưởng rằng Long Thanh Trần mới phải diễn hóa ra 18 thức người kia. Bọn họ đều là gần nhất mấy ngàn năm mấy trăm năm mới sinh ra tiểu bối, thiên phú cực cao, mặc dù không có nắm giữ kiếm đạo chín thức ở trong toàn bộ, nhưng cũng nắm giữ vài loại, biết kéo kiếm thức hàng nghĩa, ở kéo nghề bên trong, trọng chất kiếm ý, nhưng mà Long Thanh Trần cũng đang xoay tròn ở trong trồng chất kiếu ý, có hiệu quả như nhau tuyển rượu. Đạm Đài Niệm Trần trong ánh mắt tràn đầy tràn ngập, phụ thân sử dụng kiếm thời điểm thật đẹp trai, chẳng trách mâu thân sẽ bị mê hoặc. Nam cung Tuyết Hinh yên nhiên mà cười, xác thực, phụ thân ngươi năm đó xác thực hăng hái, để rất nhiều thế lực lớn nữ trí tôn thiên tại phương tâm ám hứa, đáng tiếc, phụ thân ngươi thành hôn quá sớm, các nàng không có gì cơ hội." Đạm Đài Niệm Trần mắt to nhất chuyển, cũng bao quát nữ hoàn sao. Nam cung Tuyết Hinh mỉm cười, Đương nhiên không bao gồm ta. Tại sao? Đạm đài niệm trần tò mò truy hỏi. Nam Cung Tuyết Hinh cười nói, bởi vì, ta đã sớm đính hôn. Có thể cùng nữ hoàng đính hôn, đối phương là ai, lẽ nào so với ta phụ thân còn ưu gì sao? Đạm đài niệm trần có chút không phục, có chút đánh vỡ nồi đất hỏi đến tột cùng ý tứ. Nam Cung Tuyết Hinh tựa hồ không muốn nói, ta khi đó còn không phải nữ hoàng đây, chỉ là trưởng công chúa. Đạm đài niệm trần cũng không tính dễ dàng như vậy buông tha nàng. Cười đua nói. Cựu thiên hoàng triều trưởng công chúa, đó cũng là cực kỳ tôn sùng thân phận, đối phương rốt cuộc là ai nhỉ? Nam Cung Tuyết Hinh bất đắc dĩ, vạn Phật Chi Tông hơn một vạn năm trước Phật tử, cổ nhiên, cũng chính là vạn Phật Chi Tông bây giờ tông chủ. Hòa Thượng, đạm đài niệm trần con mắt trừng lớn, Hòa Thượng cũng có thể cưới vợ sao? Nam Cung Tuyết Hinh liếc nàng một cái, vạn Phật Chi Tông vẫn ẩn cư ở tu di giới ở trong, rất biết điều, người không biết cũng rất bình thường, vạn Phật Chi Tông có thể chia làm hai cái phe phái, tục phái cùng tăng phái. Tăng phái sắc thực không cưới người vợ, tục phái nhưng là cùng bình thường người tu luyện như thế cũng sẽ thành ra. Đạm đài niệm trần nghĩ hoặc phật tử, không phải thuộc về tăng phái sao? Nam cung tuyết Hinh lắc đầu. Vạn Phật chi tông phật tử, kỳ thực thì tương đương với chúng ta các thế lực lớn thánh tử, từ tăng phái cùng tục phái hết thề tuổi trẻ đại tiến hành thi đấu, ở hơn một vạn năm trước thi đấu ở trong, tục phái cổ nhiên đoạt được số một, vì lẽ đó cổ đúng vậy là được phật tử. Đạm đài niệm trần khẽ gật đầu, cuối cùng cũng coi như minh bạch có điều, ánh mắt vẫn có chút quái dị, ngấm lại nam cung tuyết hình như vậy đại mỹ nữ gả tới tràn đầy hòa thượng vạn phật chi tông cũng cảm giác có chút không đáp. ầm ầm ầm, hai đạo dài tới một triệu giảm ánh kiếm mạnh mẽ đụng vào nhau, bùng nổ ra vô lượng ánh sáng, dẫn đến chu vi ngàn tỷ dặm vũ trụ đã xảy ra đại đổ nát, không gian mảnh vỡ như là đại thác nước như thế rơi, diệt thế cảnh tượng. Cũng may, cửu thiên hoàng triều có tinh hệ phòng ngự đại trận, cản trở dư huy, bằng không, chí ít cũng phải hủy diệt nửa cái tinh hệ. phù Đoạn Không Minh bị chấn động bay ngược ra ngoài, trong miệng ho ra máu không ngừng, sắc mặt càng thêm tái nhợt. Mà Long Thanh Trần nhưng là vẫn không núc ních, vững chắc như núi. Hiển nhiên đòn đánh này liều mạng, Long Thanh Trần chiếm cứ thượng phong. Lấy Đoạn Không Minh tiền bối thực lực vốn là có thể cùng Long Thanh Trần tiền bối chống lại, đáng tiếc bởi vì hắn trước bị chấn thương tiên hồn, thực lực bị hao tổn, ảnh hưởng đến mặt sau chiến đấu. Cương giả trong lúc đó rất đúng quyết, chính là như vậy, một chiêu sai, mãn bản đều thua, đáng tiếc. Tôn tài mỹ nhân chúng có chút tiếc hận, bọn họ giàu gì cũng là trường sinh cảnh trở lên tu vi, nhãn lực hơn người, đã có thể thấy, đoạn không minh trên căn bản thua, Long Thanh Trần nắm chắc phần thắng. Trước, đoạn không minh bị Long Thanh Trần đả thương, tuy rằng thân thể thương thế rất nhanh phục hồi như cũ, có điều, tiên hồn thương thế cũng rất khó trở lại bình thường, đúng là vẫn còn ảnh hưởng đến đoạn không minh thực lực, dẫn đến đòn đánh này liệu mạng rơi vào rồi hạ phong. Ta cũng không chiếm tiện nghi của ngươi. Long Thanh Trần thần tình lạnh nhạc, ngươi đi, về trước đi. Chưa khỏi thương thế thế, lại tìm ta quyết đấu, ta luôn sẵn sàng tiếp đón. Đoạn không minh lạnh lùng nói, không cần. Long Thanh Trần cao mày, trước ngươi bị thương tổn tới tiên hồn, thực lực bị hao tổn, không phải là đối thủ của ta, ngươi nên rất rõ ràng điểm này. Ta đem kiếm đạo chín thức diện hóa đến 18 thức, ta diện hóa ra tới chín thức còn không có sử dụng, hiệu chết vào tay hay còn chưa chắc chắn đây. Đoạn không minh cười gằn. Long Thanh Trần lạnh nhạt nói, vậy ngươi liền triển khai ra đi, thật sự nếu không triển khai ngươi sẽ không cơ hội như ngươi mong muốn. Đoạn không minh thân hình lay động, đông nhiên hóa thành 10 cái đoạn không minh, mỗi cái đoạn không minh đều là giơ tay lên bên trong chiến kiếm, chĩa thẳng vào Long thanh trận. Đây là ta diện hóa ra tới kiếm đạo thức thứ 10, tên là 10 kiếm thức, mỗi cái phân thân đều có bản thể giống nhau sức chiến đấu, bằng sức chiến đấu gấp 10 lần. Nam Cung Tuyết Hinh trong con ngươi xinh đẹp dị thải lấp lóe, khẽ cười nói, không minh huynh lên bảng lý do, chính là đem kiếm đạo chín thức diện hóa đến 18 thức. Cũng rất ít người thấy ngươi sử dụng tới, hiện nay, ta rốt cục gặp được, cũng coi như là mở mang tầm mắt. Mười cái đoạn không minh đồng thời mở miệng, bởi vì, ta rất ít gặp phải đáng giá ta triển khai mặt sau chín thức người, Long Thanh Trần Toán một Nam Cung Tuyết Hình hừ lạnh nói, coi như ngươi đem mặt sau chín thức đồng thời triển khai ra, cũng không phải phụ thân ta đối thủ. Thật sao? Mười cái đoạn không minh đồng thời di chuyển, động tác hoàn toàn tương tự, đồng thời triển khai mù kiếm thức. Ẩm Ẩm Ẩm. Mười cái đoạn không minh trong tay chiến kiếm phảng phất rơm dạ như thế nhẹ nhàng mà vùng chém, bùng nổ ra mười đạo vô biên kiếm ý. Có chút ý nghĩa, cũng chỉ là có chút ý nghĩa. Long Thanh Trần trong con ngươi hiện lên vẻ thất vọng, ta còn tưởng rằng, ngươi diễn hóa ra tới mặt sau chính thức có cái gì hẳn nghĩa, không nghĩ tới, chỉ là gia tăng rồi một ít sức chiến đấu mà thôi. Ngươi nên biết, kiếm đạo chính thức là một đời lại một đại kiếm đạo tiền bối trải qua vô số năm tổng kết mà thành, mỗi một thức đều có nó đặc biệt hàm nghĩa, nhưng là... Ngươi diễn hóa ra tới thức thứ 10 căn bản không có gì hàng nghĩa, chỉ là gia tăng rồi một ít sức chiến đấu, đây là bỏ gốc lấy. ngọn lẫn lộn đầu đôi, người liền diễn hóa phương hướng đều sai rồi, căn bản không có cách nào trước mặt chín thức hàng nghĩa so với. Long Thanh Trần đã không muốn gặp thức, thức thứ 11, thức thứ 12, thức thứ 18, bởi vì, không cái này cần phải, trong tay hắn màu phấn hồng tiên lực chiến kiếm chậm rãi chém ra, trực tiếp triển khai kiếm đạo trung cực nhất thức, chém ra một đạo nhợt nhạt ánh kiếm. Vụ Nhật nhạt ánh kiếm giống như ưu linh, nhìn như rất chậm, nhưng nhanh như chớp giật, nhìn như không có uy lực gì, nhưng dung hợp kiếm đạo chín thức chín loại đặc biệt hàng nghĩa. Giang giác, giang giác, giang giác, như bẻ cành khô, mười đạo kiếm y trong nháy mắt bị nhật nhạt ánh kiếm chém nát. Phù, ngay sau đó, huyết hoa tỏa ra, đoạn không minh bản thể bị đánh thành hai nửa, mà chín đạo phân thân nhưng là bọt biển như thế sụp đổ. Cường, quá mạnh mẽ, tuấn tài mỹ nhân chúng triệt để ngây dại. Đây mới là Long Thanh Trần thực lực chân chính sao? Nam Cung Tuyết Hinh cũng là trở nên thất thần, tăng lên tới sức chiến đấu gấp 10 lần Đoạn Không Minh, vẫn là chiến thắng không được Long Thanh Trần, thậm chí bị Long Thanh Trần hoàn toàn nghiền ép. Chỉ có Đạm Đài Niệm Trần không có cảm thấy bất ngờ, nàng biết, phụ thân còn có Phệ Thiên võ mạch trung cực hàng nghĩa, Hồng Trần Tiên Kinh hàng nghĩa không có sử dụng, bằng không, Đoạn Không Minh đã sớm thất bại. Thậm chí, phụ thân còn có vẻ ngược đòn sát thủ này, phải biết, phụ thân tu vi đã vượt qua mới đại tổ Long Vậy ngược so với mới đại tổ Long vậy ngược càng thêm đáng sợ. Đi thôi. Long Thanh Trần mang theo đạm đài niệm Trần vượt qua hư không, rời đi. Hắn không có giết đoạn không minh, nếu là giết đoạn không minh, vậy thì tương đương với cùng thái nhất kiếm tông khai chiến. Tại sao lại như vậy? Đoạn không minh gây dựng lại thân thể, hồn bay phách lạc mà nhìn Long Thanh Trần phương hướng ly khai, tự lầm bẩm lên, lẽ nào ta diện hóa phương hướng thật sự sai lầm rồi sao? Trước 1094, 3.200 triệu tuổi. Các ngươi ở đây làm cái gì? Long Thanh Trần mang theo đạm đài niệm Trần mới vừa trở lại Thiên Long Tinh Hệ, đã nhìn thấy thời gian tổ Long huyền nhất Long Đế đứng trong vũ trụ, tựa hồ đang đảm nhân, để hắn có chút hiếu kỳ. Huyền nhất Long Đế cười nói, đương nhiên là nên tiếp tổng tộc trưởng trở về. Không được, không được. Long Thanh Trần thụ sủng nhược kinh, liền vội vàng hỏi, ta là không phải đã làm sai điều gì? Nếu là ta đã làm sai điều gì, các ngươi có thể trực tiếp vạch ra đến, không cần như vậy quanh co lòng vòng đi. Huyền nhất long đế dở khóc dở cười, tổng tộc trưởng không có ngồi sai cái gì, trên người ngươi xuất hiện vĩnh hàng ăn cắp cơ, đối với chúng ta long tộc tới nói nhưng là đại hỷ sự, vì lẽ đó, tổ long tiền bối nói, chúng ta nên nên tiếp ngươi một chút. Đạm đài niệm trần che miệng cười khẽ, 100 vườn trái cây thịnh hội vừa kết thúc, các ngươi liền biết rồi, tin tức cũng thật là linh thông. Huyền nhất long đế cười nói, đây là đương nhiên, long hồn điện không phải là ngồi không, tại 9 ngày hoàng triều bên trong, cũng có long hồn điện cơ sở ngầm, kỳ thực. Đây cũng không phải là bí mật gì, các thế lực lớn lẫn nhau trong lúc đó đều sẽ xếp vào một ít cơ sở ngầm. Long Thanh Trần ánh mắt quái gì, nên tiếp ta, có khoa trương như vậy sao? Có. Thời gian tổ Long nghiêm túc nói, truyền thuyết, chỉ có xuất hiện vĩnh hằng ăn cắp cơ người, cuối cùng, mới có có thể trở thành cuối cùng vĩnh hằng Long Thanh Trần đúng là tương đối nhạt định, nhưng là, xuất hiện vĩnh hằng ăn cắp cơ người, lại không ngừng ta một, căn cứ cửu thiên hoàng triều tổ hoàng từng nói, một ít siêu cấp từng giả. Chí tôn bảng trước mấy chí tôn thiên tài, còn có hiện nay cái thời đại này một ít kinh tài tuyệt diễm tiểu bối trên người, cũng xuất hiện vĩnh hằng ăn cấp cơ. Thời gian Tổ Long nói, tuy rằng không ngừng một mình ngươi, thế nhưng ngươi phải biết, xuất hiện vĩnh hằng ăn cấp cơ nhân số tuyệt đối sẽ không nhiều lắm. Long Thanh Trần bất đắc dĩ, coi như hắn xuất hiện vĩnh hằng ăn cấp cơ. Thời gian Tổ Long cười nói, đi thôi, nghiệm chứng một hồi, trên người ngươi có phải thật vậy hay không xuất hiện vĩnh hằng ăn cấp cơ. Long Thanh Trần không nói gì, cuối cùng cũng coi như minh bạch. Căn bản không phải nên tiếp hắn, mà là vì nghiệp chứng. Liền, đồng thời tiến vào thiên long tinh hệ, đi tới một mảnh tiên quả vườn. Những này tiên quả tuy rằng không sánh được cửu thiên hoàng triều những tiêu kỳ chân dị quả, nhưng cũng là tương đối quý giá giống, chỉ có long tộc cao tầng còn có thiên phú tương đối cao long tộc tiểu bối mới có tư cách vào nơi này hái mấy viên tiên quả. Bắt đầu đi. Thời gian tổ long nhìn về phía long thanh trần. Long thanh trần không thể làm gì khác hơn là đi tới một gốc cây cây ăn quả dưới. Hô! Quả nhiên, một viên tiên quả trực tiếp rơi xuống, phẳng phất hướng về hắn tiến cống như thế. Tiếp tục. Thời gian tổ long ánh mắt tỏa sáng. Long thanh trần bất đắc dĩ, chỉ có thể ở toàn bộ trong vườn trái cây đi rồi một vòng. Hô! Hô! Hô! Liền, tiên quả dồn dập rơi, đầy đất đều là. Quả nhiên, quả thế. Thời gian tổ long bắt đầu cười ha hả Đạm đài niệm trần to mò hỏi, xuất hiện vĩnh hàng ăn cắp cơ người, chỉ có thể để tiên quả tiến cống sao. Có hay không ngoài hắn ra hiện tượng? Đương nhiên là có. Thời gian Tổ Long giải thích, phụ thân ngươi xuất hiện vĩnh hằng ăn các cơ, phỏng trừng thời gian còn không trường, vì lẽ đó, không phải rõ ràng như vậy, chờ sau này thời gian dài, sẽ càng ngày càng rõ ràng, hắn đi tới chỗ nào, nơi nào sẽ sinh cơ bừng bừng, trăm hoa đua nở, chết héo cây già đều sẽ một lần nữa nảy mầm, còn có đủ loại hiện tượng kỳ quái, thậm chí, liền tròm sao đều sẽ vì hắn lấp loé. Hoa. Đạm Đài niệm Trần Thán phục, cái kia Quá huyền cốc. Huyền cốc. Thời gian Tổ Long, Huyền Nhất Long Đế cùng Long Thanh Trần đều rất không nói gì, vạn vật có linh, có tiềm lực trở thành vĩnh hằng người, vạn vật có thể dự cảm trước đến, vì lẽ đó, mới có thể đủ loại hiện tượng kỳ quái, đây là vô thượng tiềm lực tượng trưng ở trong mắt nàng, nhưng chỉ là huyền khốc. Đây là Cửu Thiên Hoàng triều nữ hoàng biếu tặng tiến quả, mỗi một loại đều có một viên, cầm cho thiên phú cao bọn tiểu bối dùng đi. Long Thanh Trần đem hộp ngọc lấy ra, đưa cho Huyền Nhất Long Đế. Những này tiên quả tuy rằng quý giá, đối với hắn lại không cái gì dùng. Huyền nhất long đế tiếp nhận hộp ngọc, vung tay lên, long lực bao phủ, đem đầy đất tiên quả cũng thu thập cảm khái nói, chúng ta khi đó, muốn ăn một viên tiên quả, vậy cũng quá khó khăn, bây giờ tiểu bối, tu luyện hoàn cảnh thật sự quá tốt rồi, các loại tài nguyên tu luyện, phong phú tới cực điểm. Thời gian tổ long liếc mắt nhìn hộp ngọc, cửu thiên hoàng triều đây là rõ ràng muốn cùng chúng ta long tộc giao hảo, như vậy đi, chúng ta cũng không có thể lấy không đồ của người ta chuẩn bị một ít quà tặng, phái một sứ giả đưa tới, trả lễ lại mà. Biết, lập tức phái ra sứ giả. Huyền nhất Long Đế gật đầu, cười nói, kỳ thực, ta cảm thấy, cùng cựu thiên Hoàng Triều thông ra chuyện, có thể suy tính một chút, cựu thiên Hoàng Triều nhưng là cấm kỵ thế lực, theo chúng ta Long Tộc thông ra, tuyệt đối là cường cường liên thủ, đối với song phương đều có lợi ích to lớn. Long Thanh Trần lạnh nhạt nói, việc này, không cần nhắc lại, ta không muốn nắm nữ nhi mình trung thân hạnh phúc đổi lấy lợi ích. Phu thân tốt nhất. Đạm đài niệm trần cười ôm lấy cánh tay của hắn, nếu mày địa đối với huyền nhất long đế hừ một tiếng, muốn thông ra, gọi ngươi con gái đi thông ra. Ta không con gái. Huyền nhất long đế có chút lúng túng, chớ để ý, ta chỉ là thói quen tỏng long tộc lợi ích cân nhắc tất cả sự tình. Thời gian tổ long nói, nếu là niệm trần đồng ý, ta đương nhiên sẽ không phản đối, nhưng là, nàng không muốn, vậy thì không muốn nói ra, chúng ta long tộc còn không cần cùng thế lực kia thông ra đến tăng lên thực lực. Vâng. Huyền Nhất Long Đế có chừng có mực, không có nhiều lời. Long Thanh Trần mang theo Đạm Đài Niệm Trần rời đi, đi về nhà. Vài ngày sau, Huyền Nhất Long Đế càng làm một tấm thiệp mời đưa đến Long Thanh Trần nơi này, hắn đều có chút ngượng ngùng. Nợ nụ cười, kỳ thực, chúng ta Long tộc có một chuyên môn phụ trách thiệp mời bộ ngành, mỗi ngày đều sẽ thu được 10 vạn tấm trở lên thì mời, các thế lực lớn, cao tầng gã nữ nhi, tôn tử trang trọn, nhi tử cưới vợ chờ chút sự tình các loại đều sẽ cho chúng ta Long tộc phát thiệp mời. Cái kia bộ ngành sẽ đem mỗi ngày thu được thiệp mời toàn bộ loại bỏ một lần, chia làm 4 đẳng cấp. Đẳng cấp thứ nhất, không cần thiết tham gia. Đẳng cấp thứ hai, tùy tiện phái cái sứ giả tham gia là được. Đẳng cấp thứ ba, phái cái cao đẳng trưởng lao tham gia. Đẳng cấp thứ tư, cũng chính là cao cấp nhất loại này, thiết yếu tổng tộc trưởng hoặc là tổ long tự mình tham gia, mới có thể cho thấy long tộc thành ý. Trong tay ta tấm này, chính là đẳng cấp thứ tư, thiết yếu tổng tộc trưởng hoặc là tổ lòng tự mình tham gia mới được Thời gian tổ Long liền để ta đem thiệp mời đưa tới, điểm dành cho ngươi tham gia. Long thanh trần rất bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là tiếp nhận, nhìn một chút, hóa ra là đại diễn môn thiệp mời. Đại diễn môn là phong nguyên 12 cấm kỵ thế lực một trong, cũng là Long tộc ở bề ngoài quan trọng nhất Minh Hiếu. Đại diễn môn lão Môn Chủ, đã trăm triệu tuổi cao linh, dự định tổ chức một sinh nhật tiệc diệu, đồng thời, để đại diễn môn Thánh tử hứa thương minh tiếp nhận môn chủ vị trí, xem như là song hỷ lâm môn. Vì lẽ đó, cho Long Tộc đưa tới cái này thì mời. Ta cuối cùng không thể tay không đi thôi. Long Thanh Trần biết từ chối không được. Huyền nhất Long Đế lấy ra một viên không gian giới chỉ đặt ở trước mặt hắn trên bàn, cười nói, quà tặng đã chuẩn bị xong. Trước 1095, Thiếu Niên Vương. Ngày mai, Long Thanh Trần mang theo quà tặng, vượt qua hư không, đi vào tham gia đại diễn môn lão môn chủ trăm triệu tuổi sinh nhật tự diệu, cùng với đại diễn môn mới môn chủ tiếp nhận đại điện. Đương nhiên, khẳng định không thiếu được đạm đài niệm trần, nàng khả năng bị hồng trần tiên tử quan lâu, đối với loại này náo nhiệt tình cảnh phi thường nóng lòng, nhất định phải đi theo, long thanh trần hết cách rồi, chỉ có thể mang theo nàng. Vượt qua hư không, không cần thời gian, trong nháy mắt đã đến đại diễn môn tinh hệ ở ngoài. Đáng nhắc tới chính là, đại diễn môn là 12 cấm kỵ thế lực ở trong lánh địa ít nhất, chỉ có một tinh hệ lánh địa, mà, cái khác cấm kỵ thế lực, chí ít cũng là 5 cái tinh hệ trở lên lánh địa. Tuy rằng chỉ có một tinh hệ lãnh địa, cái này tinh hệ nhưng cực kỳ dồi dào, ẩn chứa phong phú tài nguyên tu luyện, hoàn toàn có thể nuôi sống toàn bộ Đại Diễn Môn. Vì lẽ đó, Đại Diễn Môn từ xưa tới nay đều là bảo vệ cái này tinh hệ, chưa bao giờ mở rộng lãnh địa. Ha ha ha, Long tộc tổng tộc trưởng đích thân đến, hoan nghênh đến cực điểm. Đại Diễn Môn lão môn chủ, thánh tử hứa thương minh còn có một chút thái thượng trưởng lao chính đang tinh hệ phòng ngự đại trận cửa lớn nên tiếp khách mời. Nhìn thấy Long Thanh Trần xuất hiện, lao môn chủ cười lớn chủ động tới đón. Khá là phong khoáng. Long Thanh Trần đương nhiên sẽ không thất lễ, vội vã chủ động đến đón, lấy văn bối thân phận, không người thi lễ một cái, cười nói, chúc mừng lao môn chủ trăm triệu ngày sinh, phúc như biển sao, vô biên vô hạn. Tại đây loại lão tiền bối trước mặt, đạm đài niệm Trần cũng là ngoan ngoãn địa hạ thấp người thi lễ, nói một câu lời chúc. Lao môn chủ thỏa mãn mà cười, hơn một vạn năm không gặp, năm đó tiểu tử đều được đại cô nương. Long Thanh Trần lấy ra huyền nhất long đế chuẩn bị xong quà tạo. Nho nhỏ hạ lễ, không được kinh ý. Long tộc hữu tâm. Lão môn chủ cười tiếp nhận hạ lễ. Một thái thượng trưởng lão vội vã tiếp nhận đi, cất đi. Lão môn chủ nói, thương minh, ngươi mang long tộc tổng tộc trưởng vào đi thôi, các ngươi đều là đồng nhất cái thời đại trí tôn thiên tài, nên có rất nhiều lời có thể tán gấu. Hơn nữa, ngươi sắp tiếp nhận ta đây cái môn chủ vị trí. Long tộc tổng tộc trưởng ở hơn một vạn năm trước liền tiếp thủ long tộc. Ở phương diện này, kinh nghiệm của hắn có thể so với ngươi nhiều. Ngươi đến hướng về hắn thỉnh giáo thỉnh giáo. Vâng. Hứa Thương Minh đưa tay, đối với Long Thanh Trần làm một cái thủ hiệu mời. Lao môn chủ quá khen rồi. Long Thanh Trần khiêm tốn địa nói một tiếng, chính là cùng Hứa Thương Minh đồng thời tiến vào cửa lớn, Đạm Đài Niệm Trần nhưng là theo ở phía sau. Hứa Thương Minh cười nói, nghe nói đùi huynh xuất hiện Vĩnh Hằng ăn cấp cơ, thật là khiến người ta ước ao. Long Thanh Trần nói, chỉ là một loại ăn cấp cơ mà thôi, trở thành Vĩnh Hằng độ khả thi vẫn rất xa vời. Có ăn cấp cơ chính là độ khả thi. Hứa thương minh cười khổ, ta ngay cả ăn cắp cơ đều không có xuất hiện, nói rõ không có trở thành vĩnh hằng khả năng. Long Thanh Trần nói, thương minh huynh cũng không tất được trí, ngươi nhưng là trí tôn bảng trên trí tôn thiên tài, tiềm lực vô cùng, cho dù không có ăn cắp cơ, cũng có trở thành vĩnh hằng khả năng. Hứa thương minh hơi xua tay, trí tôn bảng, không đề cập tới cũng được, bất quá là có tiếng không có miếng thôi, mượn chí tôn bảng mười vị trí đầu đoạn không minh tới nói, còn không phải thảm bại ở bùi huynh trong tay, mà. Ta xếp hạng còn đang đoạn không minh sau khi đây, so với bùi huynh càng là kém xa. Nói tới chỗ này, hắn cười nhạo nói, bùi huynh thực lực mạnh như vậy, năm đó nhưng không có lên bảng, có thể thấy được, trí tôn bảng căn bản không công chính, thật là tức cười. Long Thanh Trần cười cận, không tốt nói thêm cái gì. Hứa thương minh tựa hồ rất hay nói, ở chúng ta thế hệ này ở trong, bùi huynh thực lực tuyệt đối có thể đứng vào 7 vị trí đầu. 7 vị trí đầu. Long Thanh Trần nghi hoặc, người bình thường đều sẽ nói 10 vị trí đầu. Năm vị trí đầu loại hình. Bảy vị trí đầu là có ý gì đây? Lời ấy, sao nói? Hứa Thương Minh cười nói, "Đùi huynh còn không biết sao? Ở chúng ta thế hệ này người ở trong, tổng cộng chỉ có 7 cái xuất hiện vĩnh hằng ăn cấp cơ, vì lẽ đó, ta mới có thể nói như vậy." "Ta mới từ bế quan đi ra không mấy ngày, vẫn đúng là không biết." Long Thanh trấn hỏi, "Cái nào 7 cái?" Hứa Thương Minh nói, "Đùi huynh ngươi là một, Vạn Phật Chi Tông cổ nhiên là một, Khai Thiên Tông Triệu Linh Linh toán một, Khuynh thị gia tổ Khuynh Thành Mộng là một." Đông Phương gia tộc Đông Phương vô song là một, tạo hóa dạy bạch lưu duyên là một, nhà sư cung liếu suối nước là một, biết không? Các thế lực lớn hiện tại đem các ngươi bảy cái cùng sưng là vạn năm bảy kiệt, ý là vạn năm trước thời đại kia kiệt xuất nhất bảy vị trí tôn thiên tài. Long Thanh Trần trầm mặc một chút, trừ ta ra, sáu mặt khác xuất hiện vĩnh hằng ngăn cấp cơ người đều ở trí tôn bảng trên, có thể thấy được trí tôn bảng hàm kim lượng vẫn còn rất cao. Được rồi, Hứa Thương Minh cười cợt, ta ngược lại thật ra có chút mong đợi các ngươi bảy cái đánh nhau. Đến cùng ai hơn thắng một bậc. Đạm đài niệm Trần không chút do dự nói, khẳng định phụ thân ta. Hứa thương minh cười to, ta cũng là xem trọng bối huynh. Long Thanh Trần nói, chúng ta bảy cái ai mạnh hơn, kỳ thực cũng không phải trọng yếu như vậy. Phải biết, một ít siêu cấp cường giả cũng xuất hiện vĩnh hằng ăn các cơ, bọn họ mới phải mạnh mẽ nhất người cạnh tranh. Hứa thương minh khẽ bước cảm, cảm khái nói, đúng đấy, các ngươi bảy cái coi như thực lực mạnh đến đâu, dù sao mới tu luyện hơn một và năm. Sắc thực rất khó cùng những kia tu luyện mấy cái kỳ nguyên lão quái vật ganh đua cao thấp. Ở Hứa Thương Minh dẫn dắt đi, bay vào một viên cao đẳng tinh cầu, đại diễn môn thánh địa ở nơi này viên cao đẳng trên tinh cầu. Tiến vào đại diễn môn thánh địa sau khi, cuối cùng đi tới một khổng lồ bên trong tiên điện. Bên trong xếp đặt hơn 10 vạn bàn yến hội, phóng tầm mắt nhìn, vô biên vô hạn, đã sớm khách quý tràn nhà, hầu như các thế lực lớn đều phái sứ giả tới chúc mừng, có thể thấy được, đại diễn môn giao thiệp cũng là vô cùng rộng rãi. Long Thanh Trần Bế quan hơn một và năm, cũng ai danh nhận tích hơn một và năm, còn tưởng rằng tu vi của hắn rơi ở phía sau, không nghĩ tới, tu vi của hắn đã tiếp cận bất diệt lĩnh vực, còn ra phát hiện vĩnh hằng ăn cấp cơ, càng là hung hăng đánh bại trí tôn bảng mười vị trí đầu đoạn không minh, thực tại tuyệt vời. Năm đó trí tôn bảng không có đưa hắn ghi vào ở bên trong, thật sự là một cái tiếc nuối chuyện, dẫn đến trí tôn bảng hiện tại đều được cho cười. Còn có Đông Phương gia tộc hiện tại cũng rất lúng túng, hơn một vạn năm trước mạnh mẽ thu hồi hắn phệ thiên võ mệnh không nghĩ tới, hắn không có thất bại hoàn toàn, trái lại thể hiện ra càng mạnh mẽ hơn tiềm lực, phòng trừng Đông Phương gia tộc hiện tại ruột đều hối hận thành. Nhìn thấy Long Thanh Trần phụ nữ đến rồi, mọi người dồn dập liếc mắt, xì xào bàn tán lên. Hứa Thương Minh trực tiếp mang theo Long Thanh Trần đi tới bàn thứ nhất chỗ ngồi, theo lý mà nói, bàn thứ nhất ghế hẳn là cấm kỵ thế lực sứ giả vào chỗ mới đúng, có điều, Long tộc cùng đại diễn môn thuộc về Minh Hữu quan hệ, vì lẽ đó, Hứa Thương Minh làm như vậy cũng không có gì sai. Đương nhiên Một người thiếu niên vương đứng lên, xài bước về phía bản thứ nhất đi tới, đi tới Long Thanh Trần trước mặt, dừng ở Long Thanh Trần, các thế lực lớn sứ giả còn không có toàn bộ đến đông đủ, phòng trừng còn muốn vài canh giờ mới có thể khai tiệc, nhàn dỗi cũng là nhàn dỗi, Long Thanh Trần, chúng ta đi luận bản một hồi làm sao? Hứa thương minh cao mày địa nhìn thiếu niên này vương như thế, hôm nay là chúc mừng lão môn chủ ngày sinh, không phải đại hội luận võ. Đạm đài niệm trần cũng là chừng một chút thiếu niên này vương, ngươi là thân phận gì? Tùy tuy tiện tiện một người đã nghĩ khiêu chiến phụ thân ta, người đem ta phụ thân xem là cái gì, còn không lui xuống. Tất cả mọi người là hiện lên ý cười, đúng là không có cảm giác bất ngờ. Bây giờ Long Thanh Trần thực sự quá nổi danh, toàn bộ vũ trụ trí tôn thiên tài, ai không muốn đánh bại hán, một lần thành danh. Ta là Đông phương gia tộc đương đại thánh tử, Đông phương diệu thế. Thiếu niên vương nhìn đạm đài niệm trần, đúng mực điệu tự giới thiệu, tuy rằng ta chỉ tu luyện mấy ngàn năm thời gian. Tu vi nhưng đạt đến bất tử cảnh cấp 6 khoảng cách bất diệt lĩnh vực cũng không coi là xa xôi, tự hỏi không kém gì vạn năm trước trí tôn thiên tài, bao quát trí tôn bảng trên 36 vị, ngươi cảm thấy ta có không có tư cách khiêu chiến. Khí, Mọi người tất cả đều là hít vào một ngụm khí lạnh, tu luyện mấy ngàn năm, tu vi liền đạt đến bất tử cảnh cấp 6, như vậy tuyệt thế thiên phú để cho bọn họ cảm giác đầu váng mắt hoa, chỉ sợ cũng chỉ có cái thời đại này mới có thể xuất hiện như vậy yêu nghiệt người, dù sao. Cái thời đại này đã đạt đến tu luyện thỉnh thế đỉnh cao thời đại. Đạm Đài niệm Trần Nhũ môi, cũng không có bị Thiếu Niên Vương Tuyệt Thế Thiên Phú làm cho khiếp sợ, người e sợ còn không có biết rõ bất tử cùng bất diệt chính lệnh, ngươi không tư cách khiêu chiến phụ thân ta. Thiếu Niên Vương lạnh nhạt nói, nếu như phụ thân ngươi đã đạt đến bất diệt, ta tự nhiên sẽ quay đầu liền đi, không dám phát lên khiêu chiến ý nghĩ, nhưng là, phụ thân ngươi dù sao còn không có đạt đến bất diệt, còn đang bất tử trong phạm vi, ta từ nhỏ đã có thể vượt qua tu vi đánh bại đối thủ. Vượt qua mấy cái tiểu cấp độ đánh bại phụ thân ngươi, cũng không phải không thể nào chuyện. Đạm Đài niệm chân khí không nhẹ, tu vi đạt đến bất tử cảnh cấp 9 đoạn không minh tiền bối đều thua ở phụ thân ta trong tay, ngươi cảm thấy chính mình so với đoạn không minh tiền bối còn càng mạnh hơn sao? Thiếu niên vương đạo, tu vi không phải là thực lực, ta tuy rằng so với đoạn không minh thấp 3 giờ cấp độ, nhưng tự tin thực lực không thể so hắn kém. Đạm Đài niệm chân khí nở nụ cười, ngươi đi trước đánh bại đoạn không minh tiền bối, mới có tư cách hướng về phụ thân ta khiêu chiến. Đoạn không minh không ở nơi này. Thiếu niên vương không muốn để ý tới nàng, nhìn về phía Long Thanh Trần. Long Thanh Trần, con gái ngươi tìm nhiều như vậy cớ, ngươi nên sẽ không tìm cớ gì chứ. Long Thanh Trần biểu hiện hờ hững, chỉ tu luyện mấy ngàn năm tiểu bối, hướng về ta khiêu chiến, liền cơ bản nhất lễ tiết đều đã quên sao. Đông phương gia tộc chính là chỗ này sao dạy ngươi sao. Ánh mắt mọi người dị dạng lên, xác thực, bọn họ cũng cảm giác cái này đông phương diệu thế quá mức vô lễ. Một tên tiểu bối, coi như thiên phú cao đến đâu cũng không phải gọi thẳng Long Thanh Trần, đoạn không minh tục danh. Đông Phương Diệu Thế sắc mặt đỏ lên một hồi, hơi cắn răng, không người quay về Long Thanh Trần thi lễ một cái, Long Thanh Trần tiền bối, như vậy được chưa? Long Thanh Trần nhìn một chút hắn tướng mạo, nhớ tới một người, trong lòng hơi động, hỏi, Đông Phương Vô Song là gì của ngươi? Đông Phương Diệu Thế nói, tự nhiên là gia phụ. Long Thanh Trần minh bạch, hóa ra là Đông Phương Vô Song Nhi Tử, Đông Phương Vô Song Nhi Tử đều không chết cảnh cấp 6 tu vi, mà chính hắn con gái mới miễn cưỡng đạt đến trường sinh cảnh đỉnh cao, điều này làm cho hắn càng nghĩ càng giận, thật muốn đem Đạm Đài Niệm Trần bắt lại, đánh một trận, quá không hăng hái. Ban về Thiên Phú, Đạm Đài Niệm Trần tuyệt đối không thể so đồng Phương Diệu thế kém, nhưng là, tu vi nhưng chênh lệch nhiều như vậy, duy nhất nguyên nhân chính là Đạm Đài Niệm Trần lười biếng. Chương 1096, Thiên Phú thần thông. Nhìn phụ thân biến ảo không ngừng sắc mặt, Đạm Đài Niệm Trần tựa hồ biết rồi phụ thân ý nghĩ, vội vã trốn ở phụ thân sau lưng phòng ngừa bị đánh. Long Thanh Trần tiền bối, có thể không tiếp thu khiêu chiến, xin mời cho một câu nói. Đông phương diệu thế chiến ý vang dội mà nhìn Long Thanh Trần. Long Thanh Trần lạnh nhạt nói, muốn khiêu chiến, gọi ngươi phụ thân tự mình đến, ta không có hứng thú cùng một tên tiểu bối xó chiêu. Đông phương diệu thế khẽ gật đầu, đồng nhiên chấm đích, rời đi, ta hiểu, Long Thanh Trần tiền bối sợ thua ở ta đầy cái tiểu bối trên tay, bị mất mặt, ta cũng có thể lý giải. Đạm đài niệm Trần cam tức, Phụ thân ta là không muốn lấy đại bát nạ tiểu, hiểu không? Đông phương diệu thế dương bước, chạm đích, hiện lên một tia trêu tức, nếu là niệm trần tiền bối muốn thay thế thay long thanh trần tiền bối xuất chiến cũng được, tuy rằng ngươi so với ta nhiều tu luyện bảy, 8 ngàn năm, có điều, chúng ta bối phận, xem như là cùng thế hệ, ngươi cũng không toán lấy lớn ép nhỏ, có dám hay không tiếp thu sự khiêu chiến của ta. Ngươi! Đạm đài niệm trần sắc mặt đỏ chót, á khẩu không trả lời được, nàng mới trường sinh cảnh đỉnh cao tu vi làm sao có khả năng địch nổi bất tử cảnh cấp 6 Đông Phương Diệu Thế? Mọi người có một loại đống nhiên tỉnh nộ cảm giác, minh bạch Đông Phương Diệu Thế ý đồ. Đông Phương Diệu Thế chân chính muốn khiêu chiến người căn bản không phải Long Thanh Trần, bởi vì trên lệch khá lớn, ít khả năng thắng. Đông Phương Diệu Thế chân chính muốn khiêu chiến người nhưng thật ra là đạm đài niệm Trần. Đông Phương Diệu Thế biết lấy Long Thanh Trần thân phận không thể tiếp thu sự khiêu chiến của hắn, nhất định sẽ kiếm cớ từ chối, bởi vậy hắn là có thể thuận thế khiêu chiến đạm đài niệm Trần. Đạm Đài Niệm Trần tu vi thấp, không thể nào là đối thủ của hắn, vì lẽ đó, bất luận Đạm Đài Niệm Trần có tiếp hay không được khiêu chiến, hắn nhục nhã mục đích đều đạt đến. Năm đó, Hồng Trần tiên tử quá cường thế, khiến cho Đông Phương gia tộc từ bỏ thu hồi Đạm Đài Niệm Trần vệ thiên võ mạch, đối với một cấm kỵ thế lực tới nói, liền chính mình võ mạch đều thu không trở về, đây là xỉ nhục hiển nhiên, hắn đây là đang trả thù năm đó xỉ nhục Lan